sơn cha có thể dùng để làm đường hồ lô vương thị cùng ông thanh thanh đang ở dưới mái hiên làm quần áo hai người vừa nói vừa cười nhìn đến cố lãng cùng diệp Tâm tới hai người đều bông trong tay sống cố lãng phe phẩy diệp thâm tay nhảy nhót khuôn mặt nhỏ tươi đẹp tựa như cái này tuổi hài tử như vậy hoặc bác mãi mãi chúng ta tới ăn trái cây Vương thanh Thanh nhìn cố lãng có điểm ngây người bọn họ đơn độc ở chung thời điểm cố lãng lời nói thiếu lộ ra tối tâm cùng xa cách đi theo diệp thâm trước mặt là hai dạng nhưng ông thanh thanh thực mau phản ứng lại đây vương thị cười nói hành ta đi cho các ngươi lấy không cần mãi mãi cố lãng chạy chấm đi bên cạnh giếng ta có thể mọi người kinh hãi a lãng bên cạnh giếng nguy hiểm nhưng mà cố lãng đã đem giếng trái cây để lên đây trong giếng dùng rổ trí quả đào quả nho nắm tay đại quả đào phảng phất mạo khí lạnh cố lãng giặt sạch tay nhanh nhẹn đem quả đào tức ra chia làm nằm phân phân đi ra ngoài diệp âm ăn giòn ngọt quả đào đối cố lãng nói trong nhà không ai thời điểm không cần đi bên cạnh giếng cố lãng hảo hắn đem quả đào hai ngụm ăn rớt lại đi lột quả nho huy đến diệp âm bên miệng trước kia còn ở cố phủ thời điểm lúc ấy không đủ bốn tuổi cố lãng cũng thích huy diệp âm ăn cái gì diệp âm lâm vào hồi ức một cái trước mắt há mồm đem quả nho ăn xong diệp âm đại ý như thế nào sẽ như vậy toàn a cố triệt trước tiên phát hiện không đúng bắt tay phóng tới miệng nàng biên âm âm nhổ ra diệp âm chụp bay hắn tay Đem quả nho nuốt xuống đi, tuy rằng toàn điểm nhưng không đến mức. Cố lãng chạy nhanh cũng nếm hạ, nhe răng trận mắt, ta xem này quả nho cái đại, còn tưởng rằng không toàn đâu. Thực xin lỗi, lần sau ta trước nếm thử. Diệp Âm tê tê hút khí, không có việc gì, quả đào thực ngọt tan rất ngon. Vương Thị bị nàng bộ dáng đậu cười, Diệp Âm cũng đi theo cười, không khí khôi phục nhẹ nhàng. Vương Thanh Thanh tò mò, cũng lột viên quả nho ăn, sau đó liền không có sau đó. Cố triệt cười nói, đình tư không ở nơi này. bằng không làm đỉnh tư cũng nếm thử. Diệp Âm kinh ngạc mà nhìn Cố Triệt liếc mắt một cái, Cố Triệt hồi lấy mỉm cười. Diệp Âm thầm nghĩ, ôn nhuận như ngọc như Cố Triệt cũng có ác thú vị. Cố Triệt một lần nữa chọn một cái đại quả đảo, Tiểu Tâm tức ra, chờ thêm hai năm, này đó trái cây hội trưởng càng tốt, hương vị càng ngọt. Diệp Âm nhẹ nhàng đáp, ân, không ngừng trái cây, xích bảo quân cũng sẽ càng ngày càng tốt. Buổi tối thời điểm độ âm ra xuống, Diệp Âm mang theo Cố Lãng làm đường hồ lô. lần này cố lãng làm tốt sau trước đến một viên cảm giác không phải thực toan sau đó mới làm diệp âm nhấm nháp còn toan sao cố lãng khẩn trương hỏi diệp âm lắc đầu lại gật đầu không toan ngọt cố lãng vui vẻ cười cong đôi mắt mà bên kia văn đại lang cùng chỉ minh hiền đã mang theo hàng hóa tiến vào hoàng thiên quân địa bà nội đại khái là nhìn quen xích bảo quân hết thảy nhìn quen giàu có sinh cơ gương mặt thình lình nhìn đến hoàng thiên quân trị hạ bá tánh chết lặng mặt hai người đều có chút hồi bất quá thần chương tám mươi kiểu vũ lao ra xin thương xót cấp điểm ăn đi một người quần áo tả tơi lão phụ nhân bỏ đến chỉ minh hiền bên chân nàng hai chân không bình thường vặn mẹo run run rẩy rẩy phủng một cái chén bể khát vọng được đến một chút bố thí Chí minh hiền xem khó chịu thứ trong lòng ngực lấy ra một cái bạch mặt bánh bột ngô cho nàng lão phụ nhân không kịp nói lời cảm tạ ăn ngấu nghiến liền ăn văn đại lang còn tưởng cho nàng một chút tiền nhưng lại sợ này tiền thành lao phụ nhân bừa đòi mạng vì thế nhìn xuống ai ngờ bọn họ vừa mới đi ra một khoảng cách liền nghe được phía sau nào. lão bất tử đồ vật như vậy tốt bạch diện bánh bột ngô ai chuẩn ngươi ăn đánh chết ngươi ta làm ngươi ăn đánh chết ngươi nam nhân một tay xách lên lão phụ nhân một quyền đánh tới nàng trên bụng lão phụ nhân đoa phun ra mang huyết với vật các ngươi làm gì dừng tay chí minh hiền cùng văn đại lang vội vàng mà đến nam nhân vị nổ, đem lão nhân ném trên mặt đất liền chạy chí minh hiền ngâm dậy lão phụ nhân tưởng đưa nàng chạy chữa ai biết phụ nhân nắm chặt hắn tay lào ra mặt bánh bột nô hảo hương nàng đầu một hoai không có động tĩnh Chí minh hiền gắt gao cắn răng là ta hại nàng văn đại lang không liên quan người sự bọn họ đem phụ nhân đặt ở trên mặt đất mới phát hiện phụ nhân khỏe miệng lạc tiểu, chịu đói lâu như vậy không nghĩ tới ở trước khi chết ăn một hồi bạch mặt bánh bột nô nàng là thật sự cao hứng đau đớn sớm đã chết lặng nhớ kỹ đều là ít có tốt đẹp vậy xem người tan đi giống đầu gỗ giống nhau an tính nhìn an tính rời đi Chí minh hiền Đỗng nhiên có chút sợ hãi chết lặng đến tận đây liền làm ác đều thành một loại khác ý nghĩa thượng tươi sống Chí minh hiền trong lòng băn khoăn đem lão phụ nhân an táng mặt sau bọn họ lại nhìn đến ăn xin người cũng không dám lại phát thiện tâm e sợ cho phía trước bi kịch tái diễn trong một góc truyền đến mỏng manh tiếng khóc một cái choai choai hải tử dựa ngồi dưới đất rũ tại bên người tay gầy như khô mục hắn bên cạnh một cái càng tiểu nhân hải tử biên khóc biên xô đẩy hắn hắn lại không có phản ứng. Văn Đại Lang kéo kéo Chỉ Minh Hiền tay háo, đi đi. Bọn họ hiện tại cứu người đều là chị ngọn không chỉ gốc. Chỉ có đem càng nhiều người mang đi xích bảo quân địa bàn mới tính thật sự cứu trợ. Cấp ba cánh an ổn hoàn cảnh, chắc bụng đồ ăn, cùng với tương lai an cư lạc nghiệp đồng ruộng cùng phòng ốc mới là chính đạo. Văn Đại Lang cùng Chỉ Minh Hiền ở một nhà hơi chút giống dạng khách điếm nghỉ ngơi. Thuộc hạ đều phái ra đi hỏi thăm tin tức. Buổi tối hai người ở dưới đèn thương nghị, Tòa thành này kêu Trung Châu thành, thuộc về tĩnh Triều bản đồ trung gian vị trí, có thủy lợi chi tiện, bốn phương thông suốt. Nhưng mà chiến loạn là lúc, tòa thành này liền trở thành pháo. Hòa tập trung địa. Tựa như sản lương đại tỉnh sát chết đói khắp nơi, Trung Châu thành cũng cơ hồ trở thành phế tích, bẩn cùng bất kham. Lại vơ vẩn lại ai lạnh. Trung Châu thành chủ sự người kêu ứng thạch, thích đánh bạc, ham mê nữ sắc tham rượu. Ở lương thực khan hiếm dưới tình huống, hắn vẫn như cũ sai người lấy lương thực củ rượu. Chí Minh Hiền Nghe nói ứng thạch cùng Hoàng Thiên Quân thủ lĩnh là anh em kết bái huynh đệ, hẳn là có rất lớn quyền lực. Văn Đại Lang nhìn về phía trong phòng bày biện lưu ly khí cụ, không biết mấy thứ này có thể hay không đả động đối phương. Hắn đem ý nghĩ của chính mình cấp Chỉ Minh Hiền nói, nhưng mà Trí Minh Hiền lại không tán thành. "Âm cô nương đã nhắc nhở qua chúng ta, dựa hối lộ quản sự người mang đi tầng dưới chốt ba cánh, chẳng những làm nhiều công ít, còn sẽ khiến cho đối phương cảnh giác." Văn Đại Lang, kia làm sao bây giờ? Chí Minh Hiền đầu góc bay nhanh chuyển động, theo sau nói, ta có cái chủ ý, ngươi lại đây ta nói cùng ngươi. Hai ngày sau, ứng thạch ở sòng bạc thua đỏ mắt khí muốn chém người khi, một người thanh niên xuất hiện, tựa như đổ thần hạ phảng, cơ hồ không có bại quá. Sòng bạc người hoài nghi thanh niên ra láo thiên, ứng thạch cũng hồng nghi. Thanh niên thoải mái hào phóng làm cho bọn họ soát người, cuối cùng cái gì đều không có. ứng thạch bội phục không thôi, lập tức lôi kéo thanh niên đi thanh lâu tìm hoan mua vui, lanh giáo đổ thuật. Thanh niên cũng đại khí, dứt lời liền giao ứng thạch bà chiêu, ứng thạch đại hỉ liên tục cho người ta rót rượu, hiền đệ sảng khoái lại đến một ly. Chí Minh Hiền lại uống một chén rượu, ứng thạch vỗ tay cười to, hảo, ta đối hiền đệ thật là ở trung hận văn a. Chí Minh Hiền phun tảo, đó là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Hai người uống cao hứng khi bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Chí Minh Hiền nhạy bén đứng lên nghĩ ra đi xem, nhưng cuối cùng nhìn xuống, ứng thạch một mặt miệng, thập phần không kiên nhẫn, nói nhao nhao cái gì. Hắn một chân đá văng ra môn, ngoài cửa rằng có mấy người cũng ngây ngẩn cả người, tú bà cười làm lành, ứng tướng quân xin bớt giận, này tiện nhân không nghe lời, tiểu nhân cho ngài đổi một cái. Tú bà cấp Quy Nô dịch ánh mắt, mắt thấy muốn đem người mang đi, ứng thạch nói, đợi chút. Hắn một cái tát đẩy ra Quy Nô bóp chặt nữ tử mặt, đối phương mặt nếu là hoa, ra như ngưng chi, ứng thạch đương trường liền xem ngây người. Đổi cái gì đổi, liên nàng. Nữ tử biểu tình bi phẫn, đồ vô sỉ, không chết tử tế được. Ứng thạch chẳng những không giận, ngược lại cười ha ha, có ý tứ. Hắn hỏi tú bà, ngươi chỗ nào làm ra? Tú bà thiển mặt nói, nha đầu này là quan gia nữ, chạy nạn khi bị người trong nhà ném. Ứng thạch kinh hỉ đan sen, quan gia tiểu thư. Hắc hắc, ta đời này còn không có A. Ai cũng chưa nghĩ đến nữ tử đột nhiên làm khó dễ, hung tợn cắn ở ứng thạch trên tay. Ứng thạch chịu đau đẩy ra nàng, tiện nhân, lão tử muốn lột da của ngươi ra. Chí Minh Hiền thấy tình huống không đúng. Làm bộ đi đợi ứng thạch kỳ thật nường trưởng bảo che lấp dùng chân câu lấy Quy đối phương té ngã thời điểm vừa vặn phát gục đồng bạn. Tú bà khí dậm chân, người tới, cho ta bắt lấy nàng. Chí Minh Hiền, ta tới hỗ trợ. Vì thế chỉ Minh Hiền nơi trốn làm trở ngại chứ không giúp gì, đối với nữ tử tới nói giống như lang quật thanh lâu cư nhiên không hề như vậy đáng sợ, cuối cùng nàng như thế nào chạy ra thanh lâu cũng không biết. Chí Minh Hiền còn kéo tú bà ai ai kêu to, mau, mau cho ta thỉnh đại phu, ta chân muốn chặt đứt Cứu mạng A, cứu mạng A, ta muốn chết. Ứng tướng quân mau cứu cứu ta. Chí Minh Hiền sướng nghiệm đều dai, nước mắt ào ào lạc, đem mọi người đều hù dọa. Ứng thạch cũng chưa suy nghĩ cái kia chạy trốn quan gia tiểu thư, hắn sợ Chí Minh Hiền thật muốn đã chết. Rốt cuộc từ lầu hai ngã xuống giống như. Hẳn là. Khả năng. Là rất nguy hiểm. Đi. Ứng thạch còn rất thích cái này ma bài bạc bằng hưu, kết quả trải qua đại phu trần trị, Chí Minh Hiền chỉ là chật chân. tu bà ứng thạch ứng thạch không dám tin tưởng hắn cũng chỉ là vạn thương chân kia như thế nào làm cho cùng lập tức muốn chết giống nhau đại phu ngạch chí minh hiền thút tha thút thít ta đây còn muốn đau bao lâu a đại phu càng hết trôi nói rồi dưỡng dưỡng liền hảo công tử không cần như thế như thế cẩn thận hắn thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra kiêu khí chí minh hiền rơi xuống đất đi lại một chút theo sau ném đi nóc nhà kêu thảm thiết chuyển đến đau a đau chết ta Ứng thạch một cái sắc trung quỷ đói đều lăng là bị hắn làm không có hứng thú. Hiền đệ, bằng không bản tướng quân phái người đưa người trở về. Chí Minh Hiền đáng thương vô cùng nói, ta mới tới quý điện. Ứng thạch. Hành bá. Ứng thạch, Hiền đệ nếu không chê, nhưng đến bản tướng quân trong phủ nghỉ ngơi một chút. Không chê không chê. Là vinh hạnh của ta. Chí Minh Hiền thành công tiến vào ứng phủ. Hắn cùng một cái đồ nhà quê dạng tả hữu nhìn xung quanh thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, đem ứng thạch thổi phòng cao cao. ứng thạch trong lòng mỹ cũng không so đo chỉ minh hiền ái khóc gái náo loạn ứng thạch trước kia nơi trốn bị người khinh thường phát đạt lúc sau thích nhất người khác thổi phồng hắn chí minh hiền đổ thuật hảo nói chuyện xuôi thai thật sự cào tới rồi hắn ngứa chỗ chính là nữ nhân kia đáng tiếc ứng thạch ngủ trước còn đang suy nghĩ sửa ngày mai chỉ định muốn quan gia tiểu thư xuất thân hầu hạ hắn kia mới có mặt mũi khách điếm văn đại lang đối nữ tử nói ngươi tạm thời trước trốn ở chỗ này quá hai ngày đưa ngươi ra khỏi thành chí minh hiền đi thông đồng ứng thạch văn đại lang liền dẫn người ở bên ngoài tiếp ứng nhưng hắn không nghĩ tới trên đường sẽ cứu một nữ tử lúc ấy ở thanh lâu đại môn chí minh hiền đôi mắt đều mau sử rút gân nữ tử một chạy ra đi sau văn đại lang người liền hỗ trợ mang đi cho nên mặt sau thanh lâu nhân tài tìm không ra nữ tử vốn gối hành lễ đa tạ công tử nàng mắt dương dưng nhưng trong mắt lại là sống sót sau thai nạn vui mừng văn đại lang đáy lòng thở dài người tên là gì người nhà đâu hồi công tử ta kêu kiểu vũ lại là nửa khẩu không đề cập tới trong nhà người văn đại lang là cái tâm tư trong sáng liền cũng không hỏi người đi nội thất nghỉ ngơi ta ở bên ngoài tiểu cô nương không cần sợ hãi ta sẽ không vượt rào này cử là vì giấu người thai mắt tiểu vũ gật đầu ta minh bạch văn đại lang ở bên cạnh bàn ngồi một đêm ngày hôm sau cả người đau nhức Chí minh hiền bên kia không biết khi nào có kết quả như vậy đi xuống không phải biện pháp vì thế văn đại lang làm người đi cho hắn mua giá gỗ chính mình về phòng tại ngoại thất lắp ráp một trường giản dị giường tiểu vũ có chút ấy nấy nhưng cũng không có mặt khác biện pháp chí minh Hiền đi theo ứng thạch pha trộn 10 ngày qua chí minh Hiền chân tốt không sai biệt lắm nhưng vẫn là xử cái quả trượng hắn cùng ứng thạch đi dạo phố đống nhiên một cái tiểu hài nhi chạy tới ăn xin chí minh Hiền khoa trương vừa chạy vừa đeo trốn đến ứng thạch phía sau tướng quân trên người hắn hảo xú. tiểu hài nhi mặt đều đỏ lên giơ chén chân tay luôn cuống chí minh hiển cảm thấy kỳ quái Tiểu Hài Nhi phản ứng thật lớn, không nên á nhưng trước mắt không dung hắn nghĩ nhiều. Ứng Thạch cũng đen mặt, một chân đá hướng Tiểu Hài Nhi, may mắn Chỉ Minh Hiền trước ôm lấy Ứng Thạch sau này xê dịch, Tiểu Hài Nhi chỉ là bị cọ đến, đối phương bỏ dậy ma lưu chạy. Ứng Thạch tức giận, người ôm ta làm gì? Chí Minh Hiền ngượng ngùng, kia Tiểu Hài Nhi trên người có con giận, lê Tưởng, tướng quân, bọn họ không phải đều nói tướng quân thống trị có cách, như thế nào này Trung Châu thành nhiều như vậy khất cai a? Ứng Thạch Hự bọn họ đều là đồ lười. Đáng giận. Chí Minh Hiền so với hắn còn sinh khí, loại này đồ lười liền không nên lưu tại trong thành. May mắn Minh Vương còn không có tới. bằng không thấy, khẳng định hoài nghi tướng quân trị thành năng lực. Minh Vương chính là Hoàng Thiên quân thủ lĩnh, đại tính Hoàng Thất bị bắt sau, Hoàng Thiên quân thủ lĩnh cũng quang minh chính Đại Sư Vương. Ứng thạch đống chốc cả kinh, hiền đệ nói có lý. Nên làm cái gì bây giờ? Chí Minh Hiền hơi hơi mỉm cười, đơn giản, đêm này đàn đồ lười đuổi ra đi, đuổi đi hương, lưu lại tốt ba cánh. Ai không khen ngợi tướng quân Anh Minh? Hơn nữa, Chí Minh Hiền đỗng nhiên đệ thấp thanh âm, một bộ thần thần bí bí bộ dáng. Ứng Thạch theo bản năng thò lại gần, Chí Minh Hiền nhỏ giọng bức bức, tướng quân, ta nghe nói Minh Vương thực không quen nhìn xích bảo quân, chúng ta đem này đàn đồ lười đuổi ra đi, sau đó ở cửa thành canh phòng nghiêm ngặt. Nay đàn đồ lười vào không được cửa thành, ngài nói sẽ thế nào? Ứng Thạch ánh mắt sáng lên, bọn họ sẽ đi xích bảo quân địa bàn. Không sai. Chí Minh Hiền lời thề son sắt. Ngài xem như vậy nhiều há mồm, ăn cũng có thể đem xích bảo quân ăn suy sụp. Ứng thạch do dự, xích bảo quân không như vậy ngốc đi. Bạch cho người ta lương thực. Chí Minh Hiền cười lạnh, tướng quân, chúng ta dùng kế A ngài đến lúc đó tìm cá nhân chạy đến trong đám người hô lớn xích bảo quân được mùa, xích bảo quân có lương. Nay đàn đồ lười thấu cùng nhau, lại đói điên rồi, đến lúc đó sẽ như thế nào đâu. Ứng thạch thoáng suy tư, theo sau cười to, hiền đệ hảo mưu kế, cao, thật sự là cao. chờ này đàn đồ lười đem xích bảo quân làm đi xuống hắn lại chậm gì gì đi nhặt công lao bạch đến bánh có nhân chương 87 thả chờ xem Liên tình nhiều ngày thiên rốt cuộc cuốn mây đen âm u làm nhân tâm đầu áp lực trung châu thành cửa thành chỗ tiếng khóc một mảnh binh lính hung thần ác sắt cầm thiết đao xua đuổi trong thành không có chỗ ở bà cánh chửi bậy thanh cầu xin thanh tiêu khóc thanh hỗn hợp đến cùng nhau xảo người đều phải tạc chí minh hiền cùng ứng thạch đứng ở cao lầu nhìn giờ khác này thở dài thế đạo không dễ ứng thạch phụ họa đúng vậy thế đạo không dễ Chí minh hiền rũ xuống mắt che khuất trong mắt trầm trọng. những cái đó không nhà để về người bị đuổi ra trung châu thành bọn họ nhiều là lão nhân thân có tàn khuyết người ấu tiểu hài tử ứng thạch cũng không nốc hoặc là nói minh vương không nốc bọn họ biết rõ duy trì sức chiến đấu yêu cầu thanh tráng mà như vậy nhiều thành niên nam tử tụ ở bên nhau lại yêu cầu tuổi trẻ nữ nhân tiết hỏa giảm bớt phân tranh cho nên minh vương trừ bỏ chính mình tâm phúc đối thanh tráng tốt nhất Sau đó là tuổi trẻ nữ nhân, cùng với nói là đối nữ nhân hảo, không bằng nói là ngầm đồng ý thế lực nội kiến tạo đủ loại thanh lâu, đem một bộ phận chưa lập gia đình tuổi trẻ nữ nhân vơ vét lên, cho các nàng một ngụm cơm ăn, mỗi ngày đều làm ra thịt sống, cổ động dư lại nữ nhân cùng nam tử thành hôn, thành thành thật thật trồng trọt sản lương. Minh vương thế lực nội đồng ruộng lợi dụng suất chỉ có một phần ba. Chỉ có lương tới cung này chi khổng lồ đội ngủ ăn uống, liền lui tới thương nhân đều ăn không tiêu. cuối cùng một cái tiểu khất cái bị đá ra thành trung châu thành đại môn đóng lại mọi người tâm như cho tàn lúc này trong đám người không biết hai quát chúng ta đi tân du huyện đi tân du huyện cự nơi đây bất quá bảy tám chục nghe nói xích bảo quân năm nay được mùa bọn họ tùy tiện cấp điểm ăn khiến cho chúng ta sống dù sao đều phải chết sao không liều một lần cũng liền mấy chục giảm lộ mọi người trong mắt giật giật ít khi có người run rẩy đứng lên bọn họ không có ý thức được người nói chuyện ngôn ngữ lưu loát giàu có logic Bọn họ tưởng không được nhiều như vậy, hiện tại bọn họ chỉ là tưởng cầu sinh, chỉ là như vậy mà thôi. Chỉ là những người này phần lớn là nhỏ mạnh hết đà, đối bọn họ mà nói, bảy tám chục trong ngoài tân du huyện xa giống ở chân trời. May mắn trên đường gặp được một chi thương đội. Kia thật là đỉnh đỉnh người tốt. Cho bọn hắn ăn uống, cháu còn thả dưa muối, ấm hồ hồ, có người lập tức liền khóc, nước mắt sen lẫn trong cháu cùng nhau xuống bụng. Trong đám người một cái tiểu hài nhi khóc chịu chịu, nhưng uống cháo loan tốc độ không chậm. Ăn xong rồi còn luyến tiếc liếm liếm chén đế, lúc này bên cạnh đưa qua một cái chén nhỏ, trong chén còn thừa một chút cháo loãng, cho ngươi ăn. Tiểu hài nhi lắc đầu, ca ca đói, ca ca ăn. Hai đứa nhỏ đối diện, đại hài tử thỏa hiệp, đem dư lại cháo loang uống xong. Nếu trì minh hiền ở chỗ này, là có thể nhận ra cái này đại hài tử chính là bị hắn ghét bỏ xuống mà quấn bách người. Bách Ngọc Tĩnh xuất thân thư hương dòng dõi, từ nhỏ tập sách thánh hiền, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ lưu lạc vì ăn mày. Càng không nghĩ tới hắn bông dáng người đi hành khất đã bị người trắng ra ghét bỏ. Theo lý thuyết hắn có thể hiểu biết chữ nghĩa, không ứng như thế, nhưng lúc trước ứng thạch dẫn người công thành, phụ thân hắn cùng tổ phụ khí bất quá, viết văn chương bốn phía công kích, dẫn tới bọn họ người một nhà chết thì chết, tan thì tan. Có bách gia này đó văn nhân bị chu ở phía trước, mặt khác văn nhân bị bắt tử. Bên cạnh tiểu hài nhi kêu tiểu hoa, cùng bách ngọc tinh không có huyết thống quan hệ, đơn giản là tiểu hài nhi mâu thân đã cho hắn nửa cái màn đầu. Sau lại tiểu hài nhi mẫu thân đã chết, Bách Ngọc Tĩnh liền đem người mang theo. Hắn đem tiểu hài nhi đầu tóc cắt đứt, giả dạng làm nam hải hai người lấy huynh đệ tương xứng. Bách Ngọc Tĩnh nhìn trống chân chén, mày nhíu lại, như thế nào như vậy xảo, bọn họ bên này mới vừa bị đuổi ra thành, trên đường liền gặp được xích bảo quân thương đội. Đối phương còn vừa vặn là cái lương thương, hào phóng đem lương thực phân cho bọn họ ăn. Nhưng hiện tại không có đường lui, biết rõ sự có kỳ quặc Bách Ngọc Tĩnh cũng chỉ có thể đi phía trước bọn. Tiểu hoa nhưng thật ra đối tương lai tràn ngập hy vọng. Trong bụng có đồ vật, nàng đôi mắt cũng có thần thái. Tân Du huyện sớm an bài nhân thủ tiếp thu này đó chịu đủ cực khổ người, cho người ta lương thực ăn, chỗ ở, làm cho bọn họ mau chóng được đến khôi phục. Chí Minh Hiền tiếp tục phát lực, bọn họ mang quá khứ lưu ly vật trang trí bị hắn chuyển giao cấp ứng thạch, do đó nhận thức mặt khác thành tướng lãnh, bào chế đúng cách. Đại khái sự tình quá thuận lợi, làm Chí Minh Hiền thả lỏng cảnh giác, kết quả ở lại một lần suối dục một vị tướng lãnh khi. chị minh hiền thiếu chút nữa bị chém Chí minh hiền tâm đề lão cao đêm đó liền ở chỗ ở điểm một phen hỏa giả chết ra khỏi thành tướng thạch còn tưởng rằng Chí minh hiền là bị vị kia tướng lãnh xử lý tìm người ta nói lý đi cuối cùng không giải quyết được gì quanh hoa bên kia tiến triển cũng thực không tồi trong khoảng thời gian ngắn xích bảo quân nội dần cư thế nhưng gia tăng rồi hơn ngàn số những người này ở ngắn ngủi tĩnh dưỡng sau biết được có thể miễn phí phân đồng ruộng có phòng ốc cư trú có chuyên gia bảo hộ bọn họ an toàn Không cần tái chiến chiến căng căng, tất cả mọi người chạy xuống sống sót sau thai nạn nước mắt. Cực khổ thật sự đi qua, bọn họ muốn nên đón tân sinh sao. Mọi người bán tín bán nghi, nhưng hiện thực là bọn họ đích xác có cơm ăn, có địa phương che mưa chắn gió. Bách Ngọc Tĩnh đi nhận lời mời một cái văn trước việc, vốn dĩ đối phương xem hắn tuổi tác tiểu còn không tin, không nghĩ tới Bách Ngọc Tĩnh đương trường viết một tay hảo tự, tính nhẩm càng không nói chơi. Quản sự lập tức đem người đăng báo, cố triệt cùng diệp âm thấy Bách Ngọc tĩnh Lược làm khảo giáo sau cho rằng người này có tài, cho người ta an bài một phần quản lý việc vật vánh việc. Bách Ngọc Tĩnh làm hảo, về sau tự nhiên đi lên trên, làm không hảo liền mở nhạt trong biển người. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, diệp âm bọn họ trọng điểm vẫn là đặt ở tiếp thu dân cư. Cố triệt làm địa bàn nội đại bộ phận thương nhân xuất động, nương làm buôn bán ngụy trang mang về càng nhiều người, thậm chí còn có người vào kinh thành, tuy rằng chỉ mang về tới mấy cái bình thường ba cánh, nhưng càng quan trọng là mang về tới kinh thành gần nhất tin tức. Kinh thành có thế ra khởi nghĩa, muốn đuổi đi ngoại địch, đáng tiếc chết thảm. Nguyên nhạc đế cùng con của hắn đã chết lặng, mỗi ngày làm nặng nghề việc nhà nông, giống già rồi 10 tuổi. Còn có số ít quan viên đã quy hàng từ từ. Cố Triệt biết được sau trầm trọng thở dài, chỉ có thể làm người nhanh hơn chế tạo binh khí tốc độ. So sánh với Hoàng Thiên quân huấn loạn, Thành Vương bên kia cũng đã chậm rãi có quy mô. Thành Vương chiếm cứ Giang Nam lấy Bắc, hắn tuy rằng thống hận phú thương, nhưng lại biết người đọc sách tầm quan trọng, hậu đãi liên can văn nhân. Thành lập chính mình phụ tá đoàn. Chỉ là không được hoàn mỹ chính là. Thành vương hát mặt, thanh gia bên kia vẫn là không động tĩnh Đáp lời người tiểu tâm tìm từ, thanh gia bên kia nói, bọn họ tài hèn học ít, chỉ sợ. Chỉ sợ không thể đảm nhiệm. Thành vương cười lạnh, thanh gia nếu là tài hèn học ít, lỗ mà phỏng chừng cũng không mấy cái có tài cán. Thành vương bực bội xua xua tay, đi xuống đi. Đúng vậy. Một vị phụ tá tiến lên, thanh vương, nếu thanh gia như vậy không biết điều. Không bằng hắn ở cổ trước khoa tay múa chân. Không thành. Hoàng thành tuy rằng đối thanh gia bất mãn, nhưng cũng biết không có thể giết thanh gia người. Hắn sớm đã không phải năm đó mãng phu, biết việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Thanh gia đứng lặng trăm năm, tố có tài danh. Hắn cũng sẽ không học nguyên nhạc đế phạm văn nhân nhiều người tức giận. Lúc trước hắn mới vừa chiếm cứ này khối địa bàn khi, những cái đó văn nhân cũng không yêu phản ứng hắn. Sau lại nguyên nhạc đế bức tử ở triều làm quan thanh đại nhân. Những cái đó văn nhân mới có sở bưng lỏng, hoàng thành lại phái người đưa lên hậu lễ, những cái đó văn nhân ấm ở dựa lại đây. Thành vương nguyên tưởng rằng này đó văn nhân chỉ biết ngâm thơ cầu đối, hắn mời chào văn nhân lúc ban đầu cũng chính là vì một cái hảo thanh danh. Không nghĩ tới đối phương thật sự có thể đưa ra thiết thực lợi dân an dân chi sách, trợ hắn củng cố thế lực. Nếm tới rồi ngon ngọt, thành vương hiện tại như thế nào tự hủy trưởng thành. Bồn vương chẳng những sẽ không chèn ép thanh ra, hơn nữa cấp thanh giá hậu lễ cũng sẽ không thế. Cổ có ba lần đến mời, hắn thả cho là khảo nghiệm. Đống nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh, thành vương có tình huống. Hoàng thành thu Liễm nỗi lòng, chuyện gì? Hôi bẩm thành vương, thuộc hạ tới báo, lãnh địa nội có bá cánh chảy ra. Cái gì? Thành vương mặt hàn như xương, chảy ra bao nhiêu người khẩu? Bước đầu phỏng trừng bảy tám trăm người, đều là phụ nữ và trẻ em. Kỳ thật thực tế càng nhiều. Thành vương hít một hơi thật sâu, mới bình phục cảm xúc. Những người đó đi đâu nhi? Đi. đi xích bảo quân địa bàn thành vương một chân đá phiên bên người ghế dựa phía dưới tướng lãnh đều mù sao thám tử ấp úng thành vương trong lòng dâng lên một cái dự cảm bất hảo nói hồi thành vương là trình tướng quân chu tướng quân bọn họ bọn họ gần đây được chút hiếm lạ vật nghe lời nghe âm thành vương còn có cái gì không rõ này đàn ngu xuẩn chuyên lệnh đi xuống phong kín các trạm kiểm soát không chuẩn bá tánh xuất nhập đúng vậy thành vương giận không thể ác, phụ tá tiểu tâm quyết nhủ Điện hạ không cần quá lo lắng, một ít phụ nữ và trẻ em thành không được sự. Thuộc hạ xem tia xích bảo quân đầu lĩnh cũng là ánh mắt thiền cận. Một ngàn phụ nữ và trẻ em cùng một ngàn thanh tráng, đó là một trên trời một dưới đất. Về phương diện khác tới nói, như vậy nhiều người tổng muốn ăn cơm, háo cũng có thể háo chết hắn. Thành vương tuy rằng trong lòng vẫn là có chút bất an, nhưng cảm thấy phụ tá nói cũng có vài phần đạo lý. Có văn nhân nghe nói việc này. Vốn dĩ tưởng khuyên thành vương đề cao cảnh giác. nhưng thành vương lại biểu hiện không chút để ý chỉ nói đã mất bỏ mới lo làm chuồng cũng không tính vãn còn đem phụ tá lý do thoái thác lấy ra tới văn nhân khỏe miệng chịu chịu phụ nữ và trẻ em tuy rằng sức chiến đấu nhược nhưng có thể lao động còn có thể trói lao có huyết thống thanh trắng một quốc gia vận chuyển sao có thể chỉ dựa vào binh sĩ bất quá thành vương đã phong kín trạm kiểm soát văn nhân cũng không hảo nói cái gì nữa có chút nói nhiều khiến người chán ghét nhưng đồng dạng văn nhân chi gian cũng bắt đầu đàm luận xích bảo quân đầu lĩnh có người nói xích bảo quân đầu lĩnh kiếm đi nét buông nghiêng là thật có tài, cũng có người cảm thấy xích bảo quân đầu lĩnh ánh mắt thiện cận, còn có người cảm thấy xích bảo quân đầu lĩnh có mang nhân thiện tri tâm, vốn là ngàn người muôn vàng ý tưởng, đến nỗi cuối cùng sẽ như thế nào, thả chờ xem đi. Hôm nay mùa đông chính là khảo nghiệm. chương 88 mươi bách ngọc tĩnh tiểu hoa ngươi đi đâu? ăn qua cơm sáng bách ngọc tĩnh muốn ra cửa, kết quả phát hiện tiểu hoa cũng mặc vào áo quần ngắn, còn bối cái sọn. Nghe được Bách Ngọc Tinh nói, Tiểu Hoa cười nói, ca, ta đi ngoài ruộng chào thảo. Lúa nước ấy mà sau không phải liền xong việc, kế tiếp việc còn nhiều, đầu tiên chính là cỏ dại, không kịp thời trừ bỏ sẽ ảnh hưởng lúa nước mọc. Bách Ngọc Tinh không đồng ý, ngươi mới bao lớn, nào dùng ngươi làm việc, ta không phải mướn người sao. Xích Bảo quân cũng không có bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ liền bỏ qua bọn họ, như cũ cho bọn hắn phân điền. Bách Ngọc Tinh có sống làm, có bạc lấy, vì thế hắn danh nghĩa mà liền thỉnh nhân chủng. tiểu hoa coi chừng một chút là được nghĩ đến lúa nước ngoài ruộng nguy hiểm bách ngọc tĩnh tăng thêm ngựa khí ngươi xem ngươi ra thịt non mịn không sợ ngoài ruộng con địa hút ngươi huyết ta tiểu hoa rụt rụt cổ quả nhiên sợ bách ngọc tĩnh vô vô nàng bả vai ngươi liền ở nhà nhàm chán liền luyện tự buổi tối ca ca sẽ kiểm tra đói bụng chính mình đi ra ngoài mua ăn bách khanh ngọc tĩnh một hồi công đạo mới ra cửa bọn họ còn hảo địa chủ nếu là thỉnh nhân chủ cho nên bọn họ lựa chọn ở tại trong thành thật nhiều nhân vi trồng chọn phương tiện chủ động lựa chọn đi ngoài thành tụ cư diễn sinh thành thôn trang nhỏ ra cửa sau bách ngọc tĩnh nhìn nhìn ngày nhanh hơn bước chân trên đường phố có không ít tiểu sạp bán đồ ăn bánh bao bán khắc gỗ bán đậu nành mầm bán đậu hủ từ từ ăn mặc mụn vá quần áo lao nhân phụ nhân lui tới mà qua thím ngươi đậu giá bán thế nào a một văn tiền một cân thành cho ta trang một cân bách ngọc tĩnh theo bản năng xem qua đi bán đậu giá chính là danh thượng tuổi phụ nhân tán thưởng sau nhanh nhẹn trang khách nhân sọn phụ nhân trên mặt che kín nếp nhăn đôi tay bởi vì hàng năm lao động khớp xương xương đại biến hình nhưng là nàng đôi mắt là có thần bên trong ánh ánh nắng tiểu ca mua đậu giá sao bách ngọc tính mới phát hiện hắn vừa rồi xem ngây người thế nhưng ngừng ở đậu giá sắp trước bách ngọc tính ngượng ngùng lắc đầu phụ nhân cười nói kia ngày mai tới mua nhà nhà ta đậu giá ăn rất ngon lại ngọt lại giòn hào hắn hàm hồ lên tiếng vội vàng đi rồi lại không mau chút hắn bị muộn rồi. bách ngọc tĩnh làm việc địa điểm ở tân du huyện nguyên lai huyện nha, nơi này lớn nhất quản sự là trần bảo, nghe nói là cái cử nhân, trước kia đương quá huệ huyện huyện lệnh, hiện tại tuy rằng xưng là quản sự, nhưng kỳ thật làm chính là huyện lệnh sống. bách tiểu ca tới a, sớm a. bách ngọc tĩnh cùng người chào hỏi, theo sau ở chính mình công vị ngồi xuống, cùng bách ngọc tĩnh còn chưa trưởng thành vóc người so sánh với hắn trên bàn thượng công vụ quả thực lũy cao cao. phải biết rằng một cái huyện nha bình thường vận chuyển. Trừ bỏ huyện lệnh, phía dưới còn phân có rất nhiều chức vị. Nhất thường nghe được chính là huyện thừa, chủ bộ, điển sử, học quan, nhà dịch trở. Nhưng một cái huyện còn muốn phụ trách quanh thân thị trấn, thôn sự vụ, sự tình lại nhiều lại tạm tự nhiên không thể thiếu thư lại. Mà thư lại phụ trách đồ vật liền nhiều. Đầu tiên một cái tiểu lục bộ liền chạy không thoát, tức lấy lại công nghiệp quốc phòng hộ hình. Sau đó là thư, chiêu phòng, nhà kho từ từ. Như thế phức tạp việc, cư nhiên chỉ trang bị ba cái thư lại. thậm chí mặt khác hai cái mới niệm thư không bao lâu xử lý sự tình gặp gỡ đầu to đều đẻ ở bách ngọc tĩnh nơi này bách ngọc tĩnh đạo lý hắn đều hiểu khảo nghiệm hắn cũng nhận nhưng là có thể hay không hơi chút suy xét hắn tuổi tác hắn năm nay tuổi mụ cũng mới 12. hai bách ngọc tĩnh nhận mệnh rút ra trên cùng công vụ bắt đầu bật việc này liên can liền không biết thời gian trôi đi thẳng đến truyền đến la Thanh, bách ngọc tĩnh mới phát hiện thế nhưng buổi trưa bách thư bạn ăn cơm trưa? đồng bạn tiếp đón hắn đây là duy nhất làm bách ngọc tĩnh vui mừng huyện nha buổi trưa cùng buổi chiều giờ dậu đều sẽ cung cấp cơm canh một hơn hai tố qua một đoạn khổ nhật tử bách ngọc tĩnh hiện tại cũng thèm thịt khẩn đại nhà ăn thiết lập ở huyện nha nguyên bản tráng ban phòng mặt sau chính là lương thính mới vừa tiến vào nhà ở trong không khí liền truyền đến nồng đậm đồ ăn mùi hương bách ngọc tĩnh ở trường kỷ mặt trên lấy không chén đũa nghĩ nghị ở ba hảo cửa sổ xếp hàng hắn đôi mắt hảo sử phát hiện ba hảo cửa sổ đồ ăn mâm thịt gà muốn nhiều chút Múc cơm đại nương ngàn vạn không cần tay run a theo sau Bách Ngọc Tĩnh ý thức được hắn suy nghĩ cái gì, mặt hơi hơi đỏ hồng. Thực mau đến phiên hắn, đại nương nhận thức Bách Ngọc Tĩnh, biết này tiểu công tử là cái có khả năng người, nhiều cho hắn đánh hai khối thịt gà. Cảm ơn đại nương. Không khách khí. Bách Ngọc Tĩnh rời đi sau, đến phiên hạ một người múc cơm, thẳng đến huyện Nha sở hữu làm việc người đều ăn thượng cơm, nhà ăn này đó làm việc phụ nhân mới đi ăn cơm. Các nàng có chặt đứt cẳng chân, có mù một con mắt. thậm chí còn có người hủy dung chính là hiện tại các nàng ngồi ở cùng nhau ăn ấm áp đồ ăn trên mặt biểu tình yên lặng mà tương hòa an đến kết thúc chậm rãi giao lưu lên ta hôm nay cấp bách thư bạn múc cơm phát hiện hắn lại gầy không có biện pháp huyện nha hiện tại đắc dụng người quá ít cựu công tử cùng âm cô nương nếu có thể lại nhiều mời chào những người này thì tốt rồi ông trời ngàn vạn muốn phù hộ xích bảo quân xích bảo quân địa bà nội thân có tàn khuyết người làm hơi chút thoải mái điểm việc mặt khác tứ chi hoàn hảo người Có gia nhập nương tử quân, có lựa chọn đặt chân thôn trang trồng trọt. Cố Đình Tư gần nhất vội không được, này đó trải qua quá chắc trở sống sót phụ nhân đều có một cổ dẻo dai nhi, cứ việc các nàng không phải mười mấy hơn 20 tuổi cô nương, nhưng chỉ cần năng động, có thể chạy, dựa dùng trí thắng được vẫn như cũ có thể đánh bại một bộ phận địch nhân. Người phải có hy vọng có chí khí, không cần chính mình trước phủ định chính mình. Mà Cố Triệt cùng Diệp Âm Đình chỉ tiếp tục mua chuộc dân cư, gần nhất mấy cái thế lực lớn đều thiết lập trạm kiểm soát, chỉ vào không ra. Thứ hai, nếu cố triệt còn tiếp tục có người, chính là công nhân tuyên chiến. Đến lúc đó tam phương thế lực giác công, xích bảo quân chết không có chỗ chôn. Hiện tại xích bảo quân mua chuộc đại bộ phận phụ nữ và trẻ em, thế lực khắc càng như là chờ xem kịch vui. Đương nhiên cũng bởi vì một chút thanh danh ảnh hưởng, xích bảo quân thu nạp đại bộ phận vì phụ nữ và trẻ em, lúc này đánh qua đi, chẳng phải là chứng thực khi dễ phụ nữ và trẻ em tội danh, phi đại trưởng phu cũng. Nếu là một nhà độc đại cũng liền thôi, có thể che miệng. Nhưng chung quanh còn có mặt Khắc Lang. Toàn bộ tinh triều mấy cái thế lực lớn bảo trì ở vi diệu cân bằng chung. Diệp Âm cùng cố triệt gần nhất ở tạo liên nỏ, kết quả thuộc hạ tới báo, có hải tặc tập kích, trong đó có vùng duyên hải người địa phương, còn có chút nghe không hiểu đối phương nói cái gì ngôn ngữ. Diệp Âm lạnh lùng nói, vừa lúc huyền kỵ vệ gần nhất không có việc gì làm, hiện tại tới sống. Đối phó hải tặc, Diệp Âm đã từng không thiếu xem tướng quan điện ảnh, mộ vị đại tướng quân bày trận phương thức, Diệp Âm còn có ấn tượng. bất quá nửa tháng bọn họ một đường đánh tới hải ta qua thậm chí còn thu được mấy cái thuyền lớn diệp âm nhìn nửa cũ thuyền lớn bình tĩnh mặt biển ý nghĩ dần dần mở ra nàng lấy quyền anh trưởng đem bên người huyền kỵ vệ kinh ngạc một chút âm cô nương diệp âm xoay người lên ngựa đi tìm cố triệt hiện tại thế cục rằng co bọn họ không cần thiết chỉ nhìn chằm chằm lục địa có thể phái thuyền ra biển nhưng mà ý tưởng thực hảo lại chịu hạn sự thật cố triệt bất đắc dĩ nói âm âm chúng ta không có như vậy đại thuyền chẳng lẽ từ bỏ ra biển diệp âm không cam lòng a triệt ngươi tin tưởng ta hải ngoại có loại tốt là có thể người sống mệnh đồ ăn khoai lang khoai tây bắp diệp âm cùng hắn giảng thuật này đó đồ ăn sản lượng còn nói hải ngoại còn có mỏ vàng mỏ bạc các loại đá quý a triệt ngươi một chút đều không tâm động sao đương nhiên là tâm động cố triệt trường mà hắc lông mi buông xuống âm âm xích bảo quân tráng lao động cũng không nhiều một câu trở về hiện thực diệp âm không thể không áp xuống dâng lên hùng tâm trang trí nàng bực bội xoa xoa giữa mày cố triệt đứng dậy đến nàng phía sau cho nàng méo nhéo, nhéo vai diệp âm có chút ngượng ngủng vừa muốn mở miệng cự tuyệt cố triệt trước nói ngươi mấy ngày nay rất mệt nghỉ một lát đi cố triệt không đề cập tới con hảo hắn như vậy vừa nói diệp âm cưỡng chế đi mỏi mệt đều dũng đi lên phòng trong thực an tĩnh cố triệt trên tay lực đạo không nhẹ không nặng diệp âm thoải mái tùng trên mày đừng nóng nội, đỉnh đầu truyền đến thanh linh linh thanh âm như ngọc thạch đánh nhau dễ nghe chờ đến năm nay mùa đông thế cục khẳng định có sở biến hóa diệp âm giữa mày nhảy dựng bác địch lòng luông dạ thú một tòa kinh thành thỏa mãn không được bọn họ cố triệt nhẹ nhàng tự nhiên chớp động lông mi ánh mắt nhàn nhạt, nhạt tượng xương mù nặng nghề không trung phía trên quần quân vân tỏ rõ mưa gió sắp đến diệp âm quay người ngẩng đầu nhìn thẳng cố triệt nếu là bác địch mượn sức hoàng thiên quân làm sao bây giờ cố triệt liền tính minh vương của ý hắn phía dưới người cũng sẽ không đáp ứng Minh vương thủ hạ người đi theo hắn là vì thành lập một cái tân, tốt đẹp vương triều, mà không phải đi cấp Bắc địch đương đồ ăn. Nếu Minh vương khăng khăng như thế, lúc trước nếu có thể khởi nghĩa, hiện tại vì sao lại không thể? Lá dụng khô vàng, lạc tuyết bay tán loạn, vạn vật cảm nhận được vào đông hàn ý. Bắc địch vương thượng, hiện giờ tân hoàng, sửa quốc hiệu vì địch, niên hiệu thịnh khải, hào thịnh khải đế. Phía dưới năm cái nhi tử toàn vì hoàng tử, chưa lập thái tử. Hiện nhiên là vì lớn nhất trình độ kích phát mấy cái nhi tử tiềm lực, làm cho bọn họ liều mạng đi công thành chiếm đất, cuối cùng ai công lao đại, ai chính là thái tử. Trong đó tiếng hô tối cao, trước mắt công lao cũng lớn nhất chính là thịnh khải đế tiểu nhi tử, thanh Nhan hãn mục nhi. Cũng là phía trước vẫn luôn trước mặt triều thái tử giao thủ, cuối cùng dùng kế mệnh chết tiền triều thái tử tiểu vương tử. Nếu nói chưa bao giờ lập thái tử phương diện này tới xem, thịnh khải đế còn tính chấm ổn. Nhưng hắn cố tình lại gấp không chờ nổi xương đế. hắn là xem chuẩn tĩnh triều quốc nội mấy thế lực lớn bất hòa cho nên sớm xưng đế lấy cường bắc địch sĩ khí Thịnh khải thịnh khải dã tâm trắng trận táo bạo hắn muốn khai sáng hắn bắc địch thịnh thế cố triệt xem xong thư tín thông thả ung dung điệp hảo đứng dậy hướng ra phía ngoài đi mà ở bàn thượng lưu lại vỡ vụn trung trà cùng lúc đó một phong mật tin từ kinh thành nhanh chóng đưa hướng Mẫn câu đó là hoàng thiên quân thủ lĩnh minh vương nơi lại thành chương tám minh vương đi theo địch Mẫn câu thành trung tâm nguyên bản biệt thự cao cấp trải qua một lần nữa tu sửa sau liền thành minh vương chỗ ở cả tòa tòa nhà cực đại là cái tiêu chuẩn năm tiến năm gia đại việt tử nội trí núi giả thạch thủy hoa viên hồ nước đông tây hai bên càng là thiết độc lập sơn bên trong phủ dưỡng mỹ nhân vô số tuấn mã phi dương ngày thường minh vương phủ đều là vô cùng náo nhiệt hôm nay lại an tinh quá mức thư phòng nội minh vương đem bắc địch triều đình cho hắn mật tin giao từ phụ tá xem mật tin thượng nói chỉ cần minh vương quy thuật Hắn chính là chính thức khác họ vương, hưởng đất phong thực lộng. Vài vị phụ tá hai mặt nhìn nhau. Một người tuyển chuyển nói, Minh Vương, địch triều đình người tới không có ý tốt ta. Minh Vương nếu là hàng, người trong thiên hạ nước miếng có thể chết đối hắn. Minh Vương không nói. Vài vị phụ tá tranh chấp không thôi, nghe Minh Vương đầu đại, cuối cùng Minh Vương đem người đều đuổi đi. Trong thư phòng chỉ còn lại có Minh Vương một người, hắn nhìn chằm chằm kia phong mật tin xuất thần. Đừng nhìn Hoàng Thiên Quân hiện tại người đông thế mạnh. Nhưng là Minh Vương ẩn ẩn cảm giác được xu hướng suy tàn, lúc trước lửa giận phía trên, hắn kéo một đám người khởi nghĩa, ban đầu hắn chỉ là muốn sống sót, hắn không nghĩ lại bị nguyên nhạc đế nanh bước khi dễ. Nhưng khi đó Minh Vương cũng không nghĩ tới đi theo hắn khởi nghĩa người càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí có thể tự lập vì Vương. Nhưng hắn vốn chính là bị thời thế tạo thành anh hùng, hắn càng không giống thành Vương, đắc thế sau còn muốn tiếp tục học tập, đối văn nhân các loại lễ đái, hắn chỉ nghĩ cùng hắn huynh đệ, hắn tâm phúc cùng nhau hưởng lạc. quản lý một phương thổ địa quá khó khăn cũng quá mệt mỏi minh vương chỉ nghĩ mỗi ngày sung sướng mỗi người ngước nhìn hắn hiện giờ thủi hạ một ít tướng lãnh cũng không nghe lời nói thế lực khác như hổ rình ngồi. bắc địch triều đình cũng nhìn chằm chằm hắn minh vương thở dài một tiếng bổn vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ bổn vương không đến tuyển một khi bắc địch đánh lại đây thành vương cùng thiên lâm quân chỉ biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói không chừng liền cái kia nho nhỏ xích bảo quân cũng muốn trộn lẫn một tay Đến lúc đó đừng nói trước mắt phú quý giữ không nổi, mạng nhỏ đều phải ném. Minh vương phái người đem hắn mấy cái huynh đệ kêu lên tới, ứng thạch cũng ở trong đó. Đều là cùng nhau liều mạng huynh đệ, đại ca cũng không gạt các người, địch triều đỉnh khai ra điều kiện hậu đãi, đại ca tâm động. Ứng thạch cùng mặt khác huynh đệ liếc nhau. Ứng thạch gãi gãi đầu, đại ca, vì sao a Bọn họ hiện tại chính mình đương vương không thoải mái sao? Thưởng sao tích liền sao tích? Minh vương đem bên tay chướng mục cho bọn hắn xem. Ứng thạch vừa thấy liền choáng vắng đầu. Cũng may có một cái huynh đệ có thể xem đi vào, hắn một đôi đen đặc lông mày hung hăng ninh chặt, sao có thể. Ứng thạch khó hiểu, làm sao vậy làm sao vậy. Chúng ta tài chính sắp đảo mệnh. Nay vẫn là ở thu một nửa thuế mục cơ sở thượng, nếu lại tăng thuế, chỉ sợ cũng có người muốn noi theo lúc trước bọn họ như vậy khởi nghĩa. Hoàng thiên quân trung thượng tầng mỗi người xa xỉ cực độ, không hiểu săn sóc ba cánh, tài chính có thể ổn định mới là lạ. minh vương lại đem hoàng thiên quân tình cảnh hiện tại nói cho mọi người nghe hắn nói nếu quý hàng chúng ta cùng địch triều đỉnh chính là một đám ta còn là vương các ngươi làm theo phong quan chúng ta vẫn như cũ được hưởng vinh hoa phú quý hơn nữa lại không cần lo lắng thành vương cùng thiên lâm quân uy hiếp chính là có người nhược được nói bắc địch là ngoại địch a minh vương quát thì tính sao bắc địch đã chiếm cứ kinh thành bước lên đế vị bọn họ chính là tân hoàng minh vương trong lòng thiên bình đảo hướng về phía bắc địch tự nhiên vì này nói chuyện Ứng thạch vượng vượng hồ hồ, nhưng biết một chút, đại ca là vì bọn họ hảo, ta đều nghe đại ca. Ta cũng là. Đại ca nói như thế nào chúng ta như thế nào làm. Không sai. Minh vương nhìn liền can duy trì hắn huynh đệ, nhịn không được vui mừng, đây mới là hắn hảo huynh đệ, không giống những cái đó phụ tá, toàn con mẹ nó là chó má đạo lý. Tháng chạp 23, Minh vương mang binh quy hàng bắc địch triều đình, mọi người đều kinh. Tháng chạp 24 giờ tí, Minh vương nguyên thuộc cấp vương trường mang binh trốn chạy. đến vậy nhờ Sích Bảo Quân. Hết tệ phát sinh quá cấp quá nhanh, đừng nói những người khác, chính là Cố Triệt cùng Diệp Âm thu được tin tức thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Nhưng Trinh lăng chỉ là một lát, thực mau hai người ý thức được cơ hội tới. Cố Triệt tọa trấn phía sau chỉ huy đại cục, Diệp Âm, Cố Đình Tư, Quách Hoa, chỉ Minh Hiển phân biệt dẫn người khuyết trương quanh thân lãnh thổ. Tháng chạp 26, Sích Bảo Quân nhảy dựng lên nhanh trong chiếm Linh Tây Châu, mẫn câu cập ven đường các huyện chấn, thẳng Bắc lương đều sưng dương. nữ tướng quân âm và dưới trướng huyền kỵ vệ chính thức đi vào đại chúng tầm nhìn cố triệt dẫn dắt thủ hạ văn nhân đồng thời phát lực mang chửi minh vương vì nước tặc văn chương cùng vẹn như tuyết hoa bay tán loạn địa phương khắc văn nhân đồng dạng lòng đầy cam phẫn cán bút vũ bay lên châm trọc đồng giao truyền khắp đầu đường cuối ngõ mỗi người đến mà thoá chi hoàng thiên quân nguyên bản thế lực nội ba tánh cũng tư tán buôn đảo, cuối cùng đại bộ phận vì xích bảo quân thu nạp đại niên ba thủ hạ binh tướng giảm bớt đến liêu liêu ba minh vương mang theo liên can huynh đệ tiến vào địch triều đình vì tân hoàng chúc mừng hai bên ngồi còn sót lại thế ra hoặc châm chọc hoặc chào phúng hoặc khinh thường nhìn đại điện trung ương minh vương đám người minh vương một cái cao lớn thô cạnh hán tử mặt đỏ lên thầm nghĩ các ngươi này đàn ngụy quân tử có cái gì tư cách như vậy xem kỹ hắn các ngươi đều hàng dựa vào cái gì không chuẩn hắn hàng cứ việc minh vương hiện tại cũng hối hận không ngừng hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến bất quá là đầu hàng bắp địch còn chưa thế nào thuộc hạ liền máo khai Hắn càng không nghĩ tới, áp xuống hắn cư nhiên là phía trước cái kia nho nhỏ xích bảo quân. Thịnh Hải đế vui tươi hớn hở nhìn phía dưới trò khôi hải, tinh triều người không phải thường châm chọc bọn họ vì man di, mà bọn họ này đàn man di chính là bức tinh triều người tối đầu. Hắn tâm tình rất tốt, rốt cuộc mở miệng, người tới, mang minh vương ngồi. Cũng không biết có phải hay không bắt địch cố ý vì này, cư nhiên đem minh vương vị trí còn đâu nguyên nhạc đế bên người. Vị này đem đại tinh kéo suy sụp hôn quân đã không có ngày xưa khí thế. Nhưng ở bên đầu thời điểm, nguyên bản nước lặng giống nhau người, đột nhiên hướng Minh Vương đầu tới hoán độc ánh mắt. Nếu không phải này đàn phản tậc, tính chiều cũng sẽ không đổi chủ. Minh Vương Minh Vương cấp khí cười, nguyên nhạc đế ở Bắc địch trước mặt sợ hai rụt rẻ, đến hắn trước mặt lại bãi hoàng đế cái giá. Chê cười, hắn lại vô dụng cũng còn có 3.000 binh. Minh Vương cao giọng nói, thứ dân đảng chính là mắt rút gân. Đây là Bắc địch cấp nguyên nhạc đế ban cho danh hào, đảng Biếm vì thứ dân so với mới vừa đăng cơ đã bị tù binh tam hoàng tử hiển nhiên là tại vị nhiều năm nguyên nhạc đế càng thấy được bác địch cũng càng thích từ nguyên nhạc đế xuống tay đã kích thế gia cập quan viên sĩ khí tam hoàng tử thật sâu túi đầu hy vọng không cần liên lụy hắn theo minh vương hô to một tiếng mọi người tầm mắt đều lạc lại đây dư thủ phụ túi đầu chẳng sợ đối nguyên nhạc đế sớm đã thất vọng vẫn là không đành lòng thấy tình cảnh này hắn giống nhập định lao tăng giống sắp chết héo thụ chậm rãi khép lại mắt Thanh nhan hắn Mục Nhi cười ra tiếng, nếu thứ dân đãng mắt rút gần, bổ điện kêu thái y đi tới cấp hắn nhìn xem. Căn bản không cho mọi người cự tuyệt cơ hội, tiểu thái dám vội vàng chạy ra đi. Không trong chốc lát thái y hề liền tới rồi. Nguyên nhạc đế lại không dám dở trò, thái y hề bắt mạch sau, quỳ xuống cung kính nói, "Hồi điện hạ, nguyên." Thái y hề khẽ cắn môi, nói, "Thứ dân đãng chỉ là có chút mỏi mệt, hảo sinh tính dưỡng chính là." Ác thanh nhan hắn Mục Nhi cố ý kéo trường. Điệu nguyên lai là quá mỏi mời ta hắn cười đối thịnh khải đế nói một khi đã như vậy phụ hoàng ngày mai liền dẫn thư dân đã một ngày giả bãi ngày sau lại đi ngoài ruột cày hoa ai cũng không dự đoán được hạ đầu trương thủ phụ một ngụm máu tươi phun ra thẳng tóc ngã xuống mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nguyên nhạc đế phương hướng không chịu nhắm mắt trương thủ phụ năm nay bất quá 50 có tam cũng đã là đầy đầu đầu bạc đại hỉ chi nhật có người bỏ mạng thật sự đen đủi thịnh khải đế tức giận Làm người đem trương thủ phụ thi thể ném tới ngoài thành bãi tham ma, trương gia nam đinh hạ tội, nữ quyến toàn bộ xung nhập giáo phương tư, ai nếu cầu tình lấy cùng tội luận. Trong kinh quan viên nhắm chặt đại môn, Minh Vương cùng huynh đệ đi ở trên đường cái, trong không khí bay như có như không hủ vị, cửa hàng lùi bại, không thấy người đi đường lùi tới. Bỗng nhiên bọn họ nghe thấy một trận tiếng thét trói thai, theo bản năng cùng qua đi, phát hiện mấy cái thân xuyên địch quân phục sức nam nhân đang ở khi dễ một người tuổi trẻ nữ tử. Loại sự tình này không hiếm thấy. Mấy người đều trải qua loại sự tình này, lúc ấy chỉ cảm thấy vui sướng, lanh lẹ. Nhưng hiện giờ cư nhiên sinh ra hai phân bị đẻ nén. Đại khái là trên người già không giống nhau đi. Sai rồi, bọn họ hàng, trên người già cùng những người này giống nhau. Minh vương bọn họ đi xa, nhưng phía sau kêu thảm thiết cũng không dừng lại. Bất đồng với kinh thành tĩnh mịch, địa phương khác lại là khó được náo nhiệt, có ăn tết bầu không khí. Đại khái là thấy Minh vương tao thao tắc mang đến thảm thiết hậu quả, thành vương cùng Trương Nguyên Khánh đều dọa tới rồi. Năm nay khó được đối phía dưới bá cánh Hảo rất nhiều. Chỉ là này Hảo sẽ liên tục bao lâu, ai cũng nói không chừng. Cố triệt sai người từ huệ huyện, Kim Thành kéo lương đưa hướng mất khâu, Tây Châu các nơi. Bách Ngọc Tinh cũng phụ trách trong đó sự vụ, táo bạo muốn mắng người, đương nhiên không phải nhằm vào người thường, mà là rất muốn hỏi một chút quan trên quan trên quan trên quan trên, có thể hay không không cần như vậy moi, nhiều phái vài người sẽ như thế nào. Nhất làm giận chính là, Bách Ngọc Tinh còn thấy được hắn ghét nhất người. Chẳng sợ hắn hiện tại biết chỉ Minh Hiền ngày đó là làm nằm vùng, nhưng đối phương cho hắn kia nháy mắt Langham kham, hắn vẫn là vô pháp tiêu tan. Mà so này càng làm giận chính là, chỉ Minh Hiền hiển nhiên đã quên việc này, cũng không nhớ do hắn. Nhìn đến hắn khi còn vui tươi hớn hở khen hắn có tài, tương lai đáng mong chờ. Kỳ ngươi cái đại đầu quỷ. Vào đông treo cao, ấm áp hòa hợp, lều tranh hàng phía trước thật nhiều người. Có giả có trẻ có thanh tráng. Phụ nhân chặt đứt một ngón tay, nhưng tựa hồ không chịu ảnh hưởng nhanh nhẹn cấp người tới đánh thượng một chén nồng đậm chu cháo bên cạnh thượng tuổi lão nhân đúng lúc đem dùng lá cây bao xảo dưa muối đưa cho người tới hán tử tiếp nhận thời điểm bỗng nhiên cảm giác này cơm co thiên kim trọng hắn môi khẽ nhúc nhích rất muốn nói câu cảm ơn nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu hắn rời đi thời điểm quay đầu lại nhìn thoáng qua phụ nhân cùng lao nhân đều một bộ bão kinh phong xương bộ dáng nhưng bọn họ trên mặt lại lộ nhàn nhạt cười bình tĩnh tương hòa hán tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung Không biết có phải hay không ảo giác, không trung phá lệ thanh triệt, thực lam thật xinh đẹp, ánh mặt trời vẩy lên người thực cấm áp. Hán tử tìm cái địa phương ngồi xuống, uống trước hai khẩu cháo, cơm mùi hương thực đùng, vừa thấy chính là năm nay tân mễ. hắn nhịn không được uống nhiều hai khẩu, sau đó mới đem lá cây mở ra, dùng ru xảo quá dưa muối phá lệ hương. Hán tử nhìn dưa muối sáng bóng lượng màu sắc, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Người bên cạnh trực tiếp đem dưa muối đảo tiên cháo, dùng tinh tế gậy gỗ tử rào sau đó mồm to uống xong vui sướng cực kỳ hán tử cũng làm theo một chén lớn cháo xuống bụng hán bụng cũng nóng hổi nhìn đến trong tầm tay lá cây hắn bôi quá thân liếm đi lá cây thượng du châu còn có người trực tiếp đem lá cây ăn ăn uống no đủ hắn dựa vào dễ cây nghỉ ngơi trên cây lá cây đều rất hết chỉ còn cành khô nhưng hán tử mạc danh cảm thấy chờ đến năm sau đầu xuân này cây nhất định hội trưởng ra càng nhiều càng tươi tốt lá xanh hán tưởng nhập thần bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến nước nợ thanh một cái mười bảy nam tử một bên uống cháo một bên khóc hắn tử biết hắn vì cái gì khóc hắn vừa rồi kỳ thật cũng muốn khóc nhưng không mặt mũi hắn nhắm mắt lại ngủ trước tưởng về sau nếu ngày ngày như thế xá ra một cái mệnh lại như thế nào chương 90 mươi ăn tết vì trấn an nhân tâm năm nay tết nguyên tiêu cố triệt cùng diệp âm quyết định hảo hảo làm một làm cũng không phải nói muốn dùng nhiều bao nhiêu tiền ăn thịt khẳng định cung cấp không đủ lương thực cũng muốn tỉnh điểm ăn nhưng là tinh thần giải trí có thể lộng một chút Trước kia ở Kim Thành thời điểm, thầm dần trà lâu liền có người kể chuyện biên đủ loại chuyện xưa, thập phần ăn khách. Diệp Âm tưởng tại đây cơ sở thượng kéo dài một chút, bài một vở diễn. Đến lúc đó gọi người ở các thành thị đều diễn một chút. Là ba tánh bị người áp bách, phẫn mà phản kháng diễn sao. Cố triệt hỏi. Diệp Âm lắc đầu, không phải. Loại này tiết mục mọi người đều thể hội qua, hiện tại tiết nhất làm điểm nhẹ nhàng. Cố triệt, thì như. Diệp Âm cầm bút lông, thực mau trên giấy viết cái đại khái. Ngươi nhìn xem cố triệt có chút ngoài ý muốn bởi vì diệp âm viết chính là một người nông hộ thông qua các loại kỳ diệu điểm tử cùng cần lao đem mà loại cực hảo cuối cùng được mùa chuyện xưa trong lúc cắm vào mấy cái ác nhân làm chuyện xấu nhưng đều bị nông hộ đánh chạy nông hộ người một nhà lại là cao hứng lại là hạ giận không phải cỡ nào lên xuống phập phồng tinh tiết thực tâm thường nhưng cũng thực cấm áp kết cục cũng là đại viên mãn diệp âm nhưng có chỗ nào yêu cầu cải biến cố triệt không cần Như vậy khá tốt. Hận ý, lửa giận, lệ khí này đó mặt trái cảm xúc đều có thể cho người tràn ngập công kích tính. Đối với đánh giặc mà nói, đây là một chuyện tốt. Hung ánh binh mới có thể chiến thắng đối thủ, cướp đoạt càng nhiều địa bàn. Nhưng này đó mặt trái cảm xúc trường kỳ tồn tại cũng sẽ tiêu hao tự thân. Chân chính tướng lãnh, là đem thủ hạ binh đương người xem, không đánh giặc thời điểm. Hy vọng này đó binh cũng có thể quá đến sung sướng. Mọi việc có trương có lỏng, mới có thể xa xăm. Diệp Âm một tay căng mặt. nghĩ đến cái gì đứng lên thân mình, lại ở một khắc tờ giấy thượng miêu tả. Cố triệt, sướng khúc nhi, đánh đàn, diệp âm, ân, thả lỏng thể xác và tinh thần. Kỳ thật chính là cùng loại đời sau xuân vãn, đáng tiết hiện tại sao không có đến đời sau như vậy ca vũ thăng bình trình độ, cho nên giản lược lại giản lược. Diệp âm tự mình phụ trách việc này, mỗi ngày vội không thấy bóng người, vương thị tuy rằng trên mặt không có khác thường, nhưng lén không được cô đơn. Mẹ nuôi! vương thanh thanh bưng một điệp xào hạt dưa đi tới vương thị thấy thế cười cười sao ngươi lại tới đây vương thanh thanh dọn cái tiểu ghế gấp ở bên người nàng ngồi xuống hai người cùng nhau nhìn bên ngoài không trung nàng lột hạt dưa nguyễn thanh nói ta tưởng cùng mẹ nuôi trò chuyện vương thị cười lắc đầu ta một cái lao bà tử ngươi cùng ta đợi không kính ngươi xem hôm nay thời tiết thật tốt ngươi như vậy tuổi trẻ nên đi ra ngoài đi dạo tuy nói vương thanh thanh cùng diệp thâm dung mạo tương tự nhưng ngày thường lấy xa che mặt vẫn là có thể ra cửa Uông Thanh Thanh lắc đầu, ta không thích ra cửa. Nàng là cái loại này truyền thống nữ tử, từ nhỏ thời điểm nàng mẫu thân liền nhĩ đề mệnh mặt, không cần xuất đầu lộ diện. Thời gian lâu rồi, Uông Thanh Thanh cũng không thích người nhiều địa phương. Nàng vô số lần cảm kích lúc trước gá âm tỷ tỉ, tỉ cứu nàng, mang nàng về nhà. Nàng thích mẹ nuôi, thích gá âm tỷ tỉ, tỉ, cũng thích thông minh cố lãng, cứ việc cố lãng đại nhân xa cách. Uông Thanh Thanh lột một phủng hạt dưa cấp vương thị, mẹ nuôi ăn. Hảo! Hai người nói chuyện. cô tịch không khí chậm dại xa đi lãng công tử hạ nhân nhẹ dọn gọi cố lãng dơ tay ngăn lại hắn về đi đảo mắt tới rồi tết nguyên tiêu diệp âm đem vương thị các nàng nhận được tây châu người một nhà ở bên nhau hảo hảo ăn một bữa cơm sau khi ăn xong một đám người đi dạo phố Tây châu nam diện ngày xưa là các loại tiểu quán bày quán chỗ ngồi hôm nay sớm không ra một tảng lớn chỗ ngồi viên mục dưới đài xuống lại người đợi cho giờ tuất hai khắc theo một tiếng la vang mọi người tinh thần chấn động từ phía sau màn chậm gì gì đi ra một cái khiêng cái quốc nông hộ nông hộ mặt trái tường gỗ thượng dán đồng rốn họa góc trên bên phải cao cao treo lên ngày mai nông hộ cao rộng sướng ai thái dương ra tới la huy phía dưới tức khắc cởi rộ lên còn có người cố ý quấy rối nột kia hậu sinh hiện tại chính là đại buổi tối đúng vậy ngươi xem ánh trăng nhiều lượng a trên đài nông hộ cũng không giận buông cái quốc đính eo nhìn họa thượng thái dương ngươi kia ánh trăng nhưng không ta này thái dương lượng nhìn một cái của ta lúa nước Lớn lên thật tốt. Mọi người lại là tiếng cười một mảnh. Trong đám người, cố triệt cũng cười nói, ngươi từ nào tìm tới người. Phản ứng như vậy mẹ bén. Diệp âm ánh mắt loạn ngắm hạ, làm bộ không nghe thấy. Cố triệt có suy đoán, túi người dựa sát, nên không phải là ngươi huyền kỵ vệ người đi. Diệp âm. Cố triệt thấp thấp cười ra tiếng, theo sau mạnh mẽ nhẫn cười, nói, âm âm thủ hạ thật là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Bội phục bội phục. Diệp âm đỡ chán, bọn họ có tài, khiến cho bọn họ thượng. Cha mẹ đang nói cái gì lặng lẽ lời nói. Hai người trung gian đột nhiên toát ra cái đầu nhỏ. Cố triệt xoa bóp án mặt, ngươi như thế nào xuất quỷ nhập thần. Rõ ràng là cha một lòng đều ở nương trên người. Cố lãng vô tình phung tảo. Diệp âm nói sang chuyện khác, nương các nàng đâu. Vương thị các nàng bị trên đài diễn hấp dẫn, một đám cười không được. Diệp âm. Hành bá. Sân khấu kịch thượng lại xuất hiện hai người, lấm la lấm lét, muốn ở nông hộ trong đất làm phá hư, kết quả bị nông hộ một đốn thu thập. phía dưới một mảnh trầm trổ khen ngợi thanh diệp Âm đã sớm xem qua tập luyện đối này cũng không hiếm lạ cố lãng cũng giống nhau hắn lôi kéo diệp thâm tay muốn đi dạo phố cố triệt thở dài đi đi hiện tại mới miễn cưỡng lấp đầy bụng trên đường kỳ thật không có gì đáng giá đồ vật bất quá là chút đèn lồng mặt nạ đồ chơi làm bằng đường bán xào đậu phộng xào hạt dưa nhưng cố lãng vẫn như cũ xem mùi ngon hắn thích như vậy náo nhiệt bầu không khí thẳng đến bọn họ trước mặt xuất hiện một đám tiểu hài tử Hiện tại tiểu hài nhi không thường thấy, thình lình ở trên đường cái thấy nhiều như vậy, vẫn là có chút hiếm lạ. Cố lãng bọn họ đi qua đi, mới phát hiện là bán đường, chẳng qua này phương thức có chút đặc biệt, dùng hai căn tiểu cái thẻ treo nước đường, đôi tay một đi một về quái, hương vị như thế nào không biết, nhưng nhìn đỉnh hảo ngoạn. Nương, mua cái này, mua cái này đi. Cố lãng giống nhất tầm thường tiểu hải nhi quấn lấy mâu thân muốn ăn vặt như vậy làm đúng. Mặt khác hài tử cũng nhìn qua, có người nhận ra dịp âm, vừa muốn kêu phá. diệp âm đối hắn chấp trước mắt tia hải tử lập tức che miệng lại nhưng một đôi mắt lượng cực kỳ quan chủ người đây là cái gì quan chủ là danh lao bá nghe vậy cười khanh khách nói đây là rào đường cố triệt đã sớm làm người ở thế lực nội lại lần nữa truyền bá đường trắng chế pháp cho nên tây châu đường giới cũng không quý lao bá dùng chính là đường trắng nước đường tinh ánh dịch cấu, ở ánh đèn hạ thật xinh đẹp cố triệt lại hỏi như thế nào cái bán pháp lao bá hai văn tiền một cái này ra không quý Thậm chí thực tiễn nghi, nhưng đối một đám hải tử tới nói vẫn là quá quý. Cố triệt móc ra một góc bạc, tới 12 cái đi. Hoa, bọn nhỏ hô to, đối cố lãng đầu tới hâm mộ ánh mắt. Quan chủ vui tươi hớn hở tìm linh, sau đó tay chân lanh lẹ thao tác, thực mau một cái nho nhỏ dảo đường đưa cho cố lãng. Những người khác mắt trông mong nhìn, nhưng mặt sau quan chủ liền ở cố triệt ý bảo, đem đường cho mặt khác hải tử. Cảm ơn thúc thúc thầm thầm. Diệp âm đột nhiên không kịp phòng người ho khan một tiếng sắc mặt vi diệu nhận hạ câu này thầm thầm cố lãng bạo lực xả đoạn đường thi đem một cái bọc đường tiểu đồng uy đến diệp âm bên miệng đây là đường làm khẳng định không toan cố triệt ôm ngực cô ý nói một nửa kia có phải hay không cho ta cố lãng đem đường nhét vào chính mình trong miệng diệp âm nhạc lên tiếng nàng cười rộ lên thời điểm trước mắt ngọa tằm phình phình, giống vào đông mặt hồ phá băng một đôi du ngư nhảy ra mặt nước như vậy hoạt bắt động lòng người thực đáng yêu cố triệt hỏi ăn ngon sao Diệp Tâm cùng cố lãng liếc nhau, hai người chăm miệng một lời, ăn ngon. Cố triệt mặt mày cũng cong, trong mắt đựng đầy quang, hắn nhìn qua liếc mắt một cái giống thon giải cảnh liễu nhi xẹt qua Diệp Tâm Tâm. Diệp Tâm quay mặt đi, hỏi cái này đàn hài tử, các ngươi người nhà đâu? Xem diễn, bán đồ vật. Phía trước 70 bước là nhà ta. Mọi người được đường, trả lời nhưng ân cần. Quan chủ ngầm đầu, đối Diệp Tâm vui tươi hớn hở nói, bọn họ đều là ta khách quen. Cái này Diệp Tâm hoàn toàn yên tâm. cuối cùng hai cái giảo đường đưa qua rõ ràng là cho bọn họ một cái cho diệp âm một cái cố triệt cầm cố lãng làm nhìn diệp âm không biết nên khóc hay cười đem trong tay rảo đường cấp cố lãng cố lãng vốn dĩ không cần nhưng nhìn đến cố triệt giữa mày đắc ý hắn liền tiếp một nửa sau đó lui kéo diệp âm tay nhảy nhót nương này đường hảo ngọt diệp âm mỉm cười cố triệt cười theo sau bỗng nhiên phía trước chạy tới một cái mang mặt nạ tiểu hài nhi không cẩn thận đụng vào diệp âm trên người mặt nạ rớt xuống lộ ra một trương tươi đẹp khuôn mặt nhỏ bách ngọc tĩnh theo sát sau đó tiểu hoa hắn trầm mặt nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến diệp âm cùng cố triệt bách ngọc tĩnh âm diệp âm giơ tay ngăn cản hắn tiểu hoa nhặt lên mặt nạ sợ hai tránh ở bách ngọc tĩnh phía sau bách ngọc tĩnh lui ra phía sau nửa bước chắp tay nói xá mội lỗ mãng tiểu sinh vì nàng bồi cái không phải mong rằng cô nương thứ lỗi tiểu hoa cũng giống mô giống dạng chắp tay không ngại sự diệp âm nâng dậy hắn tay chỉ là người nhiều, ngươi muội muội còn nhỏ, chớ có đi rời ra. đúng vậy, bởi vì tuổi không sai biệt lắm, cố lãng nhìn nhiều bách ngọc tính hai mắt, đãi bách ngọc tính hai người rời đi, cố triệt giống như vô tình nói, ngọc tính so a lãng cùng lắm thì hai tuổi, hiện giờ một người có thể gánh không ít chuyện vụ là cái hạt giống tốt. cố lãng, diệp âm thâm chấp nhận, quá một lát, nàng lại nói, ta coi kia hải tử giống như gầy chút, cho hắn phái chút nhân thủ đi. cố triệt, hảo, quay đầu lại ta làm trì minh hiền qua đi, còn tự mang giúp đỡ. Diệp âm, nói như thế nào? Cố lãng cũng ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cố triệt đông nhiên tới gần diệp âm, bay nhanh thì thầm. Cố lãng? Cố lãng, hắn thật sự sẽ tức giận ngao. Diệp âm bất đắc dĩ đẩy ra cố triệt, ôm qua cố lãng, cha ngươi chưa nói cái gì, chỉ nói ngươi chỉ thúc thúc cùng một nữ tự yêu nhau, nàng kia cũng là hiểu biết chữ nghĩa. Đã có thể hiểu biết chữ nghĩa, Ngày thường khẳng định sẽ giúp đỡ trì minh hiền chia sẻ một ít sống cố lãng nghĩ nghĩ nói có phải hay không Tiểu vũ thật thông minh diệp âm mang theo hắn hướng phía trước đi đến tiếp tục đi dạo phố cố lãng coi trọng một cái mặt nạ vừa vặn có một lớn một nhỏ hai cái hắn nào muốn diệp âm cũng mang lên mặt nạ thực thô giáp tròn tròn một cái che đậy cả khuôn mặt chỉ ở đôi mắt vị trí lưu có hai cái lỗ thủng mặt nạ thượng không có mặt khác hoa văn chỉ có nhất nguyên thủy đầu gỗ hoa văn hôn độn mà vô tự xem lâu rồi có loại khác loại đáng sợ nhưng diệp âm cùng cố lãng hai người nhìn nhau ai đều không có phát hiện không đúng cố lãng còn đối nàng oai oai đầu huy vũ sao diệp âm ân âm âm cố triệt gọi nàng diệp âm quay đầu lại theo bản năng sốc lên mặt nạ lạnh nhạt vô thần mặt nạ hạ lộ ra một chương mỉm cười mặt tương phản to lớn làm cố triệt sừng sốt thần diệp âm vô ý thức học cố lãng giống nhau oai oai đầu dọa đến ngươi cố triệt ân diệp âm mắc kẹt kia Bước tiếp theo có phải hay không muốn hống một chút? Nàng không am hiểu a, Diệp Âm bắt lấy mặt nạ ngón tay nắm thật chặt. mươi 91 giỏ hỏi Vương Trương. Trên đường đám người lui tới, cố triệt trong mắt dạng ra một chút ý cười, trước nhớ kỹ. Diệp Âm. Bọn họ xoay trong chốc lát, mua ăn vặt trở về tìm Vương Thị các nàng. Tây Châu đồng dạng cảnh tượng cũng ở Kim Thành, Hương Thành chờ trên mặt đất diễn. Xích bảo quân địa bà nội, cái này Tết Nguyên Tiêu quá đến vui sướng cực kỳ. Ngày hội qua đi Mọi người tinh khí thần minh hiện càng tốt, trên đường phố cũng có thể nhìn đến Hải tử chạy qua, đùa giỡn, cùng với tiểu hài nhi phía sau đi theo đại nhân tiếng gầm gừ. Những người khác nghe vậy cũng không cảm thấy âm ý, ngược lại mỉm cười nghe. Đã trải qua tử thành cô tịch, tuyệt vọng tiêu khóc, hiện giờ lại nghe thế có pháo hoa khí tiếng gầm gừ, là một loại khôn kể ấm áp. Nó vô hình vô thái, bắt giữ không được, nhưng tựa như bầu trời ánh nắng dung nhập đến bọn họ thân thể, chậm rãi xua tan lạnh băng. lâu đến làm người mất đi sở hữu tin tưởng hắc cám rốt cuộc lui đi mà ở này phiến xanh thảm dưới bầu trời một tiếng còn mang theo non nớt rít gào sông thẳng tận trời bách ngọc tính gắt gao tú mút lông hung tợn trừng mắt trước mặt nam tử Chí minh hiền rụt rụt cổ bách tiểu đệ hai ta có thủ hán sao tưởng hắn phong lưu phong khoáng thuận lợi mọi bề không nên a càng đừng nói bách ngọc tính một cái choai choai tiểu tử bách ngọc tính căn chặt răng gan từng chữ một không thủ ác Chí minh hiền vỗ vỗ chính mình ngực Ta liền nói sao? Ta cũng không ấn tượng. Bách Ngọc Tĩnh. Bách Ngọc Tĩnh hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại ghế dựa, nho nhỏ người cùng trên bàn công vụ hình thành đại đại đối lập. Chí Minh Hiền trong lòng lập tức có nguyên nhân, đáng thương Bách Thư bạn là bị nhiều như vậy công vụ bức táo bảo a, hắn về sau sẽ không cũng như vậy đi. Chí Minh Hiền miệng chầm rãi rổ lên. Hồi xuân đại địa, đồng ruộng gian nơi nơi có thể thấy được bận việc nông dân, chính trực cày bừa vụ xuân. Trần Quy một thân vải thô áo tang mang theo mấy cái nông dân đang ở tuần tra nơi sân, một đội hoàng nhung nhung tiểu kê chạy tới, Trần Quý như lâm đại địch, đều trụ chân, làm chúng nó trước quá. Thằng đến tiểu kê chậm gì gì đi qua đi, Trần Quý mới nhẹ nhàng thở ra. Xích Bảo quân địa bàn nội vật tư thiếu, cũng không ngừng là Xích Bảo quân, cơ hồ khắp đại địa vật tư đều thiếu, số ít người dựa vào quyền thế cuốn đi đại bộ phận tài nguyên đương nhiên sẽ không có loại cảm giác này. Diệp Âm củng cố triệt thương nghĩ quá, vạn sự quang tiết lưu không được, còn muốn khai nguyên. nếu vật tư thiếu vậy nghĩ cách đem này bộ phận vật tư bổ thượng vì thế diệp tâm cùng cố triệt cố ý chiêu chuyên gia phụ trách cầm thú chăn nuôi việc nhưng bởi vì địa bàn mở rộng bọn họ thuộc hạ người đều phân ra đi quản sự sau lại nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ tới trần bảo còn có đứa con trai tốt xấu là cử nhân nhi tử trần quy hẳn là có thể sử dụng sau đó trần quy đã bị không châu bắt chó đi cày ban đầu trần quy là phi thường mâu thuẫn tưởng hắn từ nhỏ đọc sách thánh hiển không nghĩ tới cư nhiên muốn dưỡng gà dưỡng vị quả thực có nhục văn nhã đối này diệp âm cùng người hảo sinh câu thông trần quy gấp không chờ nổi liền đi làm việc hơn nữa cao giọng hoan hô hắn ái dưỡng gà dưỡng vịt nuôi lớn ống mấy cái nông dân hai mặt nhìn nhau lớn tuổi người cười nói tiểu trần quản sự thật là yêu quý gia cầm trần quy sắc mặt nhàn nhạt, nhạt nội tâm rơi lệ hắn không yêu quý có thể được không hắn không yêu quý liền phải bị bắt gia nhập huyền kỵ vệ mỗi ngày thể nghiệm địa ngục thức thao luyện dưỡng gà nhất sợ hai chính là gặp được dịch gà vừa chết chết tảng lớn Người thường căn bản gánh vác không dậy nổi cái này nguy hiểm. Trần Quy căn cứ diệp thâm chỉ điểm, cùng với chính mình lật xem nông thư, ở kiến tạo trại nuôi gà thời điểm liền phí một phen tâm tư. Hắn phía sau nông dân, trên danh nghĩa là lại đây hỗ trợ, thực tế là đi theo học kinh nghiệm. Loại sự tình này đương nhiên là càng nhiều càng tốt, Trần Quy sẽ không tàng tư. Ta và các ngươi nói, này nuôi lớn lượng ra cầm, vệ sinh phương diện cần thiết coi trọng. Theo bọn họ hướng giữa sân đi, Trần Quy cùng mấy người giảng thuật một ít chi tiết. mấy người đều nghe được thực nghiêm túc, mà ở cách vách trên núi Phát Sinh không sai biệt lắm một màn. Lục Thanh Sơn cùng Thường Văn một bên cấp nhu uy của Khô, một bên cùng người giảng thuật dưỡng nhu những việc cần chú ý. Lục Thanh Sơn chính là lúc trước bị Thiệu Hòa đuổi giết tiểu đội ngũ đầu đầu, hắn nguyên bản là cái nông hộ, cấp địa chủ gia buông thang ưu, hắn đầu vóc sống, chụp học chút dưỡng nhu tương quan công việc, tính toán về sau tích cóp tiền mua đồng ưu, ai biết sau lại liền hoàn toàn rối loạn. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại Lục Thanh Sơn cuối cùng lấy phương thức này thực hiện dưỡng như ngọc Tưởng. mà Thường Văn vốn là đi theo phương bạch, nhưng hắn chịu không nổi quân doanh thao luyện, liền xin cũng tới dưỡng lưu. Nay đối tuổi kém một vòng còn đại đại có thừa người, cư nhiên ở trung ngoại ý muốn hài hòa, thời gian lâu rồi, Lục Thanh Sơn lấy Thường Văn đường chính mình nhi tử xem. Nếu nói dưỡng lưu còn có thể chính mình sơ soạn, dưỡng mã liền có điểm khó khăn. Hiện tại Minh Vương đầu Bắc Địch triều đình, trung gian không có giảm sóc, xích bảo quân liền trực tiếp cùng Bắc Địch đối thượng. Mà ở Xích Bảo quân phía đông là Thành Vương, phía nam là Thiên Lâm quân, thế cục cũng không lạc quan. Có Minh Vương vết xe đổ, Thành Vương cùng Thiên Lâm quân không dám đi theo địch, không cần lo lắng tam phương thế lực liên hợp. Nhưng là Bắc địch có thể nhất cử đại phá biên quan, thẳng vào Kinh Thành, dựa vào là bọn họ kỵ binh. Ở phương diện này Xích Bảo quân phi thường có hại, cho nên ngựa vấn đề cần thiết giải quyết. Cố triệt nhìn toàn bộ đại cảnh dư đồ, ít khi, hắn rôi tay ở Sương Dương cùng Ninh Châu giao tiếp vị trí điểm điểm Sương Dương Tỉnh không chỉ có là lương đều, Tây Tiếp Ninh Châu có được đại cảnh triều khó được trường đua ngựa. Lúc trước Cố Gia còn cầm quyền biên quan khi, đại bộ phận chiến mã toàn đến từ chính này, dư lại còn lại là thông qua chiến tranh thu được thảo nguyên chiến mã. Cố Gia cũng ý đồ làm thảo nguyên chiến mã cùng bản địa mã giao phối, đáng tiếc sinh hạ mã làm vận chuyển còn hảo, làm chiến mã lại là không được. Mà ở Tây Nam Tây Bắc cũng có sản mã mà, bất quá ngựa tốt xấu lẫn lộn, cùng thảo nguyên chiến mã vô pháp so. Minh Vương chưa đi theo được trước. nhân minh vương chiếm cứ địa lý ưu thế cố triệt còn nghĩ tới minh vương tìm đến chiến mã sau đối xích bảo quân ra tay hắn nên như thế nào ứng đối nhưng về phương diện khác minh vương cũng có thể cùng bắc địch chống lại nhưng mà minh vương chiếm cứ địa bàn sau chỉ lo hưởng lạc cuối cùng càng là làm ra đầu hướng bắc địch triều đình hoang đường hành động minh vương là không nghĩ tới vẫn là nguyên nhân khác cố triệt lòng có nghi ngờ sai người đem vương trương gọi tới hỏi chuyện vương trương từng vì minh vương thuộc cấp ở minh vương quy thuận bắc địch triều đình sau vương trương giận mà trốn chạy Nghe nói cô triệt nghi hoặc, Vương Trương trên mặt xuất hiện khinh thường, còn có chút tiếc nuối cùng đáng tiếc, rất nhiều cảm xúc hỗn hợp, làm hắn sắc mặt hiện có chút phức tạp. Hồi công tử, về chiến mã việc, phía trước có phụ tá cùng Minh Vương để qua. Những cái đó phụ tá đi theo Minh Vương hỗn, tự nhiên là hy vọng Minh Vương hảo, vì Minh Vương suy xét. Minh Vương cũng phái người đi tìm quá, bất quá chỉ tìm được rồi mấy con tụt lại phía sau mã, Minh Vương vô cùng vui sướng, không nghĩ tới ở cưới ngựa thời điểm bị mã ném đi trên mặt đất. Minh Vương dưới sự tức giận làm người đem kêu mấy thất ngựa làm thịt, phân mà thức chi. Sau lại tìm mã việc cũng không giải quyết được gì. Cố triệt. Vương Trương Đại Khái cũng cảm thấy việc này quá vớ vẩn, trên mặt lộ ra một cái châm chọc cười. Hắn đã từng là thiệt tình kính nghề Minh Vương, không phải ai đều có dũng khí phản kháng. Minh Vương làm được, còn càng làm càng lớn, lúc ấy Vương Trương lòng tràn đầy cho rằng Minh Vương có thể làm thay trời đổi đất đệ nhất nhân. Sau lại, sự thật chứng minh bất quá là Vương Trương người si nói mộng. vương chương ngẩng đầu nhìn trước mắt nam tử đối phương thực tuổi trẻ đôi mắt có thần vị này cựu công tử cũng không giống minh vương giống nhau tùy thời đều sụ mặt cau mày một bộ không dễ chọc bộ dáng so sánh với dưới cựu công tử cơ hồ coi như bình dị gần gũi không chỉ có đại thuộc hạ ôn hòa đại trị hạ bá tánh càng là dày rộng nhưng kỳ dị chính là như vậy một cái mưa thuận gió hòa nam nhân vương Trương đối mặt hắn khi lại dẫn theo tâm thần phảng phất đối phương cực kỳ nguy hiểm đây là vương chương ở minh vương trên người không thể hội quá Lúc trước hắn trốn chạy khi lựa chọn đến cậy nhờ Sích Bảo Quân, một phương diện là bởi vì Sích Bảo Quân thu lưu đại bộ phận phụ nữ và trẻ em, đủ thấy này thủ lĩnh là cái tâm tử. Về phương diện khác còn lại là bởi vì Sích Bảo Quân là mấy cái thế lực trung yếu nhất, hắn mang binh đến cậy nhờ, nói không chừng có thể cùng Sích Bảo Quân thủ lĩnh địa vị ngang nhau, không đến mức bị như tầm ăn lên. Ai biết? Vương Trương rũ xuống mắt, hắn này đôi mắt chính là bài trí, nhìn lầm Minh Vương càng nhìn lầm rồi cựu công tử. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, cựu công tử thật là vị nhân thiện thủ lĩnh, đại ở hắn thủ hạ không xấu, tiền đề là tự thân thành thật đừng quá nhảy nhót. Cố triệt điểm điểm mặt bàn, kéo về vương trương suy nghĩ, lúc trước kia mấy thất ngựa đều là ở nơi nào tìm được. Vương trương thành thành thật thật đem chính mình biết đến đều công đạo. Cuối cùng, vương trương nước mắt, trần trờ nói, công tử, chúng ta là muốn tấn công ninh châu sao. Cố triệt đôi tay giao nắm đặt bàn, thẳng tắp thân thể hơi hơi ngựa ra sau, cười như không cười nhìn lại vương trương Vương Trương tâm thần dùng mình, ôn quyền nói, là mạc tướng vợi hạng rào, thỉnh công tử thứ tội. Cố triệt, Vương Tướng Quân, ngươi là cái người thông minh. Vương Trương cắn cơ vị trí mạc danh rung động một chút. Cố triệt, hy vọng ngươi vẫn luôn như vậy thông minh. Vương Trương nhịn không được ngầm đầu, công tử, mạc tướng. Không có việc gì. Cố triệt ôn thanh nói, lui ra đi. Vương Trương gục đầu xuống, là, công tử. Cố triệt đều không phải là khắc nghiệt người. chỉ là vị này đến cậy nhờ mà đến vương tướng quân có chính mình rất nhiều tiểu tâm tư, còn phải lại ma ma. Buổi chiều, Cố Triệt sai người đem Diệp Âm, Quách Hoa, Thẩm Dần đám người gọi tới tấn công Ninh Châu. Diệp Âm mày hơi ninh. Tây Châu khoảng cách Ninh Châu cũng không xa, bởi vì phía trước Luân Phiên hỏa họa Ninh Châu cơ hồ là mười không còn một. Cố Triệt, ta tính toán làm Quách Hoa mang binh tấn công Ninh Châu, để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, một khi địch triều đình làm khó dễ. bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì ưu thế, mà địch triều đình chiếm cứ kinh thành sau đến nay bất động, tuyệt đối không phải bởi vì đối phương một vừa hai phải, mà là bởi vì địch triều đình cũng muốn chỉnh hợp phía sau thế lực. Bắc địch Nam hạ sau, chính là mang theo không ít thảo nguyên thượng cái đuôi nhỏ. Nhưng hiện tại hẳn là cũng đến kết thúc. Cố triệt trong khoảng thời gian này cũng ở chỉnh hợp thế lực, hiện giờ thấy không sai biệt lắm, không dám lại chỉ hoãn. Theo cố triệt nhất nhất phân tích, phòng trong lặng ngắt như tờ. Ít khi diệp tâm nói. Ta mang binh đi công Sơn Dương. Nếu Cố Triệt muốn chạy nuôi ngựa, nhất định phải đồng thời bắt lấy Sơn Dương. Nếu không bọn họ vẫn chịu hạn chế. Cố Triệt trong ánh mắt mang theo do dự. Nếu Diệp Thâm mang binh tấn công Sơn Dương, có cực đại tỷ lệ cùng địch triều đình đối thượng. Sơn Dương là lương đều, địch triều đình không có khả năng không cần. Đến lúc đó kỵ binh nên đón, nguy hiểm vạn phần. Một trận, Cố Triệt kỳ thật là tưởng chính mình mang binh, cố ra cùng Bắc địch giao chiến nhiều năm. Cố triệt dù chưa tự mình cùng Bắc địch đã giao thủ, nhưng đối với đối phương rất có nghiên cứu. Cố triệt không lên tiếng, tỏ vẻ trầm mặc phản đối. Diệp âm bông chốc cười, tươi cười thực thiện, lại mang theo khó nén tự tin, ác Cửu, ta dám nói toàn bộ sích bảo quân nội không có so với ta càng thích hợp người, đỉnh tư cũng không được. Cố triệt tuy rằng có thể mang binh tác chiến, nhưng so với công thành, cố cô triệt tọa trấn phía sau, càng có thể chấn an nhân tâm ủng hộ sĩ khí. Diệp âm với mưu lược thượng trung quy kém Cố triệt một đoạn. Nhưng nàng tưởng cùng cố triệt cân sức ngang tài, phải ở những mặt khác bổ trở về. Nàng muốn tôn nghiêm, tự tin, dựa vào, đều cần thiết là nàng thân thủ tranh đề ến. Cố triệt kính nàng, hái nàng, đó là dạy hoa chiến gấm, tuyệt không có thể là nàng cứu mạng thằng. mươi 92 Lưỡng Nan Bởi vì triệu tập nhân thủ, Diệp Âm trì hoán hơn phân nửa ngày. Quanh hoa dẫn đầu xuất phát, đã đi trước Ninh Châu. Diệp Âm xuất phát thời điểm, cố triệt tự mình đi đưa nàng. Xuân Phong đã bỏ cấm áp thương thụ tỏa sáng tân mầm vàng tươi hoa nên xuân ở chi đầu sinh sắn nở rộ như vậy tươi đẹp phảng phất ở an mừng cái gì cố triệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp âm dừng ở nàng anh đĩnh mi đen nhánh mắt kia hai mắt trùng chứa kiên định là kiên quyết là phá vỡ hết thể chướng ngại dũng khí bốn mắt nhìn nhau gian diệp âm mỉm cười chờ ta nàng một thân giáp trụ màu đỏ áo choàng phần phật làm vàng đó là vương thị suốt đêm vì nàng chế tạo gấp gáp nàng đứng ở nơi đó giống chấn cánh tận trời phương hoàng diệp âm xoay người lên ngựa thật dài đôi ngựa ở không trung sẹt qua một đạo lưu sướng sắc bén độ cung giá hành đến đội ngũ trước diệp âm một tay vũ một thường thẳng chỉ trời cao xuất phát hai ngàn tinh binh tấn cùng nàng phía sau đám người sau vương thị cơ hồ đứng thẳng không xong còn hảo vông thanh thanh đỡ lấy nàng thấp giọng gọi mẹ nuôi ngài không có việc gì đi vương thị lắc đầu ta không có việc gì về đi xoay người nháy mắt nàng đẻ xuống khỏe mắt lúc trước từ cố phủ chạy ra tới nàng liền biết âm âm là cái lợi hại nhưng vương thị thật sự nhìn đến trước mắt một màn này vẫn là cảm thấy lo lắng nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng càng không nói đến âm âm là đi đánh giặc kia nha đầu còn hướng nàng nói qua đi chiếm cái chỗ ngồi là được thực nhẹ nhàng bắc địch sẽ như vậy hảo tâm đem địa bàn nhường cho bọn họ đến lúc đó tất nhiên có một hồi át chiến diệp âm mang theo 2.000 tinh binh vừa xuất phát bắc địch liền thu được tin tức thịnh khải đế vừa muốn phái chính mình đại nhi tử xuất binh lên chiến Không nghĩ tới tiểu nhi tử ngăn lại. Thanh nhan hãn mục nhi loát một chút chính mình trước ngực đầu tóc, cười nói, Phụ hoàng, chúng ta ra cái gì lực, kia không phải có cái mới vừa quy thuận sao, chứng minh bọn họ trung tâm thời điểm tới rồi. Thịnh khải đế, ngươi là nói Minh Vương. Đại hoàng tử hư một tiếng, tiểu đệ nói thật dễ nghe, Minh Vương lại không phải ngốc. Hoàng huynh còn đương Minh Vương là trước đây Minh Vương. Thanh nhan hãn mục nhi ánh mắt sâu kín, phảng phất rắn độc phun tin, vừa đe dọa vừa dụ dỗ tổng muốn kêu hắn ứng chiến không thể Thinh Hải Đế cùng Đại Hoàng Tử như suy tư gì. Thanh Nhan Hán Mục Nhi tiếp tục nói, còn nữa, Xích Bảo Quân thân ở bụng, dám dẫn đầu khiêu khích triều đình, cũng không sợ bị người chui chỗ trống. Đại Hoàng Tử nghe như lọt vào trong sương mù. Thinh Hải Đế lược làm tự hỏi liền Minh Bạch Tiểu Nhi Tử ý tứ, lại xem Đại Nhi Tử mở miệng trạng, đốn rắc số ruột. Thinh Hải Đế tức giận nói, ngươi tiểu đệ ý tứ là, làm chúng ta mượn sức thế lực khác vây quanh Xích Bảo Quân. Đại Hoàng Tử rốt cuộc phản ứng lại đây, theo sau cười nói. Tiểu đệ, lần này ngươi liêu sai rồi. Tứ minh vương quy hàng này thuộc cấp trốn chạy sau, thế lực khác sẽ không lại quy thuật lạc. Thịnh khải đế trầm mặc, cảm thấy đại nhi tử nói cũng có lý. Thanh nhan hãn mục nhi ý cười không thay đổi, mình không được, ám cũng không được sao. Đại hoàng tử, ha. Thịnh khải đế ánh mắt sáng lên, hỏi tiểu nhi tử, mượn sức cái nào. Thiên lâm quân. Thanh nhan hãn mục nhi nói năng có khí phách. Thịnh khải đế, vì sao? thanh nhan hắn mục nhi vẫn luôn treo ở trên mặt ý cười đạm đi nghiêm túc nói thành vương ở lỗ mà chiêu hiền đại sĩ thu phục một số lớn văn nhân trị hạ ba tánh cũng khôi phục sinh cơ nghiêm nhiên thành khí hậu hắn tất nhiên là tưởng mưu đồ thiên hạ kể từ đó hắn trăm triệu là không có khả năng cùng chúng ta hợp tác nếu không kêu hắn thủ hạ văn sĩ biết được chỉ sợ đều phải bỏ hắn mà đi thành vương không dám mạo hiểm như vậy thịnh khải đế tia thiên lâm quân liền không nghĩ mưu đồ thiên hạ hắn nhưng thật ra tưởng hắn xứng sao Thanh Nhan Hán Mục Nhi ngôn ngữ sắc bén, Thiên Lâm quân hành động nhưng không so với chúng ta hảo. Này hung danh bên ngoài, mọi người đều là khẩu phục tâm không phục. Thiên Lâm quân đầu lĩnh cũng nên trong lòng hiểu rõ, hắn sẽ không cự tuyệt cùng chúng ta âm thầm lui tới. Thinh khải Đế chuyển động trên tay nhận ban chỉ, nếu mày suy tư, nếu là chợ này lớn mạnh, Phu Hoàng. Thanh Nhan Hán Mục Nhi con ngôi, đối với thế lực khác tới nói, Thiên Lâm quân dũng manh thiện chiến, nhưng một khi đối tượng chúng ta Bắc địch thiết kỵ. thiên lâm quân cũng chỉ sẽ là chúng ta tuấn mã đạp hạ vong hồn hai cha con có qua có lại thực mau định ra tương lai kế hoạch bọn họ quyết định mượn sức thiên lâm quân như tầm ăn lên thế lực khác cuối cùng lại đem thiên lâm quân xử lý bắc địch đem xưng bá toàn bộ đại tinh triều chỉ có đại hoàng tử một một khuôn mặt thanh nhan hãn mục nhi tự mình đi thấy minh vương thuyết phục hoặc là nói là bức bách này ứng chiến bên kia xuất từ thịnh khải đế tay mật tin cũng tám trăm dặm kịch liệt đưa hướng thiên lâm quân thế lực nội đối với thanh nhan hán mục nhi nói nguy hiểm cố triệt không có đoán trước sao hắn có nhưng nếu là cố triệt không động tác như vậy chỉ là đem nguy hiểm thời gian hơi hơi hóa lại chẳng lẽ thành vương cùng thiên lâm quân uy hiếp liền biến mất bắc địch triều đình liền sẽ buông tha bọn họ sẽ không đến lúc đó xích bảo quân duy nhất chủ động ưu thế cũng không có diệp âm xuất chiến dù cho gian uy nhưng cố triệt ổn định phía sau đồng dạng không dễ đối đại cục khống chế càng là cực đại khảo nghiệm đỉnh đầu thiển lam làm đế Màu trắng vân quần cuộn rãn ra, quả nhiên là tình thâm phương hảo. Diệp Âm nhìn xương dương dư đồ, sắc mặt nghiêm túc. Mã tổn kim cùng thành toàn đám người vây quanh ở bên người nàng. Diệp Âm, chúng ta từ nơi này đi. Nàng ngón tay điểm một vị trí. Mọi người không có dị nghị. Theo sau Diệp Âm làm người thu hồi dư đồ, nàng ngẩng đầu híp mắt nhìn không trung. Lần này nàng tới cũng là làm hai tay chuẩn bị. Nếu là đối thượng minh vương, tự nhiên là tốt nhất kết quả. Nếu đối thượng Bắc địch kỵ bọn họ cũng làm tương ứng thi thố kỵ binh lợi hại nhưng cũng không phải lấy bọn họ không có chút biện pháp bán mã tác trông sắt đều hữu dụng xa trận không còn kịp rồi phương trận có thể an bài thượng cùng với liền nỏ nếu là luận đối phó kỵ binh vẫn là một thương pháo càng dùng được đáng tiếc hiện tại điều kiện hữu hạn thời gian lại khẩn chỉ có thể trước đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua lại nói chiều hôm buông xuống đội ngũ dừng lại dựng trại đóng quân đại ca bọn họ đánh giá có hai người Nghe nói dẫn đầu chính là cái nữ nhân. Xích bảo quân là không ai sao, làm cái đàn bà nhi tới. Đừng xem thường nữ nhân kia, phía trước chính là nữ nhân kia mang binh đoạt chúng ta hơn phân nửa lãnh địa. Mọi người mồm năm miệng 10 thảo luận, đột nhiên một người hỏi, đại ca, chúng ta chỉ còn 3.000 binh, nếu cùng xích bảo quân chính diện đối thượng, cuối cùng chỉ biết lưỡng bại câu thương. Chúng ta bêu danh cũng gánh chịu, cuối cùng bảo tồn thực lực cũng không có. Mọi người lập tức trầm mặt xuống dưới. Trong bóng tối. minh vương một khuôn mặt âm trầm có thể bài trừ thủy hắn làm sao không biết đạo lý này chính là thanh nhan hãn buộc nhi tới tìm hắn nói hắn nếu không ứng chiến chính là lòng mang quỷ thai đối bác địch bất trung một cái bất trung thần tử lưu trữ có ích lợi gì liền kém không nói thẳng nếu hắn không ứng chiến liền giết hắn minh vương lần này là thật sự bị buộc bất đắc dĩ Ngày xuân gió đêm lạnh lẽo lõa lộ ở bên ngoài làn ra đều là lạnh băng nhưng minh vương đám người cái chán lại ra hãn ứng thạch muộn thanh nói đại ca muốn đánh lên sao. Làm ta ngẫm lại, làm ta nghĩ lại nếu có hối hận dược, Minh Vương nhất định ăn một lù, hắn đem chính mình mang vào ngõ cụt. Minh Vương tưởng, nếu không chiến bại đi. Nhưng đồng dạng đạo lý, bác địch bên kia khó báo cáo kết quả công tác. Một đêm không có việc gì. Diệp Âm mở mắt ra, bên ngoài trời đã sáng. Mã Tuần Kim, có mặt tướng. Diệp Âm, cha như thế nào? Mã Tuần Kim, hồi âm cô nương lời nói, lần này tiến đến ứng chiến chính là Minh Vương. Diệp Âm nuốt ve chính mình vào đao, chúng ta tới Sương Dương có mấy ngày. Mã tuần kim, 3 ngày. Ba ngày A. Diệp Âm trong lòng có suy đoán, xem ra Minh Vương Quy thuận bắc địch sau Nhật tử cũng không hảo qua A. mươi 93 Sương Dương cười nhỏ. Tảng lớn trên đất bằng, binh lính dựng trại đóng quân. Chỉ là mọi người biểu tình đều có chút đê mê. Bọn họ biết lần này muốn làm gì, muốn cùng xích bảo quân đối chiến. Như vậy chiến đấu bọn họ ở quá vang trải qua không ít, khi đó bọn họ đều thực hưng phấn. bởi vì mỗi một lần thắng lợi, mỗi lần thành công công thành, liền có thể tận tình phát tiết một ngày, nữ nhân, đồ ăn, quần áo, đưa bọn họ hư không nội tâm lấp đầy. chính là lúc này đây bất đồng, xích bảo quân vẫn là cái kia xích bảo quân, bọn họ lại thành bắc địch đao, bị chiến loạn tàn phá đến chết lặng người, cư nhiên hiếm thấy sinh ra chỗ dạng. cẩn thận nghĩ đến cũng là kỳ quái, điêu dân, đạo tặc, phản quân bọn họ đều đương, sao hiện giờ đương hồi quân bán nước tâm tình liền không giống nhau? nguyên nhạc đế ngu ngốc vô đạo. tân hoàng thượng vị nên là chuyện tốt minh vương là như vậy khuyên bọn họ bọn họ cũng liền như vậy tin nhưng thật sự tin vẫn là làm bộ chính mình tin liền không thể hiểu hết phi đây là cái gì lạ loạn ý nhi một người bách phu trưởng phun ra trong miệng cơm trong đó thế nhưng hôn loạn cắt đá hắn ném chén đũa bước đi hướng ngọn lửa doanh hôm nay ai làm cơm mấy cái tiểu binh sợ hãi rụt rè đi ra tiêu biểu tình vừa thấy liền có miêu nị bách phu trưởng thịnh nộ lập tức một cái bạt thai trừ qua đi Lại một chân một cái, đem nấu cơm tiểu binh đá phiên. Cứ nhiên khi dễ đến người già già trên đầu tới, nói, trộm đi gạo thóc ở nơi nào. Mấy cái tiểu binh quỳ lấy đất, vội không ngừng nói, bách phu trưởng mình dám, chúng ta bắt được chính là này đó mễ. Không tin ngài tự mình đi vào xem. Bách phu trưởng hồng nghi, bàn tay to vén rèm lên, thẳng đến trong một góc lương thực túi. Chẳng những mễ bên trong trộn lẫn các đá, hơn nữa vẫn là năm trước gạo cũ. Bách phu trưởng không tin tà, đem sở hữu lương thực túi toàn bộ thóc khai. Đều là như thế. Hắn ra ra. Xuất sinh dưỡng tạp chủng. Hắn xoay người hướng ra ngoài đi, đi tìm Minh Vương. Hắn đoán được khả năng không chiếm được kết quả, nhưng hắn rất muốn nhìn xem Minh Vương thái độ. Bách phu trưởng rời đi sau, mấy cái ngọn lửa doanh tiểu binh nâng lên. Cho các ngươi. Thế nhưng là một lọ thuốc mỡ. Mấy người ngừng đầu, phát hiện là một bộ sinh gương mặt. Đối phương trong miệng còn ngậm một quả dâu tàm. Ô màu tím chất lỏng bắn ra tới, mấy người xem miệng lươi sinh tân. Mã tổn kim sửng sốt một chút, theo sau đem phía sau túi dâu tằm cũng đưa qua, nhạc, cấp. Mấy cái tiểu binh phản ứng lại đây, trái lương tâm chống đẩy. Mã tổn kim mắt trợn trắng, đều là huynh đệ, khách khí liền không thú vị. Ăn đi. Hắn tùy tiện tìm cái mà ngồi xuống, mặt khác mấy người do dự một lát cũng đi theo ngồi qua đi, bất chấp thượng dược, trước bắt mấy viên dâu tằm ăn. Dâu tằm tím chung mang hồng, rõ ràng là chín, nước sốt no đủ, ngọt lành chung mang theo một chút quả toan. Mã Tổn Kim bên trái tiểu binh ăn ăn liền khóc, ta đều có 5 năm không ăn qua dâu tảm. Những người khác gắt gao cắn răng, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng hốc mắt sớm đã đỏ. Đôi đầu ngón tay lớn một chút dâu tảm, người trưởng thành một ngụm có khả năng vài viên, bọn họ lại lấy ra lớn nhất kiên nhẫn chậm dại phẩm vị. Huynh đệ, người tên là gì? Mã Tổn Kim. Mã Tổn Kim cười nói, ta cha mẹ hy vọng ta về sau có thể tổn trụ vàng bạc, cưới cái hảo tức phụ, nhiều sinh mấy cái nhi tử nữ nhi. Người một nhà Mỹ Mỹ sinh hoạt. Lời này vừa nói ra, mặt khác mấy cái cố nén bi thương tiểu binh cũng nhịn không được nức nở ra tiếng. Ta. Ta nương trước khi chết cũng nói. Làm ta tìm cái nữ nhân, sinh hài tử. Ta cũng là, ta nương làm ta đãi nhân hảo, bằng không tức phụ nhi liền không có. Mọi người bắt đầu nói chết đi người nhà đã từng đối bọn họ tốt đẹp kỳ vọng. Bọn họ đều là người nhà quê, suy nghĩ quá tốt nhất sinh hoạt chính là ăn no mặc ấm, thân nhân đều ở. Nhưng hôm nay chỉ còn lẻ loi một mình. Mã Tổn Kim lại hướng trong miệng ném một viên dâu tàm, nghe các ngươi khẩu âm là xương dương người địa phương. Đúng vậy, trước kia xương dương nhưng hảo. Có người phản ứng lại đây, Mã huynh đệ không phải người địa phương. Mã Tổn Kim cười cười, ngươi nghe ta nói chuyện khẩu âm giống xương dương sao. Mọi người tưởng tượng cũng là. Bọn họ nhìn Mã Tổn Kim thích dí bộ dáng, đồng nhiên nói, thật hâm mộ ngươi a Mã Tổn Kim nhướng mày, hâm mộ ta cái gì? Mọi người mắc kẹt Bọn họ vô pháp rõ ràng thuyết minh mã tổn kim trên người cái loại này nhẹ nhàng bầu không khí. Theo chân bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Mã tổn kim, đều là muốn chết. Có lẽ đêm nay, có lẽ ngày mai. Ta một cái thi dân, có tài đức gì còn đương hồi quân bán nước. Trong lòng mọi người một đổ, trong miệng dâu tầm nháy mắt biến chua sót. Cũng không phải chúng ta nguyện ý. Tuổi trẻ nhất tiểu tử ván hận nói, chúng ta như thế nào tuyển. Chúng ta không tuyển. Hắn một cái đại tiểu hòa tử, trứng mắt. đại viên đại viên nước mắt lệch tạch lạc chú ý tới mã tồn kim ánh mắt hắn kích động giải quần áo trắng non bụng là nhìn thấy ghê người hứ thanh đó là vừa rồi bách phu trường đá hắn trong lòng nhẹ khí gầm nhẹ nhìn đến không có chúng ta chính là bị người tùy ý đánh chửi bùn đoàn chúng ta như thế nào tuyển a tiểu binh bỗng nhiên tiết lực ngã ngồi trên mặt đất ấu ấu khóc thành tiếng hắn khuôn mặt còn mang theo non nớt nhìn bất quá 15-16 tuổi con ngươi là nhợt nhạt màu nâu vừa rồi tức giận thời điểm đôi mắt giống như hàng quang hắn tuổi trẻ hắn còn có nhuệ khí hắn không giống hắn đồng bạn nhiều tuổi nhất cái kia ngọn lửa binh nhận mệnh cúi đầu Con lưng mã tổn kim cảm thấy này tiểu hài nhi có điểm ý tứ vô vô bờ vai của hắn dùng chính tông xương dương lời nói đối hắn nói ca ca cho ngươi chỉ điều minh lộ ngươi có đi hay không tiểu binh mở mịt ngẩng đầu bên kia bách phu trưởng từ minh vương doanh trướng ra tới hắn ủ rũ cục đuôi, giống chỉ bị đấu bại gà trống cắt đá lấy ra tới là được nhiều lắm phí chút công phu. Được rồi, trở về ta sẽ chất vấn Bắc địch triều đình. Lại không đói chết người, mơ hồ liền đi qua. Bách Phu trưởng rũ tại bên người tay nắm chặt gắt dao, ít khi hắn một chân đá phi bên chân cục đá, lửa giận đốt cháy hắn lý trí, lại không cách nào phát tiết. Trùng hợp nên diện một chi tiểu đội ngũ từ hắn bên người đi qua, cuối cùng cái kia tiểu binh xứng đao không biết sao rớt, hắn xoay người lại nhặt, lại chợt bị đá văng ra. Tiểu binh ở mặt cọ lăn vài vòng, vừa muốn bỏ dậy lại bị đá đến. cầu đồ vật một ngày làm cái gì ăn không biết. liền đao đều lấy không xong, lưu chữ đầu có ích lợi gì. Con mẹ nó. Lòng lang dạ sói. Theo chửi rủa mưa rền gió giữ quyền cước rừng ở trên người, những người khác căn bản không dám khuyên. Chờ đến Bách Phu Trưởng đánh đủ rồi rời đi sau, mọi người mới đi xem tiểu bình tình huống, lại phát hiện đối phương nhắm hai mắt, giữa mày đều là vẻ đau xót. Tiểu nha tử. Mau đứng lên, Bách Phu Trưởng đi rồi. Tiểu nha tử, tiểu nha tử. Một người đi thăm tiểu binh hơi thở, run rẩy nói, cái thập trường, tiểu nha tử tắt thở. Quanh mình một trận tĩnh lặng, thật lâu sau thập trưởng thở dài, đợi lát nữa đem người trôn đi. Đúng vậy. Một con chim bay xẹt qua, lá cây lay động thập trưởng tham khai tay, cho rằng sẽ nhận được một mảnh xanh biếc lá rụng, không nghĩ tới chỉ nhận được một bãi nóng hổi cất chim. Hắn lúc trước như thế nào liền đi đầu Minh Vương? Hắn tưởng hy vọng, không nghĩ tới. Thái Dương tử chính không đến Tây nghiêng Minh Vương vẫn là không nghĩ ra đối sách. Bóng đêm buông xuống, hắn trong lòng bực bội cực kỳ, làm người tặng hai vỏ rượu tới. Ứng thạch nước miếng tràn lan, Minh Vương thấy thế cười nói, đến đây đi, cùng nhau uống hai khẩu. Ứng thạch vừa muốn đồng ý, mặt khác huynh đệ không tán đồng, đại ca, hiện tại hai quân rằng co, không nên uống rượu. Minh Vương xua tay, sợ cái gì? Ta không tin cái kia đàn bà Nhi dám đêm tập. Buồn Vương thủ hạ mỗi người toàn Nhi lang. Tới, là huynh đệ liền cùng nhau uống. Hắn tìm không thấy hảo biện pháp, chỉ có thể dừa kéo. Minh Vương hy vọng Sích Bảo Quân có thể thức thời, tự động lui binh. Ba chén rượu xuống bụng, Minh Vương có chút lâng lâng, này bác Địch Hoàng Thất rượu còn rất liệt. Nhưng mà Minh Vương lại không biết, cái gọi là bác Địch Hoàng Thất tàng rượu cũng là từ Tĩnh Triều nhân thủ thượng đoạt tới. Minh Vương vừa muốn uống đệ tứ chén, thình lình nghe bên ngoài ầm Mỹ hắn không vui như mày, chuyện gì? Báo, Minh Vương, Sích Bảo Quân đêm tập. Minh Vương cảm giác say tức khắc tỉnh một nửa, cầm lấy đao liền xông ra ngoài, những người khác đi theo hắn. Sau đó đi đến một nửa Minh Vương lại ngừng. Đại ca. Minh Vương, trước tính xem này biến. Ứng thạch gái gãi đầu, ác. Nhưng mà đợi một chén trà nhỏ, lại không có kêu đánh tiếng la, ngược lại chuyển đến quen thuộc cười nhỏ. Đó là xương Dương ở nông thôn nhất thường thấy cười nhỏ, tiết tấu vui sướng, nhắm hai mắt nghe điều nhi, phảng phất có thể nhìn đến một cái tiểu cô nương vác rổ ở đồng ruộng nhảy nhót. Cười nhỏ thực đoản, an tĩnh một lát, lại chuyển đến tân điệu, còn bạn sướng thanh, reo rắt dài lâu. Phảng phất xa xôi trong trí nhớ mâu thân ôn nhu kêu gọi. Minh vương cùng ứng thạch còn sờ không được đầu óc, trong đó một người sắc mặt đại biến, không tốt. Minh vương, mau làm thuộc hạ che lại lỗ thai. Ứng thạch nghe vậy cười lên tiếng, hồng lão đệ, ngươi quá cẩn thận rồi, sẽ không cho rằng này đó điệu có thể mê hoặc nhân tâm đi. Xích bảo quân cho rằng diễn thoại bản đâu Hồng Đinh nhìn xem không để bụng mọi người, lại nhìn chầm chằm Minh vương, cuối cùng bi ai phát hiện này nhóm người là thật sự không hiểu. Cũng đúng. Thế khởi sau những người này đều vội vàng đi chưa cắt thích lợi, đi hưởng lạc, ai sẽ đi xem binh thư. Trong tay hắn buông lỏng, ném đao. Mặt cổ mềm mại, thiết đao rơi xuống khi giấu đi thanh âm. Một phen, hai thanh, tam đêm. Minh Vương còn bất giác nguy cơ, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, giờ tí chính, điều thanh đỉnh. Sáng ngời cây bước hạ, một đội nhân mã phá vỡ đen nhanh bóng đêm mà đến. Đó là Minh Vương lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Âm, cách một khoảng cách, hắn cùng Diệp Âm xa xa nhìn nhau. Mày kiếm mắt sáng. Không tốt từ văn Minh Vương trong đầu chợt toát ra cái này tử. Hình dung nam tử mặt mày tử, giờ phút này Minh Vương cảm thấy đối diện nữ tướng quân chuẩn sắc cực kỳ. Diệp âm phất tay, từ nàng hữu phía sau đi ra một người nam tử, cầm một cái kỳ quái loa hình đồ vật, không biết làm gì dùng. Thực mau Minh Vương sẽ biết. Mù mịt vùng quê thượng, nam tử to lớn vang dội thanh âm truyền khắp bốn phía. Hàng giả không giết. Phi gian. Ác đồ đệ, nhập xích bảo quân hạ, nhưng phân mà phân phòng Xích bảo quân có thể thực no chư vị chi bụng, ý y tế chư vị thân thể. Hà tất vì bác địch bán mạng, ngày nào đó rơi xuống hoàng tuyển, sao kham đối tổ tông nói rõ. Minh vương tiếng lòng rối loạn, lạnh giọng quát, không chuẩn hàng, ai hàng bổn vương, cái thứ nhất giết hắn. Người tới, cho bổn vương. Hắn lời còn chưa dứt, một chi sắc bén mũi tên bắn nhanh mà đến, may mắn ứng thạch kéo hắn một phen, nếu không Minh vương muốn huyết bắn đương trường. Nhưng mà một sai mắt xích bảo quân đi trước. Đi đầu nữ tướng quân một bộ màu đỏ áo choàng ở trong trời đêm bay múa. Trường mục thương đâm tới, ứng thạch cùng những người khác chạy nhanh ngăn cản. Hắn tưởng như vậy một cái đàn bà nhi, thế nào cũng phải đem nàng tốn xuống ngựa. Nhưng mà bình khí giao tiếp, ứng thạch hổ khẩu bị chấn tê dại. ứng thạch không dám tin tưởng ngầm đầu, sao có thể. Nữ nhân như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực. Diệp âm đẩy ra ứng thạch, chiến mã sông thẳng Minh Vương mà đi. Đống nhiên nửa đường nhảy ra cái trình rào kim. Hồng đinh một phen đại đao sử mạnh mẽ quét phòng, ngăn lại Diệp Âm. Kính đã lâu âm tướng quân uy danh, hạnh ngộ. Chương 94 Minh Vương thân chết. Hồng đinh người này, nguyên bất quá là Sương Dương Tỉnh mộ Tiêu cục tiêu sư, sau lại tổng tiêu đầu hộ Tiêu bất lợi bị diệt môn, Hồng đinh bất hạnh bị liên lụy, vừa lúc gặp Minh Vương khởi nghĩa cứu hắn. Hắn liền toàn tâm toàn ý đi theo Minh Vương, thiếu hạ ân muốn còn. Chẳng sợ Hồng đinh không tán thành Minh Vương quy thuận Bắc địch hành vi. Hồng đinh cùng Diệp Âm hai người vũ khí đánh nhau. ngắn ngủn thời gian liền giao thủ mười mấy hiệp, Diệp Âm lập tức sử Trường Một Thương, một tấc Trường một tấc cường, Hồng Đinh bị đánh kế tiếp bại lui. Ít khi, Diệp Âm quát trói thai một tiếng, trong tay Trường Một Thương dán Hồng Đinh mặt sườn đỏ qua, Một Thương nhận ở ánh lửa hạ lóe lanh mang, Hồng Đinh hiểm hiểm né tránh, một sờ mặt quả nhiên là ấm áp máu tươi, hắn siết chặt trong tay đao, che ở trước người, hổn hển thở dốc. Quá cường, Hồng Đinh giờ phút này rõ ràng ý thức được, hắn không phải nữ nhân này đối thủ. Bầu trời tầng mây kích động. chấm dãi che khuất nguyệt huy diệp âm trong tay trường mộc thương như cánh tay huy sử linh hoạt cực kỳ Nàng lại một lần nhẹ nhàng đẩy ra hồng đinh đại đao thủ đoạn vừa lật sử cái cách làm hay mộc thương tiêm nhi một trọn ở hồng đinh khiếp sợ trong ánh mắt sỏ xuyên qua hắn nhất hầu hồng đinh minh vương ngồi xuống manh tướng gian dâm đàng hoàng nữ mấy người đồ thôn không chiêu hàng sắc hồng đinh chết đi giống như một chén du bắt nhập đống lửa minh vương gần như hỏng mất người tới người tới bảo hộ bổn vương minh vương không biết không có binh sẽ đến cứu hắn đối hắn trung tâm vô nhị binh không có sức lực mà còn có sức lực binh tắc đã hàng minh vương trong quân mỗi người đều khinh thường ngọn lửa doanh nhưng mỗi người đều phải ăn ngọn lửa doanh binh sĩ làm cơm diệp âm chỉ là phái người tiến hành nho nhỏ dẫn đường liền nhẹ nhàng suối rục cây bước ở trong gió đêm tận tình thiêu đốt phát ra rất nhỏ bạo liệt thanh diệp âm quay đầu ngựa lại thẳng đến minh vương mà đi đừng vội thương ta đại ca ứng thạch gian nan từ mã tổn kim thủ hạ thoát hiểm Trên người hắn vết máu loang lổ, đã là nỏ mạnh hết đà. Diệp Âm trên cao nhìn xuống quét hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó trường một thương chọn quá, nhẹ nhàng kết thúc ứng thạch tánh mạng. Từ lúc bắt đầu, Diệp Âm muốn hàng phục chỉ có những cái đó không thể làm chính mình chủ binh sĩ, Minh Vương và thân tín, chỉ giết không chiêu hàng. Đương Minh Vương cuối cùng một cái hảo huynh đệ chết đi, hắn nghiêng ngả lão đảo buôn đảo ở máu tươi nhuộm dần trên cổ, phía sau cưỡi ngựa mà đến Diệp Âm trong mắt hắn không khác tu la. Không cần, đừng giết ta. Đừng tới đây, ta là Minh Vương, ta, ta đầu hàng. Minh Vương giống như rốt cuộc tìm được rồi tự cứu biện pháp, dừng lại bước chân, tiểu sát ăn mòn thân thể hắn, hắn còn ở tráng niên cũng đã mất đi hùng tâm, hèn mọn như khuyển. Giờ phút này Minh Vương ngửa đầu, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lập tức Diệp Âm, vội không ngừng nói, ta đầu hàng, đừng giết ta, đừng giết ta. Diệp Âm lặc dừng ngựa, ánh mắt đông lạnh, ta giết cùng ngươi cùng nhau chém giết ra tới huynh đệ, ngươi nhưng có bán. Không có không có minh vương liên tục lắc đầu là chúng ta không bằng người chúng ta xứng đáng diệp âm xoay người xuống ngựa tới gần minh vương thật sự ta những câu phát ra từ thiệt tình minh vương nhìn diệp âm ánh lửa ở hắn nửa bên mặt chiếu ra một đoàn nhu hòa vầng sáng thoạt nhìn hàm hậu hiền lành một nửa kia mặt lại không ở bóng ma nửa rũ mi mắt biểu hiện cung kính đồng thời cũng che khuất trong mắt cảm xúc minh vương dùng đời này nhất ôn nhu thanh âm âm tướng quân dũng mãnh phi thường hơn người ta thật sự bội phục không dám tái sinh ác ý phía trước là ta không đúng ta cho ngài bồi tội hắn làm bộ nhất bái bị diệp âm đỡ lấy tay minh vương ánh mắt một lợi bay nhanh rửa sắt muốn khoanh lại nàng xuống nương giọng nói đột nhiên im bặt minh vương không dám tin tưởng nhìn chính mình ngực nơi đó cắm một phen sắc bén truy thủ hắn không cam lòng lại cũng không thể nề hà ngã xuống lại lần nữa nhìn lên diệp âm minh vương mới phát hiện diệp âm ánh mắt lạnh băng không có bất luận cái gì gợn sóng nữ nhân này căn bản không tin hắn nói người người Hô, Minh Vương trong miệng mồm to phun huyết. Diệp Âm đón hắn phẫn nộ cùng không cam lòng, mặc thanh nói: "Thịt cá ba cánh, thảo gian nhân mạng, siêu cao thế nặng. Ngươi đã từng thống hận đủ loại, lại tự mình lặp lại. Minh Vương, ngươi chết chưa hết tội." Minh Vương ánh mắt run lên, dùng sức bắt lấy dưới thân cỏ dại, "Không." Ngực máu tươi bốn phía trào ra, hắn vô lực đổ trở về, hai mắt mở to, ánh trong bóng đêm tận trời ánh lửa. Âm Tướng quân, Mã Tổn Kim đám người giá mã tới rồi. Diệp Âm một lần nữa lên ngựa, đi đi, đi xem những cái đó đồng dạng làm ác binh sĩ. Trong quân có cấp bậc chi phân, tự nhiên không thể thiếu đấu đá. Trên cỏ đã quỷ một tảng lớn, bọn họ phẫn hận nhìn đi nhanh mà đến Diệp Âm, yêu nữ, ngươi không chết tử tế được. Diệp Âm thủ đoạn vừa lật, trong tay trường một thương ném, vừa rồi còn mắng to Diệp Âm người bị đâm thủng ngực, không có tánh mạng. Diệp Âm, đi đem một thương cho tà thu hồi tới. thanh toàn, đúng vậy. Trước mắt một màn phát sinh quá nhanh. cung quá đánh sâu vào trong mắt, bị trói binh lính vọt tới bên miệng chửi rủa tập trụ. Mã tổn kim chân chó chuyển đến một phen ghế dựa, còn dùng tay háo lau lau. tướng quân, ngồi. Diệp Âm khỏe miệng chịu chịu, bất quá bóng đêm hạ thực hảo che giấu ở. Trung quanh bị đè nặng vây xem hàng binh mí môi, chỉ có một mười lăm sáu tiểu hỏa kích động không thôi. đó có phải hay không mã đại ca? hắn đi theo vị kia nữ tướng quân bên người. câm miệng. bên cạnh người quát lớn hắn, tiểu hỏa không thể không ý miệng. Đám người tụ tập, chung quanh lại an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng gió, cây đuốc thiêu đốt thanh. Diệp âm sau khi ngồi xuống, thành toàn cầm thiết loa cao giọng nói, hiện tại ra tới chỉ ra và xác nhận ai ngày thường làm sàng làm bậy. Ngươi chờ không cần lo lắng bị trả thù, hôm nay nơi này mọi người, mặc kệ qua đi ở Minh Vương Bộ Hạ là vì binh sĩ, thập trưởng, bách phu trưởng vẫn là tướng quân, đêm nay qua đi đều chỉ là xích bảo quân hàng binh. Chỉ ra và xác nhận là thật giả, nhưng khoan thứ xử lý. Sớm ngày lánh đến chính mình mà chính mình ơi. Nếu lung tung chỉ ra và xác nhận, chắc chắn nghiêm túc xử lý. Lời này vừa nói ra, mọi người nghị luận sôi nổi. Trong đám người bị trói binh lính trong lòng bất an, bọn họ đồng dạng cao giọng hô: Chúng ta là bị buộc, chính chúng ta không làm chủ được. Nói vậy, một người tuổi trẻ hàng binh nhảy ra, các ngươi đều là minh vương thân vệ, trong quân trừ bỏ liền can tướng lãnh, liền các ngươi nhất bá đạo. Có cái thứ nhất chỉ ra và xác nhận, thực mo liền có cái thứ hai. khi bọn hắn chỉ ra và xác nhận đến một người bách phu trưởng trên người khi đối phương thế nhưng tránh thoát dây thừng chiều chỉ ra và xác nhận hắn hàng binh đánh tới nghìn cân treo sợi tóc hết sức một chi mũi tên nhọn xuyên thủng tên kêu bách phu trưởng đầu diệp âm bình tĩnh thu hồi tay hờ hưng nói hắn muốn đánh giết ngươi ngươi đều không hoàn thủ diệp âm thanh âm cũng không cao nhưng là chung quanh quá an tĩnh này đây nàng thanh âm chuyển tới mọi người trong thai chỉ ra và xác nhận bách phu trưởng tiểu binh mũi đau sót, thiếu chút nữa rơi lệ Hắn thật sâu hít vào một hơi, xa xa đối với Diệp Âm quỳ xuống dập đầu Thiếu nhát tử, đánh chết ngươi bách phu trưởng cho ngươi lên mạng Bị trói minh vương thân binh có 682 người Trải qua hàng bình chỉ ra và xác nhận Trong tay hơi chút sạch sẽ điểm chỉ có 43 người Mặt khác toàn bộ đền tội Nhìn chung quanh nằm đầy đất thi thể Lưu lại một cái mệnh người đều mau hù chết Đây là loạn thế, Diệp Âm cũng không có quá nhiều quá nghiêm khắc Nàng giết đều là ở tự thân an toàn dưới tình huống còn lạm sát kẻ vô tội. lấy giết người làm vui cặn bã mặt khác bị bắt nên chiến giết người binh lính diệp âm đều buông tha trong không khí mùi máu tươi bức người buồn nôn diệp âm quét mọi người liếc mắt một cái đêm như vậy hắc lại cách như vậy xa kỳ thật bọn họ cũng không thể cùng diệp âm đối diện nhưng đương diệp âm mặt thiên hướng bọn họ khi bọn họ vẫn là theo bản năng túi đầu đây là thần phục tư thái hàng binh khẳng định không thiếu cá lọt lưới nhưng có đêm nay này vừa ra đối phương có 10 cái gan cũng không dám sang bậy sự tình tiếp cận kết thúc diệp âm đứng dậy rời đi thành toàn lập tức đuổi kịp, mã tổn kim dẫn người thu thập cục diện rối rám đông nhiên có người cách đám người tiểu tiểu thanh gọi hắn thanh âm thực nhẹ mã tổn kim lỗ thai linh thực mau tìm theo tiếng nhìn lại cười vọng phong là ngươi a phía trước ở ngọn lửa doanh nhìn đến tiểu binh thấy mã tổn kim còn nhớ rõ chính mình lâm vọng phong thật cao hứng chạy chậm đến mã tổn kim bên người ca nguyên lai like ngươi là nữ tướng quân thân tín a đúng vậy mã tổn kim sảng khoái thừa nhận Muốn hay không đi bộ đội, mỗi ngày ăn mà không làm, có béo ngậy xào rau, cách mấy ngày còn có thịt trứng. Lâm Vọng Phong nuốt nuốt nước miếng, ta tưởng. Nhưng ta phía trước chỉ là cái ngọn lửa binh. Kia có cái gì, ngươi chỉ cần nỗ lực, khẳng định có thể đương cái hào binh, nói không chừng về sau đương thập trưởng, bách phu trưởng. Mã Tổn Kim vô vô bở vai của hắn, ca không lừa ngươi, xích bảo quân kỷ luật rõ ràng, trưởng quan khi dễ người sự ca không thể bảo đảm tuyệt đối không có, nhưng chỉ cần ngươi thọc ra tới. Âm tướng quân khẳng định cho ngươi mở rộng chính nghĩa. Lâm Vọng Phong đôi mắt lượng lượng, kích động không biết nói cái gì hảo. Mã Tổn Kim vốn dĩ muốn cho hắn đi, theo sau lại sửa lại chủ ý, lại đây hỗ trợ. Lâm Vọng Phong lớn tiếng đáp, là, tướng quân. Mã Tổn Kim một cái lảo đảo, ngươi đừng gọi vậy, chúng ta trong quân chỉ có một vị âm tướng quân, chức vị tối cao cũng chính là thiên vũ trưởng, ngươi nhưng đừng hại ta, bằng không ta chịu ngươi. Nghe được cuối cùng một câu, Lâm Vọng Phong nuốt cái óc cười, ta đây như thế nào sưng hông Mã Tôn Kim, ta là Huyền Kỵ Vệ Bách Phu trưởng. Ngươi lén vẫn là kêu ta Mã Đại Ca. Lâm Vọng Phong liên tục gật đầu. Trung quanh cũng không ồn nào náo động. Tất cả mọi người thực trầm mặc. Lâm Vọng Phong ở bận việc rất nhiều, trộn hướng đám người phía trước nhìn thoáng qua, đó là phía trước Diệp Âm đái quá địa phương. Lạnh nhạt, tàn nhẫn, cường đại, nói là làm, là Lâm Vọng Phong đối Diệp Âm lúc ban đầu cũng xấu nhất ấn tượng. Mà cùng Lâm Vọng Phong giống nhau còn có rất nhiều người, bao gồm hàng binh, cũng bao gồm sĩ bảo quân. nếu không có ngoài ý muốn diệp âm hẳn là sẽ tôn chút thời gian kiên nhẫn thu phục này chi minh vương cuối cùng còn sót lại đội ngũ nhưng là đương thám tử ở sương dương phát hiện bắc địch thiết kỵ dấu vết diệp âm chỉ có thể lâm thời phân công chi đội ngũ này bắc địch chưa bao giờ tin quá minh vương lần này minh vương cùng xích bảo quân giao phòng, mặc kệ minh vương là thắng vẫn là bại đều không có ý nghĩa bắc địch sẽ không lại lưu hán minh vương cuối cùng tác dụng chính là suy yếu xích bảo quân binh lực bắc địch ra tới nhặt có sẵn đến nỗi minh vương thân chết Có thể hay không ảnh hưởng bọn họ cùng Thiên Lâm quân hợp tác. Trên đời nào có như vậy nhiều khôn sáo, nhìn chúng đều bất quá là ích lợi thôi. Tựa như bọn họ đã từng cùng Trần Hoàng hợp tác, bọn họ lợi dụng Trần Hoàng, Trần Hoàng cũng lợi dụng bọn họ, cuối cùng bọn họ bác địch cờ cao một nước, dẫn đầu đem Trần Hoàng lợi dụng hầu như không còn, đem người dẫm đạp với mã tiếp theo dạng. Thanh nhan hắn mục nhi tưởng thực hảo, nhưng hắn không nghĩ tới Minh Vương sẽ bại như vậy nhanh chóng, bại như vậy lưu loát. Đồ vô dụng Thanh nhan hán mục nhi xoa xoa giữa mày, xích bảo quân bên kia hiện tại có bao nhiêu người. Thuộc hạ cẩn thận nói, xích bảo quân bản thân có 2.000 người, thu phục minh vương đại bộ phận thế lực, hiện tại bước đầu phỏng trừng có 4.000 người. 4.000 thanh nhan hán mục nhi chấm tư. Hán lần này tới chỉ dẫn theo 1.000 thiết kỵ, không nghĩ tới tình hình chiến đấu ra biến hóa. Bất quá bọn họ bắt địch thiết kỵ bách chiến bách thắng, còn sợ kẻ hèn bộ binh. mươi 95 uy danh đại táo, chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng Thuyền quyên. Đơn giản xe ngựa lung lay chạy ở đường nhỏ thượng, Cố Lãng người tiểu, mỗi lần thân xe sốc này, hắn toàn bộ tiểu thân mình đều bị hoảng lên lại thật mạnh rơi xuống, thường xuyên qua lại, hắn mông nhỏ gặp tội lớn. Cố Lãng bẹp cái miệng nhỏ, "Ủy khuất ba ba, tiểu thúc, ta không ngồi xe ngựa, ta muốn đi xuống." Cố Triệt Tiêu đỉnh, đem Cố Lãng giao từ thường ma ma ôm đi xuống. Ở trong xe tuy rằng sốc này, nhưng tốt xấu trí băng buồn, tiêu mất hơn phân nửa thử ý này, đây Cố Lãng còn có thể chịu đựng, cũng làm hắn sai đánh giá Thái Dương uy lực. cho nên đương hắn xuống xe ngựa sau chẳng sợ trên đầu đánh rủ bốn phương tám hướng bốc hơi nhiệt ý vẫn cứ thẳng đến hắn mà đến vô khổng bất nhập cố lãng cảm giác chính mình giống cái bánh bao đặt mình trong lồng hấp chung. bầu trời ánh mặt trời cũng không hề mang theo ấm áp mỗi một tia mỗi một sợi đều như cương châm chắc ở hắn trắng non làn ra thượng nay cùng hắn tưởng không giống nhau đương nhiên không giống nhau dĩ vãng cố lãng ra cửa hắn trưởng bối đều sẽ tuyển mát lạnh canh giờ đi ra ngoài trong xe ngựa trí băng buồn để mềm đi chính là phiến đá xanh phô liền bình thản đại đạo các trưởng bối còn sẽ cố ý hứng hắn miễn cho hắn buồn tiểu gì thoải mái hiện tại tới như vậy một chuyến cố lãng đều ngây ngẩn cả người hắn quay đầu nhìn xe ngựa nước mắt lưng tròng tiểu thúc màn xe xúc lên lộ ra cố triệt kia trương như ngọc khuôn mặt như thế nào tuyển cố lãng chiều hắn vươn tay nhỏ khóc chít chít hồi xe ngựa ta không đợi bên ngoài diệp âm từ cửa xe dò ra nửa cái thân mình đem hắn tiếp tiến vào thời tiết nhiệt trong xe ngựa băng bùn cũng hóa phá lệ mau, nhưng so với bên ngoài lồng hấp lại là một trên trời một dưới đất tiểu hải nhi rửa gần diệp âm ngồi xuống vừa mới lăn lộn trong chốc lát hắn khuôn mặt nhỏ đã đỏ đại viên đại viên mồ hôi theo khuôn mặt nhỏ lan xuống diệp âm thở dài lấy nước gấm nước nhẹ khăn cho hắn lau mặt sau đó cởi cố lãng áo ngoài từ hắn dưới nách xuyên qua cố lãng đại đại mắt tròn xoe đều là nghi hoặc cố triệt cũng buông chung trà nhìn chăm chú vào diệp âm ở cố triệt cùng cố đình tư dưới ánh mắt diệp âm bắt lấy áo ngoài làm dây lưng một tay xách lên cố lãng làm hắn dứt ở không trung cố lãng ai cố triệt như suy tư gì cố đình tư mặc danh thẳng đến xe ngựa tiếp tục tiến lên thân xe ở bùn lộ trung sóc nảy, cố lãng giống cái bị gió thổi loạn chung gió ở không trung lúc gần lúc hiện tiểu Hài nhi bắt đầu lảng ốc nhưng là tiểu thân mình qua lại đong đưa giống chơi đánh đu giống nhau chẳng những không nhiệt cũng tỉnh đi sóc này chi khổ cố đình tư nhìn diệp Âm vững vàng treo ở không chung tay thiếu chút nữa bạo thô tục lực cánh tay còn có thể như vậy xử bên trong xe ngựa truyền ra tiểu hài tử tiếng cười cùng thiếu nữ hưng phân tiếng nói cuối cùng xe ngựa ở một cây đại thụ hạ dừng lại mặt sau đơn sơ trong xe ngựa thường ma ma đám người lấy ra tất cả dụng cụ cung thỉnh chủ tử xuống xe cố Lang áo ngoài trải qua tàn phá nhăn rún gió không thể nhìn hắn liền ăn mặc trung ý ở dưới tảng cây chạy động hai cái đại nha hoàn đi theo hắn phía sau đánh phiến tiểu thúc nơi này là chỗ nào a cố lãng nhìn xung quanh hảo một vòng cũng chưa nhìn đến cái gì thôn trang cùng sân tuyển cũng không mậu lục núi rừng ngược lại là vọng không đến biên đồng ruộng trong đất còn có không ít nông dân ở lao động cố triệt không có trực tiếp trả lời cố lãng vấn đề hắn đối cố lãng vây tay tiểu hài nhi tung ta tung tăng chạy tới lộ ra hai bài tiểu bạch nha tiểu thúc cố triệt lôi kéo hắn tay từ nhỏ tư trong tay tiếp nhận dù bình lui tôi tớ mang theo cố lãng hướng đồng ruộng đi cố lãng do dự tiểu thúc, nhiệt, cố triệt đem dù hướng hắn bên kia nghiêng một chút, cố lãng, hắn không phải cái kia ý tứ a, cố đỉnh tư nhìn thúc cháu hai bóng dáng, dịch đến diệp âm bên người, chúng ta muốn hay không đi? diệp âm nhìn thoáng qua đỉnh đầu thái dương, rũ mắt, tứ cô nương tưởng chơi liền đi bãi, nô tỳ vì công tử chuẩn bị cơm canh, cố đỉnh tư ngẫm lại cũng đúng, nàng mở ra rủ giấy rời đi, đi ra một khoảng cách đột nhiên dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn dưới bóng cây bảy biện trà cụ diệp âm. tổng cảm thấy nơi nào quái quái năng sẽ không bị lửa dối đi đã có thể như vậy đi trở về đi lại không nhịn được mặt dưới chân thổ địa ra nẻ giống một khối thiêu nhiệt văn sắt cố đình tư đi ở mặt trên càng thêm cảm thấy chính mình giống cánh ốc xoa đứng ở bờ ruộng thượng cố lãng đã là mồ hôi như mưa hạ hắn giơ tay xoa xoa mặt nửa làm lũng nửa hắn giận tiểu thúc ta nóng quá cố triệt túi đầu nhìn thẳng hắn tiểu thúc đánh rủ cố lãng rổ miệng Chính là đánh dù cũng thực nhiệt tá chung quanh cũng chưa băng buồn. Cố triệt, kia bọn họ đâu? Cố lãng, cái gì? Cố triệt nhìn về phía trước, cố lãng đi theo nhìn lại, đứng ở bờ ruộng thượng, trong đất tình cảnh xem đến càng thêm rõ ràng. Cách đó không xa mấy cái hán tử huy mồ hôi như mưa, ra sức thu hoạch tiểu mạch. Mà ở hán tử phía sau, còn có hai cái năm sáu tuổi nữ hoa, tung cái túi tử trên mặt đất nhặt thứ gì? Các nàng mặt bị phơi đến đỏ bừng. Mỗi một lần không lưng đều sẽ có đại viên mồ hôi tạp rừng ở mà. Cố lãng khó hiểu, tiểu thúc, bọn họ vì cái gì còn không trở về nhà nghỉ ngơi. Cố triệt lắc đầu, ta cũng không biết. Cố lãng kinh ngạc, còn có tiểu thúc không biết đồ vật sao. Hắn che lại cái miệng nhỏ cười rộ lên. Cố triệt mỉm cười, học vô trường mực. tiểu thúc hổ thẹn, ngắn ngủn mười mấy tái biết đến đồ vật quá ít. Cố lãng vô vô hàn tay, không quan hệ ác, ta đi hỏi một chút. Dứt lời. cố lãng đỉnh đại thái dương chạy về phía trong đất nữ đồng lao động thành nhân lúc này cũng rốt cuộc chú ý tới bờ ruộng thượng quý nhân mấy người liếc nhau lại thấy chỉ có một vị tiểu công tử hạ đồng ruộng không có uy hiếp cho nên bọn họ quyết định nhìn nhìn lại hai cái nữ hoa câu nệ lại khẩn trương cố lãng liền thản nhiên nhiều hắn dối cổ nhìn các ngươi túi tử là cái gì hai cái nữ hoa trong tay lấy túi tử đều nổi lên mau biên đánh ba bốn một vá nghe được cố lãng hỏi chuyện tuổi lớn một chút tỷ tỷ nhỏ giọng nói là mạch, mạch tuệ, này đó từ trong đất nhặt mạch tuệ, các nàng có thể mang về nhà. Cố lãng mở mịt, mạch tuệ, đó là cái gì? Hắn ngưỡng khuôn mặt nhỏ, đồng dạng là hài tử, đồng dạng là bị thái dương phơi đỏ mặt, nhưng cố lãng vẫn như cũ có thể nhìn ra làn da trắng nõn, ánh mắt sáng ngời tràn ngập sức sống. Đối lập dưới, hai cái so với hắn đại nữ đồng gầy yếu lại chất phác, trong ánh mắt là rõ ràng khiếp sợ. Tỷ tỷ run rẩy tay, từ túi bắt mấy viên mạch viên đưa qua đi, này. Như vậy, Cố Lãng vê hai viên lông mi nhấp nháy, mạch viên là hình chứng, có điểm giống hắn thường xuyên ăn gạo, bất quá cái này bên ngoài có tầng kim hoàng sắc sắc, đáng tiếc có điểm bẹp, cũng không no đủ. Cố Lãng khởi dại nghiêng nghiêng đầu nhỏ, cái này lấy tới làm cái gì? Tỷ tỷ nhỏ giọng nói, có thể ăn. Cố Lãng chớp chớp mắt. Tỷ tỷ do dự một lát, cầm một viên lúa mạch, tiểu tâm lột ra xác, đem lúa mạch ăn vào trong miệng. Cố Lãng ánh mắt sáng lên, hắn đi theo làm theo, nhưng mà nhai một chút liền biến sắc mặt. phi phi phi hào khó ăn muội muội nhìn cố lãng nhổ ra lúa mạch đau lòng học rồi lại không dám nói lãng ca nhi cố triệt không biết khi nào được rồi lại đây hắn xoa xoa cháu trai đầu giải thích nói lúa mạch đi sát sau ma thành phấn lại làm thành ngươi thích gan điểm tâm cố lãng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như thế này hắn không cao hứng mà đối nữ đồng nói ngươi vì cái gì muốn gạt ta hai cái nữ hoa lại hủy khuất lại sợ hãi hốc mắt phiếm hồng đều mau khóc cố triệt bất động thanh sắc đem dù giấy hướng hai người đỉnh đầu di động trước một bước mở miệng bởi vì các nàng sức lực tiểu không có cách nào ma phấn chỉ có thể an sinh cố lãng kia các nàng trong nhà đại nhân đâu tiểu công tử thứ tội nhà ta nha đầu không hiểu chuyện chọc giận tiểu công tử tiểu dân cho ngài nhận lỗi cố lãng ngẩng đầu nên diện là một cái vóc người cao gầy hán tử làn da ngăm đen trên người quần áo đều bị mướt mồ hôi dán ở trên người cố lãng lắc đầu không có a các nàng không có chọc ta Cố Triệt cũng nói, "Nô gia vạn bối lần đầu tiên thấy ruộng lúa mạch, tâm sinh tò mò cố có này vừa hỏi, nếu là quấy rầy chỗ, mong rằng thứ lỗi." Hán tử thụ sủng nhược kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khách khí như vậy thế ra công tử. Hắn vừa muốn nói điểm cái gì, mới kinh ngạc phát hiện Cố Triệt trong tay dù nghiêng, che khuất hắn hai cái nha đầu trên đầu ánh mặt trời. Cố Triệt cười nói, "Huynh đài gia cô nương tặng cho ngô gia đình chất mạch viên, nô cũng có đáp lễ, còn thỉnh huynh đài một nhà rời bước." Nay hán tử vốn định chối từ, nhưng nhìn hai cái nữ nhi gầy ba ba bộ dáng hắn ra mặt dạy đồng ý cố đình tư mộng bức mà nhìn thúc cháu hai lánh nông dân trở về nàng há miệng thở dốc muốn hỏi điểm cái gì lại không biết nên hỏi cái gì cố đình tư tính nàng vẫn là bảo trì trầm mặc đi đoàn người trở lại dưới bóng cây cố triệt cùng hán tử chậm rãi nói chuyện với nhau diệp âm cấp ba cái hoa hoa bưng tới nước ngọt cùng điểm tâm thường ma ma mày níu chặt lãng công tử như thế nào có thể cùng ở nông thôn nha đầu cùng ăn cơm Nàng tiến lên dục muốn ngăn cản, lại bị cố triệt một câu chi đi rồi. Mặt khác hạ nhân thấy thế, cũng đều thành thật xuống dưới. Hai cái nữ đồng nhìn trước mặt tinh xảo điểm tâm, nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, các nàng đồng thời nhìn phía phụ thân. Cố triệt ôn thanh nói, nô này con cháu lần đầu tiên chiêu đãi khách nhân, huynh đài chớ có chê cười. Hán tử sáng tỏ, đối cố triệt lộ ra một cái cảm kích lời, sau đó đối hai cái nữ nhi gật đầu. Hai cái nữ đồng lúc này mới lấy điểm tâm, nhỏ giọng nói lời cảm tạng. cố lãng cười nói không khách khí các ngươi ăn nhiều một chút hai bên tuy rằng thân phận trên lệch đại nhưng là ở chung không khí lại thập phần hòa hợp cố đình tư ngồi ở biên giác uống nước trà cau mày cho nên nàng vừa rồi chạy ra đi phơi một hồi là vì cái gì cơm canh người hầu chuẩn bị thịt nướng thanh xào rau dại cố triệt chiêu đãi cha con ba người cùng ăn cơm hắn tử nhìn tinh ánh dịch thấu cơm thể, đôi mắt đều thẳng hắn thật sự rất khó cự tuyệt huống hổ hắn không ăn hắn nữ nhi cũng không thể ăn đa tạ công tử hán tử tự đáy lòng nói ăn cơm khi cố triệt đình chỉ nói chuyện với nhau một phương diện là lễ nghi một phương diện hắn cũng không muốn quấy dày cha con ba người dùng cơm ăn uống no đủ hán tử nói rõ ràng nhiều lên cố triệt đem cố lãng gọi vào bên người nghe hán tử giảng thuật một cái lúa mạch từ gieo giống đến trưởng thành trung gian phải trải qua nhiều ít vất vả hán tử thở dài năm ngoái thời điểm nước mưa liền ít đi đến nay năm nhập hạ sau cũng chỉ hạ hai trận mưa Hiện giờ tiểu mạch tuy rằng trưởng thành, nhưng có rất nhiều bệnh viên. Diệp âm lông mi buông xuống, chính là trong đó một trận mưa, muốn nguyên chủ mệnh. Nam nhân rót một ngụm trà, giữa mày chua sót, thu hoạch một năm không bằng một năm, nhưng điệu tô lại càng ngày càng cao. Cố triệt nghi hoặc, nghe huynh đài khẩu âm, rõ ràng là kinh thành nhân sĩ, tại sao làm tá điển. Hán tử muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cười khổ. Cố triệt thấy thế, nói sang chuyện khác, không biết trong kinh gần đây điệu tô là như thế nào. Hán tử lại rót một miệng trà, tinh tế nói tới. Địa chủ đem đồng ruộng cho thuê, tá điền giống nhau phó tam thành địa tô, nhưng là hiện giờ địa tô trực tiếp phiên gấp đôi, 10 thành thu hoạch, địa chủ muốn thu đi 6 thành. Tá điền không phải đồng ruộng chân chính người sở hữu, cho nên không cần giao chính thuế, nhưng là này không đại biểu bọn họ tránh thoát một tiếp. Còn có một cái thuế mục đầu to, thuế đầu người. Mà phía dưới quan sử vì vứt nước luộc, lại sẽ khác thiết một ít danh mục. Hán tử một nhà cùng sở hữu 10 khẩu người, giao địa tô. lại đem các loại thuế một giao thu hoạch đã là mười không tồn nhị. Điểm này lương thực căn bản không đủ bọn họ người một nhà vượt qua 6 tháng cuối năm. Cho nên hán tử không thể không ra tới tìm sống, nhà hắn người mang theo Nam Đinh đi mặt khác đồng ruộng, hắn mang theo hai cái nữ nhi tại đây phiến làm việc. Hán tử ăn ăn tết đều ăn không được mỹ vị cơm canh, trong lòng không coi ấy nấy là giả, nhưng là nếu hiện nay không ăn, mà lựa chọn mang về nhà, cũng thật sự quá thất lễ. Cố triệt lại hỏi thăm một chút tình huống khác. Hán tử một nhà tình huống không phải cái lệ, cùng hắn đồng dạng tình trạng kinh thành bản địa nông hộ thượng có rất nhiều. Nhưng mà Hán tử một nhà tình huống còn không phải nhất ao, cùng bọn họ so sánh với nơi khác tới bình thường ba cánh, tình cảnh càng gian nan. Nghe nói đã nháo ra mạng người, nhưng cuối cùng đều bị che xuống dưới. Thời gian bất chi bất giác qua đi, mắt thấy mặt trời lặn tây nghiêng, cố triệt làm người đem dư lại điểm tâm dùng giấy dầu bao hảo đưa tặng cấp Hán tử. chậm trễ huynh đài giờ công, một chút tâm ý, mong rằng huynh đài chớ có chối từ. Trở về thời điểm, cố triệt trầm mặc không nói, cố đình tư cùng cố lãng cũng không có lại ở mỹ, Diệp âm tâm tình trầm trọng, kinh thành thiên tử dưới chân, thổ địa gồm thâu cư nhiên đã như thế nghiêm trọng. Như vậy địa phương khác đâu? Hán tử tuy rằng có điểm đáng tiếc hôm nay lãng phí nửa ngày thời gian, bất quá nhìn vui vẻ hai cái nữ nhi, cảm thụ được trong lòng ngực nặng chịu điểm tâm, hắn cũng không như vậy khó chịu. Buổi tối hắn về đến nhà, đem ban ngày sự nhất nhất nói ra, người trong nhà đều có chút kinh ngạc. Hán tử mở ra giấy dầu bao đem điểm tâm phân ra đi, điểm tâm thấy đáy, tối tăm ánh đèn hạ, tám lượng bạc vụn lóe chừng chừng quang huy. mươi 96 mưa gió sắp đến. Tháng trận lúc sau, Diệp Tâm một bên làm người kiểm kê đã vong nhân viên, đăng ký trong danh sách, quay đầu lại Diệp Tâm cùng cố triệt cấp này người nhà phát tiền an ủi Nếu không có người nhà liền hậu táng, đồng thời cứu trị người bệnh. Bên kia Diệp Tâm còn lại là sai người kiểm kê chiến lợi phẩm. Hơn 700 bác địch thiết kỵ bỏ mạng bọn họ tay. chiến mã đã chết một phần ba dư lại chiến mã diệp âm thèm khẩn không ngừng chiến mã còn có bắc địch kỵ binh giáp trụ vũ khí diệp âm trực tiếp làm người thượng thủ bái rất bắc địch kỵ binh tất cả trang bị sau đó đem một đống thi thể ném vào hố to chôn. chết đi chiến mã trực tiếp làm thị tan thịt tất cả mọi người có phân xích bảo quân trong đội ngũ không khí tăng vọt vây quanh lửa trại mồm to ăn thịt vui sướng cực kỳ ma huyền kỵ vệ toàn viên xứng tề kỵ binh trang bị còn có thừa diệp âm dứt khoát liền ở dư lại người chung lần thứ hai chọn hạt giống tốt bồi dưỡng đồng thời làm người đi tìm trại nuôi ngựa nàng ở sương dương tỉnh củng cố thế lực lỗ mà, thanh gia thanh dương trần xem xong mặt tin đem này đặt ánh đến thượng nháy mắt hóa thành cho tàn tâm phúc nhịn không được cảm khái không thể tưởng được lúc trước cái kia nho nhỏ nha hoàn cư nhiên có như vậy uy lực thanh dương trần không nói lúc trước ở ngũ hoàng tử phủ diệp âm ở một đám xài lang trung độc thân bảo vệ cố triệt Thanh Dương Trần liền biết được nàng này bất phàm, sau lại cố ra bị đồ, vẫn là Diệp Âm chi thân một người sát xuất huyết lộ, mang theo mẫu thân cùng chúng độc hôn mê cố triệt đảo vong. Bảo Châu chẳng sợ ẩn thân lầy lội, cũng khó nén quan huy. Công tử, Tâm Phúc thật cẩn thận ơ! Thanh Dương Trần, chuyện gì? Tâm Phúc, Thành Vương lại phái người đưa tới hậu lễ, trong tộc có nhân tâm động. Thanh Dương Trần chết tin tức giả lúc ban đầu giấu giếm người ngoài một trận, sau lại theo Thành Vương đối lỗ mà khống chế gia tăng. Thanh Dương Trần tồn tại cũng liền bại lộ. Thành Vương cấp thanh ra mặt mũi, không có công bố việc này, ngược lại đối Thanh Dương Trần các loại tán dương cùng thổi phồng. Nếu là không có xích Bảo Quân, Thanh Dương Trần có lẽ liền ứng Thành Vương. Chú lùn cất cao cái, Thành Vương cũng coi như không tồi. Nhưng cố tình có một cái đối bá cánh nhân hậu, đối địch nhân vô tình xích Bảo Quân đối lập, Thành Vương liền có vẻ kém cỏi rất nhiều. Thiên không dứt cố ra, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Vật khí, thực lực, nhu lược nhân tâm cố triệt đều có. thanh dương trần nhất thời cũng phân không rõ trời xanh rốt cuộc là khắc khe cố triệt vẫn là hậu ái cố triệt. nếu là hậu ái, vì sao lệnh này thân nhân cơ hồ diệt hết? nhưng nếu là khắc khe, lại vì sao đem diệp âm đưa đến cố triệt bên người, lưu một đường hy vọng? thanh dương trần tưởng hắn nếu bên người có như vậy một người, phụ thân hắn có phải hay không sẽ không phải chết? nhưng thanh dương trần nghĩ lại tưởng tượng, diệp âm cũng chỉ là giữ được cố triệt. thanh dương trần cô đơn không thôi, phụ thân hắn chú định có này một tiếp. Là hắn làm người tử vô năng. Nghĩ đến phụ thân nguyên nhân chết, Thanh Dương Trần liền không chịu không chế nghĩ đến nguyên nhạc đế. Hắn mặt mang châm trọng, thứ dân đãng còn sống. Tâm phúc túi đầu, hồi công tử lời nói, thứ dân đáng ở kinh thành nhật tử cũng không tốt quá. Nhật tử không hảo quá. Thứ dân đãng nhưng không cảm thấy. Thanh Dương Trần châm trọng biểu tình hạ cất giấu ván hận, hắn từng vì đế vương, thế nhưng như vậy không cốt khí. Thanh Dương Trần không tin nguyên nhạc đế không rõ, nguyên nhạc đế đã chết mới là tốt nhất. nhưng nguyên nhạc đế càng muốn tồn tại càng muốn tồn tại công tử tay của ngài tâm phúc nhìn thanh dương trần khe hở ngón tay gian máu tươi có chút đau lòng thật lâu sau thanh dương trần buông ra tay cho ta băng bó hắn như là an ủi chính mình giống nhau mở miệng nói nghe nói thanh nhan hãn mộc nhi là thịnh khải đế thích nhất cũng nhất coi trọng nhi tử hiện giờ thanh nhan hán mộc nhi thân chết đối bác địch khẳng định là đả kích thật lớn phía trước thanh nhan hán mộc nhi cường thế đệ nặng hắn phía trên huynh đệ những người khác không dám cùng hắn tranh thái tử vị hiện tại mạnh nhất người cạnh tranh không có thịnh khải đế mặt khác mấy cái nhi tử khẳng định các có cân nhắc theo phân tích thanh dương trần tâm tình chuyển biến tốt đẹp khoe miệng hơi kiểu bọn họ loạn lên mới hảo bác địch bên trong loạn đi lên đại tính mới có thở dốc cơ hội cùng thanh dương trần sở liệu không kém thanh nhan hãn mục nhi thi thể mang về kinh thành thịnh khải đế bi thương quá độ đến nỗi ngất mặt khác vài vị hoàng tử ở ngắn ngủi thương tâm sau bắt đầu mưu hoa tương lai phụ hoàng trí ở toàn bộ đại tĩnh ai nếu là đương thái tử Ai chính là này phiến phì nhiêu đại địa tương lai chủ? Đó là vô hạn thật lớn dụ hoặc, không ai có thể ngăn cản. Thịnh khải đế lại tỉnh lại sau, cả người già rồi vài tuổi, nhưng một đôi mắt lại lộ ra tàn nhẫn. Giết ta nhi chính là ai? Đại hoàng tử lập tức nói, Phụ hoàng, giết hại tiểu đệ chính là xích bảo quân nữ tướng quân, không biết nàng họ gì, chỉ biết xích bảo quân người đều xưng nàng vì âm tướng quân. Mặt khác vài vị hoàng tử cũng đội vã tỏ thái độ, phù hoàng ngài yên tâm. chúng ta nhất định sẽ cho tiểu đệ báo thủ đem kia cái gì âm tướng quân đại tá tám khối thịnh khải đế cắn răng chẳng muốn đem nàng thiên đao vạn quả cần tuân phụ hoàng mệnh chúng ta định đem này thiên đào vạn quả thịnh khải đế nhìn mấy cái nhi tử liếc mắt một cái bỗng nhiên tiết lực đảo hồi lòng sàng phu hoàng phu hoàng ngài làm sao vậy thái y ỉ thái y ỉa thịnh khải đế giơ tay ngăn trở mấy đứa con trai hắn trong mắt phiếm thơ máu con ngươi giật, giật các ngươi ai giết? nữ tướng quân âm Ai chính là? Thái tử. Phu Hoàng. Thịnh Khải Đế nhắm mắt lại, không hề để ý tới bọn họ. Hắn biết mấy cái nhi tử tâm tư, ở yêu nhất tiểu nhi tử chết đi sau, Thịnh Khải Đế cần thiết nhanh nhất ổn định thế cục, hắn không thể dạy cũng hiểu bánh vẽ. Hắn mấy cái nhi tử cần thiết nhất trí đối ngoại, đại hắn hoan quá thần, chỉ cần cho hắn khôi phục thời gian, hắn nhất định sẽ đem này đó phản quân tàn sát hầu như không còn. Xích Bảo quân địa bàn mở rộng, thiên lâm quân cùng thành vương đồng dạng kiên kỵ, Trương Nguyên Khánh gọi tới chính mình liên can nhi tử, thân tử cùng nghĩa tử, tâm phúc cùng phụ tá, cộng đồng thương nghị. Phong trong không khí nặng nề. Trương Nguyên Khánh nhìn chung quanh một vòng, các ngươi thấy thế nào? Phía trước xích bảo quân mang binh đi trước xương dương, bọn họ sống chết mặc bay, nhưng cũng không nhịn xuống đi quấy dày xích bảo quân phía sau, kết quả đều bị chắn trở về. Trương Nguyên Khánh tạm thời không nghĩ tới, muốn hoàn toàn cùng xích bảo quân khai chiến, vì thế một vừa hai phải, hắn không biết thành vương cũng là như thế. Nhưng hiện tại Trương Nguyên Khánh có chút hối hận, sớm biết rằng liền đáp ứng cùng bắc địch hợp tác, hạ nhận tâm trừ bỏ xích bảo quân. Thành vương hẳn là cũng là như thế này tưởng, hắn nên thử một chút thành vương thái độ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Trương Tu Mậu thử mở miệng, cái kia nữ tướng quân, thực sự có như vậy lợi hại. Hắn như thế nào như vậy không tin đâu. Cùng Trương Tu Mậu đồng dạng ý tưởng người còn có không ít, nghe vậy cũng nói, có thể hay không là xích bảo quân quỷ kế, cố ý đẩy cái nữ nhân ra tới. Thiệu Hòa rũ xuống mắt che khuất trong mắt trào phúng. Trương Nguyên Khánh bán tín bán nghi, thấy mọi người không cái kết quả, Trương Nguyên Khánh nhảy qua cái này đề tài, chư vị xem, kế tiếp nên như thế nào. Bác địch viết thư cùng hắn nói chuyện hợp tác sự, Trương Nguyên Khánh không cùng bất luận kẻ nào nói. Hắn chỉ là nói bóng nói gió hỏi bên người người. Thiệu Hòa nhìn chầm chầm chính mình đầu ngón tay. Một người phụ tá nói, đại soái vô luận như thế nào, không thể lại làm xích bảo quân phát triển an toàn. Xích bảo quân vị trí hảo, lại không tốt Sích Bảo Quân ở vào tam phương thế lực trung gian, trừ phi tam phương thế lực cộng đồng liên hợp, một lần là bắt được Sích Bảo Quân. Nếu không chính là bọn họ cùng Sích Bảo Quân lưỡng bại câu thương, những người khác thung ngư ông thủ lợi kết quả. Ai đều không nghĩ đương cái này coi tiền như rác. Một phòng người nghị luận sôi nổi, trong đám người không biết ai nhắc mãi, nếu Thiên Lâm Quân tùy tiện cùng một phương thế lực liên hợp thì tốt rồi. Trương Nguyên Khánh tâm tư vừa động, buổi tối hắn lại mở ra kia phong bắc địch cho hắn mật tin. Đúng vậy thậm chí đều không cần tam phương thế lực liên hợp chỉ cần thiên lâm quân cùng bắc địch liên hợp là có thể áp chết xích bảo quân mà hắn còn làm theo có thừa lực có thể đối kháng thành vương chỉ là minh vương giáo huấn ở trước mặt trương nguyên khánh cũng không dám quá mức hỏa nhưng làm hắn bảo trì hiện tại cục diện hắn lại không cam lòng hắn khó nột. trương nguyên khánh cũng khó được mượn rượu tới sâu bất quá hắn gọi tới chính mình tâm phúc không kêu mỹ nhân làm bồi một vò rượu xuống bụng trương nguyên khánh nương men say nói lên việc này hắn ánh mắt không rõ phảng phất thật sự uống say nhưng lỗ thai lại dựng thẳng lên tới vài tên tâm phúc cương ở nơi đó sau một lúc lâu mới có nhân đạo đại soái trương nguyên khánh xua xua tay đều là huynh đệ gọi là gì đại soái ta là các ngươi đại ca đại ca một người tâm phúc nói ta chính là sợ sợ giống minh vương như vậy kia giao hân quá thảm minh vương cái gì cũng chưa lạ gánh chịu đeo danh mạng nhỏ cũng không có toàn cấp xích bảo quân làm đá kê chân đại ca ta cảm thấy cũng không phải không được Một cái dáng người cường tráng, cằm có trí nam nhân nói. Trương Nguyên Khánh lập tức xem qua đi, mắt sáng rực lên, lô giang, ngươi nói một chút lý do. Những người khác cũng vọng qua đi. Lô giang nói, đại ca, ngươi ngâm lại chúng ta như thế nào khởi thế. Trương Nguyên Khánh, đương nhiên là bị nguyên nhạc đế áp bách quá tàn nhẫn, mới phấn khởi phản kháng. Lô giang ngạnh một chút, nhưng cũng không phản bác, chúng ta mới vừa khởi thế thời điểm, không phải đồ huệ huyện, sau lại đi theo chúng ta cũng không phải cái gì người tốt. Ngài cảm thấy này nhóm người biết cái gì ra quốc. Trương Nguyên Khánh, Minh Vương không phải cũng là. Lô Giang lắc đầu, Minh Vương căn cơ nhược, không giống chúng ta. Nói nữa Minh Vương lúc trước chính là đánh lật đổ nguyên nhạc đế cờ hiệu mới tụ tập người, hắn lại đi quy thuận bắc địch, thuộc hạ khẳng định sẽ phản. Chúng ta không có quy thuận bắc địch, chỉ là hai bên vừa vặn đụng phải. Lô Giang cười nói, ngươi không nói ta không nói, ai biết. Trương Nguyên Khánh chậm rãi thả lỏng thân thể, cho chính mình đổ một chén lĩnh rượu, hảo ngươi cái Lô Giang. thâm tàng bất lộ A mọi người cũng liền minh bạch bọn họ đại ca cũng là tưởng cùng bắc địch liên hợp vì thế không ai phản đối nữa việc này liền định ra trương nguyên khánh đem lô giang khen lại khen lô giang đắc ý không hình ít nhiều trước hai ngày hắn vô tình nghe được hai cái thủ hạ ở nói thầm bằng không hắn hôm nay khẳng định vô pháp cấp đại ca kiến nghị cũng không thể bị đại ca manh khen cao hứng thật sự cao hứng lô giang lung lay hồi phủ chỗ ngoặc chỗ có người lặng lẽ rời đi thiệu hòa nghe xong thuộc hạ hội báo ném cho đối phương một cái túi tiền, đi xích bảo quân địa bàn, nơi đó còn có một con đường sống, ta sẽ an bài người đưa ngươi. đa tạ thiếu tướng. thuộc hạ cầm túi tiền vội vàng rời đi. phùng ngũ thất từ bình phong mặt sau ra tới, mày nhíu chặt, a hỏa ngươi muốn làm cái gì? thiệu hòa, ngươi thực mau sẽ biết. thịnh khải đế bốn cái nhi tử vì thái tử vị hận không thể lập tức giết diệt âm, nhưng bọn hắn còn tính không ngốc về đến nhà, biết không có thể làm bừa, đến tìm ngoại viện. vì thế bác địch cùng thiên lâm quân ăn nhịp với nhau cùng thời gian cố triệt thu được một phong không có ký tên tin hắn đem tin đốt cháy ở phía trước cửa sổ khâu ngồi hơn phân nửa ngày thẳng đến nguyện thượng trời cao cố triệt mới đứng dậy Bác địch cùng thiên lâm quân liên thủ tấn công xích bảo quân thành vương khẳng định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của xích bảo quân đánh không lại nếu muốn lui lui ở nơi nào là vấn đề quan trọng cố triệt lấy đại tĩnh dư đồ lựa chọn một chỗ theo sau lại phủ quyết lại lựa chọn một chỗ Lại phủ quyết, mấy lần lúc sau, cố triệt ánh mắt dừng lại ở huệ huyện. Nhưng thực mau cố triệt lại thu được một phong mặt tin, đồng dạng là không có ký tên, nhưng xem chữ viết, cùng phía trước kia phong hẳn là xuất tử cùng người. Lần này xem xong tin lúc sau, cố triệt liền có suy đoán. Quả nhiên là đầu lang. Cố triệt thanh âm thực nhẹ, không có gì cảm xúc. hắn lược làm cân nhắc sau, để bút cấp Diệp Âm đi một phong thơ. mươi 97 ám sát. Diệp Âm thu được tin thời điểm có chút kinh ngạc. cố triệt hỏi nàng muốn hay không cùng thiệu hòa hợp tác diệp âm lược làm cân nhắc thanh toàn thương quân diệp âm đi điểm khói báo động thanh toàn đúng vậy cố triệt ngày đó liền thu được đáp lại cố đình tư còn có chút nốc hỏi cố triệt huynh trưởng a âm tỉ tỉ bên kia có phải hay không đã xảy ra chuyện giống nhau thấy khói báo động đó là chiến loạn khởi bất quá dùng vào lúc này cũng không đột ngột thật là muốn rối loạn cố triệt a âm tự cấp ta đáp lại hắn an ủi cố đình tư sương dương bên kia tạm thời còn hảo ngươi không cần lo lắng diệp âm thu được bắc địch chiến mã cùng vũ khí liền tính đánh không lại đến lúc đó xích bảo quân chạy khẳng định không thành vấn đề diệp âm hiện tại ở sương dương nàng không thể rời đi nếu không mới vừa đánh địa bàn liền không có cách vài trăm dặm diệp âm liền làm cố triệt chính mình quyết định nàng tin tưởng cố triệt cố triệt đồng ý cùng thiệu hòa hợp tác có tin tưởng thiệu hòa uống liền một hơi độc thủy cùng ngày liền khởi không tới trương nguyên khánh kinh hãi tự mình đi thiệu hòa trong phủ vân an này rốt cuộc là chuyện như thế nào thiệu hòa môi ô tím hơi thở mong manh hắn như là bị buộc đến tuyệt cảnh gắt gao lôi kéo trương nguyên khánh tay nghĩa phụ nghĩa phụ có người muốn hại ta a hòa yên tâm nghĩa phụ khẳng định sẽ tìm ra hung thủ trả lại người công đạo trong nháy mắt kia trương nguyên khánh trong đầu hiện lên hắn liên can nhi tử cùng nghĩa tử mặt nhưng hắn trên mặt không hiện chỉ làm đại phu toàn lực vì thiệu hòa trần trị về đến nhà sau trương nguyên khánh gọi tới chính mình nhi tử Nhã Nhạc nói: "Thiệu Hòa chúng độc, các ngươi biết không?" Mọi người sắc mặt khác nhau, có người kinh ngạc, có người phù hoa phẫn nộ, còn có người che giấu không được trên mặt cười. Trương Tu Mậu cắn chính mình đầu lưỡi một ngụm, mới đứng vững biểu tình, có nghiêm trọng không, tìm đại phu nhìn sao? Trương Nguyên Khánh: "Đại phu nói a hỏa tình huống không lạc quan." Trương gia mấy đứa con trai thiếu chút nữa nhạc ra tiếng, cái nào đại thiện nhân cấp Thiệu Hòa hạ độc, quay đầu lại hảo sinh cảm ơn đối phương. Trương Nguyên Khánh tất cả đảo qua mấy đứa con trai biểu tình. Cuối cùng xua xua tay làm mấy đứa con trai lui ra. nay đàn ngu xuẩn hẳn là không phải hạ độc người, kia chỉ có thể là hắn một đám nghĩa tử. Hôn chướng đồ vật, hắn hiện tại đang muốn dùng người, thiệu hòa ngã xuống, trong thời gian ngắn hắn đi nơi nào tìm thay thế bổ sung. Đối lập trương Nguyên Khánh bực bội, thiệu hòa ngược lại thành thơi. Chỉ trừ bỏ thân thể không thoải mái ngoại. Trương Nguyên Khánh hiện tại tới gần tuổi bất hoặc, thân cốt tinh tráng, ít nhất còn có thể cầm quyền 20 năm, thiệu hòa không cái kia kiên nhẫn chờ đợi. bắc địch bên kia càng muốn trước xử lý diệt âm chính là trung gian cách xích bảo quân địa bàn thiên lâm quân đi đối phó xương dương diệt âm không thể nghi ngờ là bỏ gần tìm xa đối thiên lâm quân thực bất lợi vì thế hai bên trải qua lôi kéo quyết định trước từ tây châu vào tay nếu là trước kia trương nguyên khánh khẳng định muốn phái chính mình tâm phúc hoặc là hắn liên can nghĩa tử xuất chiến nhưng là lần này bởi vì cùng bắc địch hợp tác trương nguyên khánh do dự mà muốn hay không tự mình xuất chiến lỗ giang lộc cộc lộc có uống trả sau đó đương nhiên nói Đại ca, ngươi không ra mặt, bác địch không tin ta làm sao bây giờ? Trương Nguyên Khánh không ứng, ngược lại nói, Tu Mậu kia Hải Tử cũng lớn, nên rèn luyện. Trương Nguyên Khánh thực quý trọng chính mình mệnh, hắn còn muốn hưởng vinh hoa phú quý. Lô Giang ngấm lại cũng đối, đều nghe đại ca. Vì thế Trương Tu Mậu bị Không Châu bắt cho đi cày, vốn dĩ Trương Nguyên Khánh tưởng Phái Thiệu Hòa đi theo Trương Tu Mậu, nhưng Thiệu Hòa người đều khởi không tới, Trương Nguyên Khánh đành phải mặt khác phái vài người phụ trợ Trương Tu Mậu. Sau đó Trương Tu Mậu đã bị Xích Bảo quân bắt sống. tin tức truyền quay lại tới trương nguyên khánh mặt như đáy nổi vô dụng phế vật lúc này mới một đối mặt đã bị xích bảo quân bắt thậm chí cũng chưa cùng bắc địch bên kia tiếp phía trên cố triệt thân thủ cấp trương nguyên khánh viết thư nói cho trương nguyên khánh nếu tưởng cứu trở về nhi tử liền đến tây châu thương nghị cộng kháng bắc địch việc trương nguyên khánh hơi giật mình theo sau nói xích bảo quân đây là tưởng cùng chúng ta kết minh những người khác cho nhau đối diện thiệu hòa suy yếu ho khan hai tiếng nhẹ giọng nói xích bảo quân giết bắc địch vương yêu nhất tiểu nhi tử đây là chết thủ không giải được trương nguyên khánh trong lòng lập tức tính toán khai hắn đã từng là cái nam bắc làm buôn bán lòng tham không có độ thiệu hòa bay nhanh liếc trương nguyên khánh liếc mắt một cái theo sau rũ xuống mắt nghĩa phụ ta nguyện đi trước tây châu nghỉ cách cứu viện tu mậu trương nguyên khánh nhưng thật ra tưởng nhưng nhìn thiệu hòa tái nhợt mặt trương nguyên khánh không thể không nghỉ ngơi tâm tư người an tâm dưỡng thương bãi thiệu hòa lắc đầu nghĩa phụ ta này độc cũng không biết có thể hay không hoàn toàn giải hiện tại tình huống nguy cấp ta nơi nào có thể ở thiên lâm quân phía sau ngồi được ta dù cho không thể lên ngựa giết địch khụ khụ khụ hắn một trận ho khan tiếng vang kịch liệt phảng phất đem phổi đều phải khụ ra tới Lô giang bọn họ cũng khuyên a hòa ngươi nghỉ ngơi đi thiệu Hoa khụ sắc mặt bỏ bừng ta đối tây châu kia vùng còn tính thục liền tính không thể khụ khụ không thể giết địch nhưng ta ta để điểm kiến nghị nghị không thành vấn đề trương nguyên khánh buốt ve trên tay nhận ban chỉ theo sau một bộ đau lòng bộ dáng đỡ lấy thiệu hòa hảo hài tử vất vả ngươi hắn đồng ý thiệu hòa đi tây châu đối trương nguyên khánh mà nói liền tính thiệu hòa chết ở tây châu cũng là vật tận kỷ dụng lỗ giang bọn họ có điểm toan thu tới nghĩa tử như vậy trung tâm bọn họ có phải hay không cũng nên thu mấy cái nghĩa tử thiệu hòa bị đỡ hồi ghế trên ngồi hắn ngửa đầu đối trương nguyên khánh nói nghĩa phụ ta tưởng nghĩa phụ sao không giả ý ý đáp ứng xích bảo quân trương nguyên khánh nháy mắt liền minh bạch thiệu hòa ý tứ bọn họ một bên ổn định xích bảo quân sau đó cùng bắc địch liên thủ một lần là bắt được xích bảo quân vai vị phụ tá cũng rất là tán thành đại soái thiệu hòa thiếu tướng đề nghị hảo a cái này đề nghị là hảo nhưng tiền đề là trương nguyên khánh cần thiết tự mình ra mặt xích bảo quân chỉ ra muốn gặp trương nguyên khánh mà thiên lâm quân cùng xích bảo quân giả ý hợp tác vì đánh mất bắc địch ban quan cũng muốn trương nguyên khánh lộ một lộ diện trương nguyên khánh trầm mặc thiệu hòa nhìn về phía lô giang ôn thanh nói tây châu nhiều núi rừng lỗ tướng quân nhưng dẫn người ở tây châu ngoài thành sơn ra lẩn thân chỉ cần xích bảo quân hơi có lơi lỏng liền cường thế tiến công trương nguyên khánh đầu góc chuyển bay nhanh cuối cùng trung quy là ích lợi áp qua đáy lòng cuối cùng một tia bắn quan. tháng tư đế trương nguyên khánh dẫn người đi trước tây châu cùng xích bảo quân thủ lĩnh giao thiệp địa điểm ở tây châu thành trung tâm đại trạch đó là trương nguyên khánh lần đầu tiên nhìn thấy xích bảo quân thủ lĩnh thực tuổi trẻ nam tử làn da hơi hoảng nhưng một đôi mắt rất sáng rất có thần cựu công tử cựu ngưỡng đại danh cố triệt hơi hơi gật đầu đối trương nguyên khánh thái độ thực cung kính cái này làm cho trương nguyên khánh thập phần vừa lòng kế tiếp hai người đàm phán tuy rằng có một ít tiểu tì vết nhưng kết quả vẫn là hoàn mỹ trương tu mậu càng là bị hảo hảo đưa về hắn bên người xem trương tu mậu sắc mặt cư nhiên thập phần hưng luận trương tu mậu không dám nhìn cha hắn ai biết xích bảo quân đồ ăn như vậy ăn ngon hắn một không cẩn thận liền liền hơi chút ăn nhiều một tí xíu trương nguyên khánh mịt mờ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử rời đi đại trạch thời điểm trương nguyên khánh trong lòng không lý do hoảng hốt đây là hắn trực giác trương nguyên khánh trước kia đều thực tin tưởng chính mình trực giác trương nguyên khánh quay đầu lại phát hiện xích bảo quân thủ lĩnh chính nhìn theo bọn họ cùng trương nguyên khánh ánh mắt đối thượng, cố triệt ôn thanh nói trương đại soái chúng ta mới là một quốc gia người cộng ngự ngoại địch ta trương nguyên khánh cười gật gật đầu trong lòng khinh thường tuổi trẻ chính là thiên chân là đêm trương nguyên khánh cùng bắc địch đại hoàng tử ở tây châu bên trong thành một nhà cũ nát không người hiệu thuốc chắc đầu thương nghị giờ tí tiến công tây châu thành phòng trong mấy người trò chuyện với nhau thật vui trương tu mậu nhàm chán ngáp một cái ai bên ngoài giống như có thứ gì rơi xuống đất hắn vừa muốn đi ra ngoài thiệu hòa dẫn đầu tiến vào hắn sát mặt xanh trắng trên người khoác dày nặng áo choàng trương nguyên khánh ngừng câu chuyện giả bộ một bộ từ phụ dạng người thân thể không tốt như thế nào không đi nghỉ ngơi thiệu hòa lòng ta niệm nghĩa phụ còn chưa ngủ cố ý làm người nấu trà gừng đổi hàn thiệu hòa đem khay đặt lên bàn cấp trương nguyên khánh dâng lên trà gừng trương tu mậu méo miệng cho ta cũng tới một chén thiệu hòa đúng vậy một chén trà gừng xuống bụng trương tu mậu cùng bắc địch đại hoàng tử đều cảm giác vượng vượng hồ hồ trương nguyên khánh lập tức bung chén còn là đã muộn lưới dao sắc bén chui vào giữa lưng trương nguyên khánh đều thảm thiết bị vô tình che trở về thiệu hòa nhìn thoáng qua trương nguyên khánh trước mặt trả cơ hồ không nhúc quá Người nam nhân này vẫn là như vậy cẩn thận, nhưng Trương Nguyên Khánh duy nhất không dự đoán được, thiệu hòa chúng độc từ đầu tới đôi đều là âm mưu. Thiệu hòa chính mình cho chính mình hạ độc, đương nhiên có thể giải. Trương Nguyên Khánh cố sức quay đầu, trong mắt cam giận, hận không thể xẻo thiệu hòa, nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chết đi. Này hết thể phát sinh quá nhanh, bác địch đại hoàng tử tâm phúc phản ứng lại đây muốn động thủ khi, một chi dẫn đầu muốn hắn mệnh. Giết Trương Nguyên Khánh, thiệu hòa đi đến bác địch đại hoàng tử bên người, dơ tay chém xuống kết quả hắn. Sau đó là Trương Tu Mậu. Thiệu Hòa đi ra khỏi phòng, bên ngoài đã đổ đầy đất thi thể, đều là Trương Nguyên Khánh cận vệ cùng bắc địch đại hoàng tử Tâm Phúc. Nay trong đó đương nhiên không thể thiếu xích bảo quân hỗ trợ. Thiệu đán tâm như nổi trống, ca, kế tiếp như thế nào làm. Đêm nay hết thể đều quá dò người, chính là Thiệu đán cần thiết làm, chẳng sợ hắn tay còn ở run. Vì đánh mất xích bảo quân ban khoăn Trương Nguyên Khánh đại quân đều ở ngoài thành núi rừng gian trốn tránh. Trương Nguyên Khánh chỉ dẫn theo một chi tinh nhuệ tiến đến đợi cho giờ tí lỗ giang dẫn người cùng bắc địch quân đội sẽ đồng thời dung hướng tây châu thành Trương nguyên khánh người từ bên trong mở ra cửa thành đến lúc đó toàn bộ tây châu thành đều sẽ luân hãm nhưng mà lỗ giang bọn họ đúng hạn tới rồi lại trước nhìn đến một chi đội ngũ vội vàng rời đi thiệu hoa thở hồng hộc theo ở phía sau mau mau đuổi theo đây là cái âm mưu lỗ giang đám người tâm đều nhắc tới tới đã xảy ra cái gì thiệu hoa chỉ vào chạy xa đội ngũ thở không nổi lỗ giang cấp tưởng chụp chết hắn ngươi mau nói à cái gì âm mưu còn có đại soái đâu thiệu hòa đại soái bị trương tu mậu giết lỗ giang thiệu hòa rốt cuộc hít thở đều trở lại vội không ngừng nói đại soái bị lừa bác địch cùng trương tu mậu đã sớm cấu kết đây là một cái cục chính là muốn đại soái mệnh thậm chí trương tu mậu bị xích bảo quân bắt lấy cũng là trương tu mậu cố ý vì này chính là vì đưa tới đại soái ta không tin lỗ giang một ngụm phủ quyết cường thế nói ta muốn gặp đại soái Thiệu Hoa làm người đem Trương Nguyên Khánh thi thể cho hắn, nhìn quen thuộc mặt, Lỗ Giang đám người đại chịu đả kích. Thiệu Hoa chỉ vào Trương Nguyên Khánh giữa lưng trùy thủ, nếu không phải Trương Tu mậu đánh lén, đại soái căn bản sẽ không chết. Ta bởi vì thân thể duyên cớ, đại soái làm ta sớm nghỉ ngơi mới tránh thoát một kiếp. Khi ta nghe được bên ngoài động tĩnh không đúng, đứng dậy đi nhìn lên đã chậm. Thiệu Hoa nói xong liên tiếp lời nói, che miệng kịch liệt ho khan, cuối cùng còn cụ ra huyết, nhưng ở đây không ai quản hắn. Trương Nguyên Khánh đã chết. trương tu mậu cùng bắc địch cấu kết giết cha sau đó trương tu mậu còn đi theo bắc địch đại hoàng tử chạy Này hết thể quá vượt qua bọn họ Nhật chi lỗ giang đám người đầu hoang ong. nhưng có một chút thực minh xác bọn họ hiện tại không thích hợp tấn công tây châu thành đến mau chóng đem trương nguyên khánh thi thể vận trở về sau đó tuyển ra tân đại soái chương 98 mươi tám thiệu hòa đoạt vị thiên lâm quân đột nhiên lui binh bắc địch bên kia không hiểu ra sao bọn họ đại hoàng tử đến nay không thấy bóng người càng không song chính là Xích Bảo quân thế nhưng hiểu rõ bọn họ hành động quỷ đạo, trực tiếp từ Bắc địch đội ngũ trung gian nhiều lần chặn lại, đem Bắc địch hảo hảo một chi đội ngũ chém thành một đoạn một đoạn, phân mà đánh chi. Tây Châu phụ cận Bắc địch quân diệt hết, tin tức truyền quay lại kinh thành, vừa vận tốt chuyển Thịnh Khải đế đôi mắt tối sầm, hôn mê qua đi. Thịnh Khải đế còn không có từ nhỏ nhi tử chết tin giữ chung đi ra, hán đại nhi tử cũng không có. Nhị hoàng tử tam hoàng tử tứ hoàng tử lòng có xúc động, không hẹn mà cùng tưởng Xích Bảo quân rốt cuộc là thần thánh phương nào. trải qua thái y nghề cứu trị thịnh khải đế sâu kín truyền tỉnh đại hoàng tử đi theo thiên lâm quân kết minh như thế nào sẽ giết hết nhị hoàng tử do dự nói phụ hoàng tính chiều người quỷ kế đa đoan khẳng định sẽ không thành thật kết minh đại ca đại ca hẳn là bị thiên lâm quân cùng xích bảo quân cùng nhau hố thịnh khải đế nhắm mắt lại che lại trong mắt vẻ đau xót hán tiểu nhi hắn con trai cả a nhị hoàng tử tà tam hoàng tử liếc mắt một cái tam hoàng tử rụt rụt cổ theo sau nhỏ giọng nói phụ hoàng Ta cảm thấy kinh thành cũng khá tốt, ta không lăn lộn biết không. Vốn dĩ hết thể hào hảo, tiểu đệ một hai phải xương dương miếng đất kia, kết quả tiểu đệ đem chính mình đáp đi vào. Hiện tại đại ca cũng không có, oan không oan nào. Kinh thành lấy bắc, bao gồm kinh thành ở bên trong, như vậy đại khối địa bàn đủ bọn họ hưởng thụ, còn tranh cái gì? Này không thể so bọn họ trước kia ở biên ngoại nhật tử hào quá. Thịnh khải đế nghe vậy, vốn dĩ vẻ vải tinh thần bị nhi tử khí chấn động, người nói cái gì? Thịnh Khải Đế một cái bàn tay hô qua đi, nghĩa tử, ngươi tiểu đệ thây cốt chưa lạnh, đại ca ngươi vừa mới chết, ngươi chẳng những không cho bọn họ báo thủ, cư nhiên còn tưởng liền như vậy tính?" Thịnh Khải Đế dẫn đến mức tận cùng, cảm xúc cư nhiên quỷ dị bình phục xuống dưới, hắn sụ mặt nhìn chằm chằm chính mình con thứ ba. Tam hoàng tử đều mau mù chết, quỳ trên mặt đất dập đầu, "Phụ hoàng, nhi tử biết sai, nhi tử biết sai." Thịnh Khải Đế, người tới." Bốn gã thị vệ đi nhanh tiến vào. "Thịnh Khải Đế!" tam hoàng tử coi rẻ quân vương xa hoa dâm giật từ ngay trong ngày khởi cấm túc tam hoàng tử phủ tam hoàng tử theo bản năng nhìn về phía nhị hoàng tử nhị ca cứu ta nhị ca tam hoàng tử đã bị kéo đi xuống dư lại nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử im như ve sầu mùa đông thịnh khải đế xem bọn họ kia chim cút dạng vừa mới bình phục cảm xúc lại lần nữa dâng lên nếu có thể thịnh khải đế nguyện ý dùng trước mắt hai cái nhi tử mệnh đi đổi hắn tiểu nhi tử mệnh đại khái là phát tiết một hồi lửa giận lại có lẽ là đối dư lại nhi tử hết hy vọng, Thịnh Khải đế cư nhiên cường trống xuống đất. "Phu hoàng, ngài không có việc gì?" Thịnh Khải đế cười lạnh, "Còn không chết được. Con hắn đã chết, hắn đến đi địa phương khắc bù." Trong kinh quan viên đột nhiên nhận được trong cung lời nhắn, làm cho bọn họ lập tức về thân thích tiến cung. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng không dám cự tuyệt, đành phải ngồi xe ngựa đi trước. Còn trên mặt đất lao động nguyên nhạc đế cùng con hắn bị mang đi kim loan điện. Sau nửa canh giờ, Thịnh Khải đế cao ngồi long vị, nhìn phía dưới quỷ sắt nguyên nhạc đế cùng con hắn lại nhìn lướt qua sắp chết lặng đại tinh quan viên thịnh khải đế xả một chút khoe miệng dư thủ phụ trong lòng một lộ bộ hắn liên tưởng đến bắc địch chết hai vị hoàng tử lại xem một cái đại điện trung ương nguyên nhạc đế tâm ngăn không ở lại trầm. thứ dân đảng gần đây tốt không nguyên nhạc đế cúi đầu kinh sợ hồi thanh thượng tiểu dân hết thẻ đều hảo thịnh khải đế phải không nguyên nhạc đế không biết như thế nào đáp lại thịnh khải đế thở dài chấm một chút đều không tốt Chấm tiểu nhi tử sinh thời thích nhất các ngươi phụ tử, không bằng các ngươi đi bồi hắn đi. Đại điện bỗng chốc một tĩnh, theo sau nhớ tới nguyên nhạc đế cùng con của hắn xin tha thanh. Dư thủ phụ trong lòng một ngạnh, thiếu chút nữa bị tức chết. Mặt khác quan viên cũng quay mặt qua chỗ khác. Có như vậy cũ chủ, bọn họ trên mặt không ánh sáng. Một lát sau, thịnh khải đế tựa hồ bị đả động, thôi, các ngươi cũng coi như thành khẩn, chấm không thể quá quá nghiêm khắc. Nguyên nhạc đế cùng con của hắn nhẹ nhàng thở ra. Ai biết thịnh khải đế chuyện vừa chuyển, chấm tiểu nhi tử yêu nhất chơi nhị tuyển một cho chơi, không bằng các ngươi lại tuyển một lần. Nguyên nhạc đế cùng con của hắn sửng sốt không rõ thịnh khải đế có ý tứ gì. Theo sau có cung nhân trình lên roi sát, tiên trên người mặt khảm gai ngược, xem một cái đều gọi người sợ hãi. Thịnh khải đế buồn bã nói, ai cầm roi, ai chịu hình. Ở đại tĩnh người cho rằng chính mình nghe lầm thời điểm, nguyên nhạc đế dẫn đầu đoạt lấy roi, một roi đánh vào nhi tử trên người. Á a a. -a. thịnh khải đế một ánh mắt lập tức có thị vệ cầm côn tiến vào giá chủ nguyên nhạc đế nhi tử nhận nguyên nhạc đế làm máu tươi nhiễm hồng mặt đất têu thảm thiết phiêu đáng ở hoàng cung trên không bác địch tướng lanh cười đùa thành nguyên nhạc đế nhi tử tiếng kêu rên trước mắt đủ loại dữ dội vớ vẩn dư thủ phụ cổ họng một ngọn trung quy không khiên qua đi ngã vào lạnh bằng kim loan điện hắn nhìn đến nguyên nhạc đế điên cuồng mắt tập đến văn võ nghệ hóa cùng đế vương ra thư thượng chưa nói làm hắn trận to mắt hảo hảo xem đế vương thủ phụ dư thủ phụ dư thủ phụ tốt kim loan điện thượng đại tinh quan viên huyết bắn long trụ thịnh khải đế nhìn phía dưới kinh loạn đại tinh người trong lòng một ngụm ác khí rốt cuộc ra hơn phân nửa hôm nay đủ loại thịnh khải đế chẳng những không gạt ngược lại sai người bốn phía trên giường cường điệu cường điệu nguyên nhạc đế tham sống sợ chết diệt sạch nhân tính tinh triều nội nhấc lên sóng to do lớn Thành vương một bên trấn an văn sĩ một bên cảm khái nguyên nhạc đế lần thứ hai đổi mới hắn nhận chi nhưng cẩn thận cân nhắc Thành Vương phát hiện này phù hợp Nguyên Nhạc Đế là người, hết sức kích kỷ, tàn nhẫn độc ác. Bất quá tin tức này ở Sích Bảo quân cùng Thiên Lâm quân không có quá lớn ảnh hưởng, Sích Bảo quân nội văn nhân hữu hạn, càng có rất nhiều tầng dưới chót ba cánh. Bọn họ đã nhận tân chủ, hiện tại nhật tử an ổn giàu có. Đối với Nguyên Nhạc Đế đánh chết thân tử sự, bọn họ nghe thấy nhiều lắm phun một ngụm. Mà Thiên Lâm quân liền càng không cần phải nói, Trương Nguyên Khánh thân chết, bầy sói vô đầu. Nguyên bản nhất có tư cách thượng vị con vợ cả Trương Tu mộ. lại bị lên án cấu kết bắc địch giết hại cha ruột đến nay rơi xuống không rõ đích trưởng tử dẫn đầu bị loại trừ trương nguyên khánh dư lại nhi tử cơ hồ đều ở cùng khởi điểm thái cây mổ nhau trương nguyên khánh hành sự tàn nhẫn đi theo người của hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu trước kia có trương nguyên khánh đệ nặng thiên lâm quân thoạt nhìn như thùng sắt một cái hiện giờ trương nguyên khánh đi hắn mấy cái nhi tử từng người cầm đầu nghĩa tử nhóm cũng sôi nổi đứng thành hàng như lỗ giang chờ sớm nhất đi theo trương nguyên khánh người cũng có chính mình tâm tư Trương Nguyên Khánh mấy cái nhi tử đều không nên thần, bọn họ trước kia bị Trương Nguyên Khánh đè nặng cũng liền thôi. Này đó nhại danh rửa vào cái gì đè nặng bọn họ? Thượng vị tâm tư một khi phát lên, đã từng luôn mồm như núi dậy nặng huynh đệ tình, bất kham một kích. Thiên Lâm quân bên trong cơ hồ toàn rối loạn, mỗi ngày đều có đánh nhau, nháo đến lợi hại thời điểm. Một ngày muốn đánh bại chàng. không ai lại đi chú ý đảo tẩu Trương Tu Mậu, cũng không ai miệt mài theo đuổi Trương Nguyên Khánh rốt cuộc có phải hay không Trương Tu Mậu giết? Quá trình đã không quan trọng. Thiên lâm quân mọi người chỉ xem kết quả. Đến nỗi Thiệu Hòa, cái này Thiên lâm quân trong mắt thừa vị, vốn nên lớn nhất chướng ngại vật, hiện tại lại không bao nhiêu người phản ứng Thiệu Hòa. Phía trước Thiệu Hòa chúng độc tin tức nhanh chóng truyền đi ra ngoài, sau lại Thiệu Hòa cũng này đầy suy yếu bộ dạng kỳ người, như thế mấy phen, Thiên lâm quân mọi người đều cảm thấy Thiệu Hòa ly chết không xa. Mau chết người, để ý đến hắn làm chi. Thiệu Hòa biến mất ở đám người sau, nơi nơi châm ngòi thổi gió, hạ độc thủ. Trương Nguyên Khánh mấy cái nhi tử trung quy quá non, bị Trương Nguyên Khánh quá khứ lao thuộc cấp đệ nặng đánh. Thiệu Hòa không thể không ra tay giúp một phen, đường lô giang chết ở trong nhà, lâm thời kết minh láo thuộc cấp nhóm cũng xuất hiện vết rách. Trận này gió lốc trung, Thiệu Hòa phủ đệ ngoài ý muốn yên lặng. Phùng Ngũ thất nhìn đỉnh đầu ô trầm trầm không trung, thở dài, chỉ sợ muốn hạ mưa to. Thiệu Hòa bỗng nhiên mở miệng, hôm nay ra sao nhật tử. Phùng Ngũ thất sửng sốt một chút, Thiệu đán vội tiếp lời 29, ca. Hôm nay tháng năm 29, Thiệu Hòa nghe vậy cười một chút, hắn kỳ thật lớn lên hảo, mặt hình lưu sướng, mi cốt cao, một đôi đơn phượng nhãn sắc bén mũi nhọn, không nói lời nào thời điểm, giống trong núi nghỉ ngơi manh thú, cảm giác gáp bách lộ ra ngoài. Nhưng giờ phút này cười rộ lên, cả người đều lộ ra một cổ nhẹ nhàng, quanh thân kiên quyết đều tan rất nhiều. Thiệu đán phục hồi tinh thần lại, cười khanh khách hỏi, ca, ngươi cười gì? Thiệu Hòa nhìn hắn một cái, đi giải quyết một cái cục diện dối dứt lời. hắn đi nhanh hướng ra ngoài đi thiệu đán a phùng ngũ thất cười lắc đầu túng thiệu đán cánh tay theo sau hôm nay mọi người ở trương phủ lại không nói hợp lại lần thứ hai hôn chiến sau mọi người tinh bị lấp tẫn thiệu hòa chính là lúc này xuất hiện hắn mang theo một chi trang bị hoàn mỹ đội ngũ đem mọi người áp xuống thiệu hòa giày ra giẫm quá đầy đất thi thể cùng máu loãng ở mọi người không cam lòng dưới ánh mắt ngồi trên trương nguyên khánh từng ngồi quá vị trí hắn nhìn chung quanh bốn phía hơi hơi mỉm cười đã lâu không thấy các vị trương nguyên khánh một người lao thuộc cấp mắng to đề tiện tiểu nhân thiệu hòa nhắm mắt lại ngay sau đó một chi xuyên thủng tên kia lão thuộc cấp tiết hầu những người khác đồng tử manh xúc thiệu hòa chậm rãi mở mắt ra hắn vẫn là cười nhưng cặp kia đơn phượng nhãn lại lạnh băng vô tình tiếp tục còn có ai không phục một cái trung niên tráng hắn đứng lên ta không phục vèo một tiếng hắn so đứng lên khi càng mau tốc độ ngã xuống lại một người lão thuộc cấp cười lạnh thiệu Hoa. ngươi có bản lĩnh liền đem mọi người giết sạch thiệu hòa nhìn hắn một cái kia láo thuộc cấp không lý do sợ hãi nhưng ngạnh chống cùng thiệu hòa đối diện hắn mới sẽ không sợ này mau đầu tiểu tử thiệu hòa phất tay lại một chi bay nhanh bắn ra có người ngoi đầu bị thiệu hòa áp xuống lại có người ngoi đầu lại bị thiệu hòa áp xuống trong việc thi thể càng nhiều mưa to hôn máu tươi đem toàn bộ trương phủ đều nhiễm hồng tức giận mắng thanh tiếng kêu thảm thiết ở mưa to chung đều trở nên mơ hồ thiệu hoa bá đạo hung hãn tác phong so chết đi trương nguyên khánh chỉ có hơn chứ không kém nhưng mà không biết khi nào thay đổi tức giận mắng thanh đã không có đứng người quý sát hô to thiệu đại soái thiệu đán cùng phùng ngũ thất kích động không thôi cả người máu phảng phất đều phóng đi đầu bọn họ một đám mặt đỏ lên hắn liền biết ca a hỏa khẳng định sẽ ra mặt thiệu hoa nhìn chằm chằm dưới hiên màn mưa xuất thần hắn cùng cố triệt hợp tác giải quyết xích bảo quân bị nhốt chi nguy mà cố triệt trợ hắn thượng vị xích bảo quân cung cấp cho hắn hoàn mỹ trang bị sắc bén vũ khí cùng với đầy đủ lương thực tiếng mưa rơi rầm hơi nước mù mịt làm người phân không rõ trước mắt là chân thật vẫn là biểu hiện giả dối thiệu hòa rũ xuống mắt liễm đi sở hữu suy nghĩ mưa to cọ rửa dơ bẩn mặt đất tỏ rõ này không phải kết thúc mà là tân bắt đầu thiên lâm quân đội chủ thiệu hòa thượng vị sau một lần nữa chế định quy tắc cũng đem thiên lâm quân sửa vì thiên lâm quân thiên lâm quân thiên lâm quân một chữ chi kém này ý nghĩa đại bất đồng thành vương nghe nói sau cười nhạo một tiếng người trẻ tuổi chính là ngang ngược kiêu ngạo thiếu kiên nhẫn thiệu hoa hung ác hắn tùy tiện tìm lấy cớ làm thị trương nguyên khánh dư lại mấy cái nhi tử trừ bỏ hậu hoạn nhưng mà ở đối trị hạ bá thánh khi thiệu hoa một sửa tàn nhẫn chẳng những lật đổ trương nguyên khánh đồng thời hắn hạ thấp thu nhập từ thuế hơn nữa mang binh đảo mương máng kiến ống xe khởi công xây dựng các loại thủy lợi phương tiện thậm chí mở ra trạm kiểm soát cùng xích bảo quân vừa phải thông thương đủ loại thi thố xuống dưới, thiệu hòa thực mo ổn định cục diện. chương 99 mươi chín chuồn chuồn lướt nước, thịnh khải đế lại không cam lòng, cũng không thay đổi được hiện tại thế cục, bắc địch không thể không tạm dừng thế công. mà bên kia, diệp âm thủ hạ huyền kỵ vệ rốt cuộc tìm được rồi trường đua ngựa cùng mã đàn, nàng nhanh chóng phái người cấp cố triệt truyền tin tức, hiện giờ xích bảo quân địa bàn củng cố, bắc đến xương dương giáp giới kinh thành, nam cùng thiên lâm quân hoa giới mà cư, đông tiếp thành vương, tuy rằng vẫn là ở thế lực khác bụng. nhưng hiện giờ sích bảo quân thực lực đại đại tăng lên phi ngày xưa có thể so sánh còn nữa thành vương vạn không thể cùng bắc địch liên hợp sích bảo quân liền ít đi một nửa uy hiếp mà thiệu hòa lãnh hạ thiên lâm quân đại loạn lúc sau thực lực kém cỏi không ít thả cũng không có cùng sích bảo quân trở mặt xu thế kỳ thật nếu vô phía đông thành vương như hổ dình ngồi cố triệt đại có thể ở trương nguyên khánh sau khi chết thiên lâm quân nội loạn là lúc sấn hư mà nhập nhưng gần nhất hắn cùng thiệu hòa sớm có ước định đạo nghĩa quý thúc thứ hai thành vương cùng bắc địch đều không thể nhìn xích bảo quân gồm thâu trương nguyên khánh thế lực cố triệt cũng liền án binh bất động quân tử có cái nên làm có việc không nên làm cố triệt đem phía sau giao từ tâm phúc liền thân đến sơn dương diệp âm nhìn đến cố triệt khi đều ngây người còn có a lãng ngươi như thế nào cũng tới diệp âm trên mặt kinh ngạc giấu không được cố lãng chạy tới ôm chặt nàng ta tưởng ngươi ta tưởng ngươi ta liền tới tìm ngươi cố lãng một đôi mắt sáng ngời trong suốt Trong mắt tràn đầy đều ánh Diệp Âm thân ảnh, Diệp Âm nhịn không được động dung, xoa xoa cố lắng đầu. a lắng gầy. Cố triệt thuận thế tiếp tra, là gầy điểm nhi. Vẫn là âm âm quan sát cẩn thận, bằng không đều phát hiện không ra. Theo sau chuyện vừa chuyển, Cố triệt nói, ngươi cũng gầy. Diệp Âm theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, còn hảo, ta cảm giác không kém. Cố triệt mặt mày ôn nhu, giống một hồ thu thủy thịnh ánh trăng, thanh linh linh lại lộ ra một chút thương cảm, hắn nhẹ giọng nói. trong khoảng thời gian này người hao tâm tốn sức lại lo lắng khẳng định cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi diệp âm chịu không nổi hắn như vậy ánh mắt hơi hơi đừng khai mắt cố triệt thu hồi ánh mắt bên ngoài phơi chúng ta vào nhà đi diệp âm ân cố lãng trộm chừng mắt nhìn cố triệt liếc mắt một cái tiểu thúc đem chim nhỏ lực chú ý lại lôi đi bọn họ sau khi ngồi xuống hạ nhân dâng lên trà bánh cố triệt nói tại hậu phương đủ loại đem thành vương cùng trương nguyên khánh ở xích bảo quân phía sau quấy dày sự cùng nhau nói cùng với cuối cùng cố triệt cùng thiệu hòa hợp tác hồ giết trương nguyên khánh cùng bắc địch đại hoàng tử diệp âm tâm tình có chút vi diệu cuối cùng thở dài nguy cơ tạm thời giải trừ liền hảo cố lãng méo một khối điểm tâm lại không ăn mà là làm thiên chân chẳng nói ta nghe nói trương nguyên khánh là thiệu hòa nghĩa phụ ai cố triệt liễm mục thiểu ngu ngốc thông minh phản bị thông minh lầm diệp âm nhướng mày a lãng người muốn nói cái gì bốn mắt nhìn nhau diệp âm ánh mắt nhàn nhạt cái loại này nhẹ nhàng bâng cơ biểu tình phảng phất xuyên thủng, cố lãng ý tưởng. cố lãng lập tức từ trên ghế xuống dưới, bổ nhào vào diệp âm trong lòng ngực, làm lũng. nương, ta chính là không thích thiệu hòa sao? ta chán ghét hắn, nương, ta hảo chán ghét thiệu hòa. hắn đáng thương vô cùng ngước nhìn diệp âm, diệp âm khó hiểu, ngươi như thế nào đối thiệu hòa như vậy mâu thuẫn? cố lãng chấp trước mắt, bởi vì thiệu hòa hư a lúc trước nương cùng cha cấp thiệu hòa ăn mặc, nương giáo thiệu hòa võ công, kết quả thiệu hòa phản bội các ngươi, ngươi ngoài chính là không đáng tin cậy. Cố lãng dựa vào Diệp Âm đầu vai cọ cọ, không giống ta, ta yêu nhất Nương, ta đời này đều nghe Nương nói. Diệp Âm biết không hẳn là, nhưng là cố lãng lời này ra tới, thật sự làm Diệp Âm ảo giác chỉ có ta đau lòng hai mươi. Diệp Âm đỡ chán, này đều cái gì cùng cái gì. Bất quá bị cố lãng một gián đoạn, Diệp Âm cũng đem Thiệu Hòa ném một bên. Lúc trước Thiệu Hòa rời đi xích bảo quân, Diệp Âm coi như người này không có. cố lãng tiểu tâm liếc liếc mắt một cái Diệp Âm, kết quả làm Diệp Âm chảo vừa vặn. Hắn lấy lòng cười cười, đem trong tay điểm tâm y đến Diệp âm bên miệng, nương ăn. Diệp âm nghiêng hắn liếc mắt một cái, há mồm đem điểm tâm ăn. Cố triệt với tay, lớn như vậy cá nhân, không cần học trẻ nhỏ trạng, ngồi xoa Cố lãng. Cố lãng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cố triệt ôn thanh nói, ngươi gần đây học công khóa nhưng có rơi xuống. Không có, ta nhưng nghiêm túc. Cố lãng chờ mong nhìn Diệp âm nương không tin nói có thể khảo giáo ta. Chờ đến giờ dậu, ba người đi ăn cơm chiều. Diệp Âm đều không nghĩ ra sự tình là như thế nào phát triển, cố lãng đi theo cố triệt ngàn dặm xa xôi chạy tới tìm nàng, chính là vì làm nàng kiểm nghiệm công khóa. Mà cố triệt liền ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng lợi bình hai câu. Diệp Âm, có điểm quái, nhất thời lại không thể nói tới. Còn nữa, lúc trước nàng cũng liền đi theo cố triệt học hơn nửa năm mà thôi, là thật là cái gà mờ. khảo giáo cố lãng nàng thực cố hết sức ca. Càng muốn mệnh chính là, cố lãng tự viết so nàng còn sắc bén có lực, diệp âm cảm nhận được gấp gáp vừa lúc hiện tại thế cục ổn định diệp âm tưởng nàng nên đem tâm lực từ công vụ phóng tới niệm thư tập viết mặt trên một đốn cơm chiều diệp âm ăn thất thần sau khi ăn xong cố lãng về phòng nghỉ ngơi cố triệt rửa mặt một phen sau mới đến tìm nàng ánh đến chiếu dọi thư phòng nội diệp âm ngồi ngay ngắn ở án thư sau đông nhiên nghe được ngoài cửa nói chuyện với nhau thanh diệp âm công thư chuyện gì thủ vệ cận vệ tiến vào tướng quân cựu công tử tới chỉ là diệp âm chỉ là cái gì cận vệ sắc mặt phức tạp không biết duyên cớ nào cựu công tử mang theo mặc ly. hàn thiêu chút nữa cũng chưa nhận ra được diệp âm có một cái suy đoán mau làm người tiến vào nói còn chưa dứt lời diệp âm đã tự mình đi nên cửa thư phòng ngoại xa la phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng phảng phất giống như nguyệt huy vượng nhiễm minh nguyệt diệp âm trong lòng nhảy dựng còn có chút trọc dạng cố triệt thư phòng cũng không đối nàng bố trí phòng vệ hiện giờ cố triệt tới tìm nàng ngược lại muốn người thông báo Diệp Âm đem Cố Triệt nên vào nhà, đồng thời làm cận vệ đi xuống nghỉ tạm. Cận vệ chân chờ, tướng quân, nếu không người thủ vệ, có tắc tử." Diệp Âm, "Tắc tử dám đến, bản tướng quân thân thủ kết quả hắn." Cận vệ, "Hảo có đạo lý, vô pháp phản bác." Cận vệ ngượng ngùng lui ra. Diệp Âm đóng lại cửa thư phòng, mới vừa quay đầu lại liền thấy Cố Triệt giơ tay đẩy ra Sala, lộ ra kia Trương Liễm Nguyệt Huy vân mặt, lâng lâng nếu trích tiên." Giờ phút này kia Trích Tiên người, mặt mày ổn tĩnh, Doanh doanh mà nhìn nàng. Diệp Âm hô hấp cứng lại, một hồi lâu nàng mới tìm về chính mình thanh âm, "Này thân ngọc bạch trường bảo tay giải thật sở ngươi." "Diệp Âm, nàng đang nói cái gì?" Cố Triệt mỉm cười, phảng phất đứng ở chi đầu nụ hoa đồng thời thịnh phóng, mỹ vô thanh vô tức rồi lại chấn động nhân tâm. "Âm âm, ngươi có phải hay không thuận phải "Diệp Âm." Trong thư phòng truyền đến thấp thấp cười khẽ thanh, "Nếu khe núi chi thủy đánh thạch Gieo dắt phi thường." "Cố Triệt điểm đến mới thôi." Lưu loát gỡ xuống mạc ly đặt ở trên bàn, đi qua đi ôm chặt Diệp Âm, thỏa mãn than thở, ta rất nhớ ngươi a. Diệp Âm hồi ôm lấy hắn, thủ hạ thân thể ấm áp, cách hơi mỏng vật liệu may mặc, Diệp Âm thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp khẩn trí. Trong lòng ngực người cũng không giống trên mặt biểu hiện như vậy văn ngược, hắn đã có thể văn cũng có thể võ. Nghe được cố triệt thanh âm, Diệp Âm rũ xuống mắt, nàng sắc có bị này bề ngoài sở mê hoặc. Nàng đáp lại nói, ta, ta cũng Thử ngươi. Nói có điểm nói lắp, không biết còn tưởng rằng Diệp Âm ở thẹn thùng, trên thực tế Diệp Âm là có chút khí nhược, nàng vẫn luôn bị công vụ sở mệnh, cho nên Cố triệt sự tình không thể so nàng thiếu, hẳn là cũng không có thời gian tưởng nàng đi Diệp Âm lỗi thời thất thần, thẳng đến nàng cảm giác gương mặt có chút nữa nguyên lai cố triệt đã buông ra nàng, hai người để ngạch chạm nhau, khoảng cách cực gần Âm âm, ngươi suy nghĩ cái gì? Diệp Âm theo bản năng nói, thử ngươi Sau đó Diệp Âm rõ ràng cảm giác được Cố Triệt hô hấp trọng vài phần. Như vậy gần khoảng cách, hắn còn muốn lại gần. Cố Triệt nhìn chằm chằm kia mềm mại đôi môi, chậm rãi tới gần, nhưng đôi tay lại chặt chẽ đem trụ Diệp Âm bả vai. Hắn có thể tiếp thu Diệp Âm tranh né, nhưng không thể tiếp thu Diệp Âm hoàn toàn rời đi hắn ôm ấp. Nhưng mà thẳng đến môi chạm nhau, Diệp Âm đều không có trốn, nàng đã ngây dại, giống căn đầu gỗ xử tại chỗ đó. Trên môi là ấm áp, mềm mại, theo sau nguồn nhiệt tối lui. Cố Triệt buông lòng tay, lui ra phía sau một bước diệp âm hậu chi hậu giác vô ý miệng theo sau sắc mặt bạo hồng ta ta thư còn không có xem xong nàng vội vã đi đến án thư sau ngồi xuống nghiêm túc đọc sách cố triệt cùng lại đây muốn nói lại thôi diệp âm thư lấy đủ. cuối cùng cố triệt không mở miệng nhắc nhở hắn nhìn chằm chằm diệp âm sườn mặt ở hồi ức vừa rồi cái kia hôn chuồn chuồn lướt nước một chút chỉ là môi chạm chạm chính là lòng đang nhanh chóng nhảy lên tia cổ kích động đến bây giờ còn chưa bình phục Đại khái là thư phòng nội quá an tĩnh, Diệp Âm không được tự nhiên, nàng làm bộ làm tịch phiên một tờ thư, sau đó nói, ngươi hiện tại còn tính toán ngụy trang sao? Cố Triệt, ân, lại hoãn một đoạn thời gian. Diệp Âm quay đầu lại, ân, cố Triệt, ngụy trang dỡ xuống thời điểm, cũng nên vì cố gia sửa lại án xử sai, giải tội. Diệp Âm lược một cân nhắc, Minh Bạch cố Triệt lời nói thâm ý, cố gia danh dự cực hảo, lúc trước cố gia bị đổ, ba cánh Gian còn có người trộm tế bái. Tuy rằng mọi người ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đều tin tưởng cố ra người là hoan uổng. Đến lúc đó Cố triệt cho thấy thân phận, khẳng định có rất nhiều người tới đầu. Nhưng đồng thời cũng sẽ kéo đủ Bắc địch thù hận, cùng thế lực khác kiếm kỵ. Quả nhiên bất luận cái gì sự đều có hai mặt tính. Chỉ là, nếu nguyên nhạc đế có thể sống đến lúc ấy, nghe thấy Xích bảo quân cựu công tử chính là Cố triệt, không biết nguyên nhạc đế cái gì tâm tình. Lúc trước nguyên nhạc đế cấp cố ra theo dệt lớn nhất tội danh chính là mưu phản. diệp âm nắm lấy hát tay hiện tại chúng ta đã có được đại tĩnh lớn nhất trại nuôi ngựa tìm được rồi mã đàn chỉ cần một chút thời gian liền có thể trang bị số lượng khả quan kỵ binh đến lúc đó chúng ta là có thể đem bắc địch chạy về quan ngoại cố triệt lẳng lặng nhìn nàng diệp âm nói chắc chắn cực kỳ phảng phất bọn họ thực mau là có thể làm được chương một trăm chuyện vui giữa hệ thời điểm không trung táo y kích thích nhân tâm cũng sinh bực bội diệp âm ở cửa sổ hạ luyện tự trên chán mồ hôi tí tách lạc nương nghỉ ngơi trong chốc lát đi cố lãng đưa qua một khối khăn tay diệp âm gắt xuống bút lông vừa muốn tiếp nhận khăn cố lãng trực tiếp thượng thủ cho nàng lau mặt ta làm người băng quả đào lúc này nhét ngọt thanh ngon miệng cố lãng lôi kéo diệp âm đến trong phòng ương bên cạnh bàn ngồi xuống hắn cầm tiểu đao kiên nhân cấp quả đào tức ra năm nay trái cây rõ ràng lớn hơn nữa càng no đủ lông xù xù ra gọt bỏ lộ ra nội bộ hồng bạch tương thấm thịt quả nhìn khiến cho người miệng lươi sinh tân quả đào tức hảo sau Cố Lãng lại dùng một phương sạch sẽ khăn trà lau cỏ đến quả đào mao đầu ngón tay cùng lưỡi dao, sau đó không nhanh không chậm hoa tiếp theo tiểu khối thịt quả, dùng cái thẻ cắm đưa cho Diệp Âm. Nay một phen tinh tế công phu, Diệp Âm xem trầm mặc. Cũng chính là Cố Lãng nhẫn nại hảo, nếu là thay đổi nàng, rảnh rỗi còn tức tức ra, không được nhàn trực tiếp bạo lực xoa mao sau thượng miệng ngậm. Nàng tin tưởng chính mình dạ dày, điểm này đào mao tính cái gì? Diệp Âm đem thịt quả ăn xong đi, độc thuộc về quả đào quả hương tràn ngập. Môi lưới gian toàn là ngọt lành. Ăn ngon sao? Cố lãng lại hoa tiếp theo tiểu khối thịt quả, lần này dùng cái thẻ cắm thượng sau, trực tiếp uy đến Diệp Âm bên miệng. Ăn ngon. Lên tiếng, Diệp Âm mới ăn cái gì? Cố lãng cười nói, ta phía trước tuyển một cái nhỏ nhất trước nếm nếm, là ngọt. Diệp Âm ăn uống so bạn cùng lứa tuổi lớn hơn, cố lãng trong tầm tay bị ước chừng năm cái quả đào. Mỗi người đều có tráng hán nắm tay đại. Diệp Âm nghĩ hoặc, ngươi không ăn sao? Ta ăn nha. Cố Lãng chấp trước mắt, "Ta vừa rồi nói, ta trước nếm cái tiểu nhân, xác định quả đào ngọt không ngọt." "Quả đào ngọt?" Cố Lãng mới có thể đoan đến Diệp Âm trước mặt. Diệp Âm một nghẹn, "Ta ý tứ là, người ăn một cái quả đào là đủ rồi sao?" "Đủ rồi, đủ rồi." Cố Lãng ngoài miệng đáp lời, trên tay động tác không chậm, thực mau lại tước hảo một cái quả đào. Diệp Âm ăn uống hảo, mỗi ngày lượng vận động cũng đại, tuy nói hiện tại rút ra đại bộ phận thời gian nghiệm thư luyện tự, nhưng sáng sớm cùng trạm vạng, nàng tất sẽ luyện quyền cước. có đôi khi diệp âm cấp cố lãng nguy chiêu có đôi khi cùng cố triệt luận bản cố ra người am hiểu dùng một thương đánh vơi bắc địch khi một tấc trường một tấc cường diệp âm cùng cố triệt lấy một thương đối chiến thời cố lãng liền đứng ở bên cạnh học tập quả đào ăn xong cố lãng tự nhiên đưa qua một phương tân khăn tay diệp âm theo bản năng tiếp nhận xoa xoa miệng mới dừng lại cố lãng làm sao vậy diệp âm méo khăn tay ngươi mang theo nhiều ít khăn tay ở trên người cố lãng không nhiều lắm cũng liền ngũ phương Diệp âm. Đem trong tay hắn cũng lau lau. Cố lãng gọi người tiến vào thu thập vỏ trái cây, sau đó đôi Diệp âm nói, ngươi mới ăn quả đảo, lên đi một chút lại đi luyện tự. Diệp âm bị cố lãng lôi kéo đứng dậy, như thế quái gì, Diệp âm không nhìn xuống, hỏi, cố lãng, chúng ta ai là nương? Cố lãng ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thiên chân, đương nhiên là ngươi A. Đi lạp tâm âm, chúng ta đi trong viện chơi. Hắn buôn bán hai chân chạy đi. Diệp âm hai mắt trừng, tiểu tử thúi kêu ai âm âm. không lớn không nhỏ, cố lãng ở trong sân nhảy nhót lung tung, linh hoạt giống con khỉ. hắn bay ở trụ tử thượng tưởng từ Diệp Âm mặt sau đánh lén, ai biết bổ nhào vào không trung khi Diệp Âm bỗng nhiên xoay người đem cố lãng bắt cái gian chắc. cố lãng lấy lòng cười, nương thật lợi hại. Diệp Âm hử một tiếng. hai người ở trong sân tàn bộ, cố lãng giảng Vương Thị tình hình gần đây, cố đình tư tình hình gần đây, ngẫu nhiên để một câu ông thanh thanh. Diệp Âm chờ chờ, ta nương. có thanh thanh bồi, ta nương còn tỉnh mịch. Lời này Diệp Âm hỏi thực không tự tin. Phía trước nàng thật sự bận quá, cả người giống kéo chặt cùng tinh thần độ cao tập trung, không dám có chút đại ý. Hiện tại cố triệt tiếp nhận hơn phân nửa công vụ, Diệp Âm tưởng nàng nên trở về nhìn xem nàng lương Cố lãm châm trước một chút ngôn ngữ, sau đó mới nói, có thanh thanh bồi, mãi mãi quá đến còn hành, nhưng nàng xác thật rất nhớ ngươi. Vì thế buổi tối thời điểm, Diệp Âm cùng cố triệt thương lượng, nàng tính toán trở về nhìn xem vương thị. Cố triệt mặc mặc, theo sau nói Ta cùng ngươi một đạo trở về đi." Diệp Âm a. Cố Triệt mỉm cười, "Thủ hạ của ngươi cũng nên cho bọn hắn một ít rèn luyện cơ hội." Diệp Âm ngạch. Lời nói là như thế này không sai, nhưng là giống như không đúng chỗ nào. Ngay kế buổi sáng, Cố Triệt nhanh chóng giao tiếp xong việc vụ, mang theo Diệp Âm cùng Cố Lãng rời đi. Mã tổn Kim nội tâm nước mắt thành sông, "Âm Tướng quân đừng đi, hắn Mã tổn Kim chỉ là cái vũ phu, lộng không được mặc ca a a a." Đã không có nhân hòa trời sáng khí trong ven đường hoa cỏ đều khai tươi tốt cây cối xanh ngắt cố triệt có nghĩ thầm phụ thuộc một hồi phong nhã ai biết diệp thâm nhìn cách đó không xa địa phương cười nói bên kia cây xanh lớn lên thật tốt vừa thấy chính là hảo mà đến nhanh lên rời những người này lại đây tranh thủ loại thượng nông vật diệp thâm ở nơi đó tính thời gian tính cây nông nghiệp thu hoạch cuối cùng lấy ra nhất có lời một loại cố triệt đến bên miệng thi văn sống sờ sờ nuốt trở vào cố lãng tả hữu nhìn xem theo sau một tay bao lại cái chán Nhắm mắt. Vương thị không muốn đưa người rảnh rỗi, vì thế ở cố triệt duy trì hạ cùng ông Thanh Thanh cùng nhau lộng cái trại nuôi gà, gà số lượng không nhiều lắm, cũng liền 6 bảy chục chỉ. Vương thị thập phần bảo bối, hiện giờ thiên nhiệt, nàng thập phần chú ý trại gà thông gió còn có vệ sinh. Sáng sớm vương thị bận việc xong, liền nhìn đến trại gà ngoại đứng danh nữ tử, bắt đầu nàng còn tưởng rằng là ông Thanh Thanh, nhưng cảm giác không đúng. Nàng nhanh hơn bước chân, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, thẳng đến hai người khoảng cách kéo gần Vương thị thấy do nữ tử mặt, chưa ngự nước mắt chưa lưu. Diệp Âm đi tới, giơ tay lau vương thị nước mắt, làm nương lo lắng. Vương thị ôm chặt nàng, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Mấy ngày này nếu không phải có việc vội vàng, nàng mỗi ngày đãi trong nhà, còn không biết sẽ loạn tưởng cái gì. Á âm tỉ tỉ. Vương thanh thanh ở bên cạnh hương phân Tê. Diệp Âm buông ra vương thị, đối vương thanh thanh gật gật đầu. Vương thị mới ý thức được chính mình mới vừa rửa sạch quá trại gà, chân tay luôn cuống. Ai nha ngươi xem ta, đem trên người của ngươi đều làm dơ. Không có việc gì, ta cũng là vội vàng trở về. Diệp âm giữ chặt vương thị tay, chúng ta về đi. Hảo, hảo. Vương thị hỉ thấy mi không thấy mắt, ánh mắt vẫn luôn dừng ở diệp âm trên người. Âm âm, ngươi gầy. Đại khái là thời tiết nhiệt, ăn uống nhỏ. Lần này có phải hay không thực hung hiểm. Con hảo, bác địch cũng không như vậy cường. Âm âm, ngươi chớ có hứng nương. Không có, không hứng nương. Bọn họ nói nói cười cười về nhà, dọc theo đường đi cố triệt bọn họ đều cắm không thượng lời nói, vương thị có thật nhiều lời nói cùng Diệp Tâm nói. Giờ dậu chính, cố đình tư cấp giống giống từ bên ngoài gấp trở về, nhìn đến Diệp Tâm khi kích động muốn ôm nàng, bị cố lãng trước ôm lấy. Cô cô, ngươi đi trước rửa mặt một chút sao? Cố đình tư khí nhu loạn tóc của hắn, những người khác cười làm một đoàn. Diệp Tâm lại đây muốn ôm nàng, cố đình tư né tránh, ta đi xúc rửa một chút, a âm tỷ tỷ chờ ta. lúc sau chỉ minh hiền văn đại lang đám người nhất nhất tới cửa ngày thường quặn cu sân lập tức náo nhiệt cực kỳ bởi vì người nhiều diệp âm đề nghị ăn lẩu nguyên lai là gọi là đồng nồi bất quá xác thật yêu cầu hỏa ở nồi hạ thiêu kêu cái lẩu cũng đúng chân gà chân vịt vịt cánh cá phiến đều chuẩn bị cho tốt mã liêu còn có thịt heo thịt dê vịt tràng đậu hủ huyết vịt đậu giá cải thiện từ từ tất cả đồ ăn phẩm đặc chế cái lẩu bản trí ở trong viện mặt trời chói trang rơi xuống ánh trăng còn chưa khởi đem ám chưa ám khi phong phiếm lạnh lẽo thổi người thực thoải mái đặng hiển nhi nhìn hồng hồng canh ngửi mùi hương nước miếng đều phải chảy ra lão đại khi nào có thể ăn a cố triệt bất đắc dĩ chờ một chút đặng hiển nhi chính là thật sự thơm quá a